Trước 178, Mỹ Nhân Nhi, ngươi là của ta. Doan Thiên Thiên thấy Doan Tiểu Mạt không trả lời, nghĩ lại tưởng tượng, liền biết là chuyện như thế nào. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, Doan Tiểu Mạt ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, thiếu thần là ta vị hôn phu, nàng là ngươi tỷ phu, ngươi có phải hay không một ngày không có nam nhân, ngươi liền sống không nổi nữa. Ngươi nếu là thật sự thiếu nam nhân nói, ta có thể giới thiệu ngươi đi hót quán ba treo biển hành nghề. Ta tưởng nơi đó hẳn là có rất nhiều nam nhân có thể thỏa mã ngươi. Ngươi, Doan Thiên Thiến, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nói thêm câu nữa lời nói thử xem. Cung thiếu thần sắc mặt thập phần khó coi đánh gây Doan Thiên Thiến càng nói càng khó nghe nói. Như thế nào ta nói không đúng sao? Nàng chính là một cái câu dẫn nhân ra hồn phu hồ ly tinh. Doan Thiên Thiến ngạnh cổ, không chịu chịu thua nói, nàng chính mình đều làm, chẳng lẽ còn không thể nói sao? Doãn tiểu Mạt chính là cái câu dẫn người khác vị hôn phu tiện nhân. Doan thiến thiến nói thật sự quá khó nghe. Mà để cho doan tiểu mặt để ý vẫn là cung thiếu thần là doan thiến thiến vị hôn phu. Doan tiểu Mạt túi đầu, trong mắt dần dần nhiễm quyết tuyệt băng cứng. Nàng thừa nhận, nàng là thật sự thực cái cung thiếu thần. Chính là nàng càng thêm không thể từ bỏ chính mình đế hạ, tuyệt không làm kẻ thứ ba. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng vương tử điện hạ cái gì quan hệ cũng không có. Ta hôm nay xuất hiện ở chỗ này, là tới tham gia đồng học tiệc đính hôn. Doan tiểu mạt buông ăn một nửa tôm hùm, ngữ khí bình đạm nói. Cung thiếu thần thấy Doãn tiểu mạt trên mặt biểu tình tuy rằng bình đạm, nhưng là đáy mắt lại là cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Hắn thật vất vả mới chậm rãi đả động doan tiểu Mạn. hiện tại doan tiểu mặt xem ánh mắt của nàng, còn không bằng bọn họ vừa mới nhận thức thời điểm. Hắn trong lòng hoàng hốt, tiểu Mạn, Các ngươi chậm rãi liêu. Doãn tiểu mặt dẫn theo làn váy trực tiếp đi rồi. Cung thiếu thần lập tức điệu bộ đi khi diễn tuồng đuổi theo, Doan thiến thiến rôi sau một phen tún chặt hắn góc gáo. Hắn chán ghét một phen chụp được Doan thiến thiến tay, hắn có thói ở sạch. Chịu đựng không được trừ bỏ Doãn tiểu mặt ở ngoài nữ nhân tới gần hắn. Doan thiến thiến chưa từng có gặp qua cung thiếu thần như thế để ý quá ai, nàng trong lòng ghen ghét che lại trong lòng sợ hãi. Nàng giận từ trong lòng khởi, ghê tởm gan biên sinh, đối cung thiếu thần nói, Ngươi đứng lại, ngươi không chuẩn truy. Ngươi như vậy, đối khởi ta cùng hiên hiên sao. Ta mới là ngươi vị hôn thề, ngươi ở trong yến hội mặt cư nhiên đuổi theo người khác chạy. Ngươi để cho người khác về sau như thế nào xem hiên hiên. Ngươi muốn cho hắn về sau đều không dám ngẩn đầu sao. Cung thiếu thần không để bụng Doan Thiên Thiến, lại không thể không để bụng Cung Khải Hiên. Lúc trước hắn sẽ nguyện ý áp xuống sở hữu áp lực cùng đối Doan Thiên Thiến bất mãn, cùng Doan Thiên Thiến đính hôn. Đúng là bởi vì cung khải hiên. Làm hắn mặc kệ cung khải hiên, hắn làm không được. Làm hắn từ bỏ doan tiểu Mạn, hắn càng làm không được. Này đó không cần ngươi tới quảng. Ngươi lần sau còn dám nói hiệu nói vượng, đừng trách ta đối với ngươi không thủ hạ lưu tình. Cung thiếu thần ngữ khí đông lạnh nói. Doan thiến tiến hiện tại đã bình tĩnh lại. Nhìn đến cung thiếu thần xem ánh mắt của nàng, nàng toàn thân cứng đờ. Cung thiếu thần người này nhìn như tôn trọng. Trên thực tế trong xương cốt lại tâm tàn nhẫn tay hắc, đây cũng là như thế nhiều năm qua, cung thiếu thần không thích nàng, nàng cũng không quá dám thân cận cung thiếu thần nguyên nhân. Ngươi đừng đi. Doan thiến thiến sắc mặt trắng bệnh lại lần nữa ngăn cản cung thiếu thần. Nàng nghĩ đến chính mình mấy năm nay xa xỉ sinh hoạt, nếu cung thiếu thần không cần nàng, nàng liền cái gì đều không có. Làm nàng mất đi hiện tại sinh hoạt, còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Nghĩ đến tin nhắn nội dung. Nàng căn chặt răng, nói, hiện tại mọi người đều biết ta là người vị hôn thê, ngươi hiện tại cùng doan tiểu mạn ngươi làm đừng như thế nào xem chúng ta ba người. Cung thiếu thần bước chân hơi đốn. Doan thiên thiên nói, làm cung thiếu thần trong lòng căng thẳng. Xem doan thiên thiên bộ dáng hôm nay là sẽ không bỏ qua. Hắn đuổi theo ra đi, sẽ chỉ làm doan tiểu mạn càng thêm chán ghét hắn. Hắn áp xuống đáy lòng buồn bực, không có lại truy. Doan Thiến Thiến nhắm mắt theo đuôi đi theo cung thiếu thần phía sau. Cung thiếu thần không có phản ứng Doan Thiến Thiến. Doan Tiểu Mạt tâm tình hạ xuống rời đi yến hội thính. Nàng cảm thấy chính mình thật sự buồn muốn chết. Không phải đã sớm đã biết cung thiếu thần là Doan thiên Thiến vị hôn phu sao? Bọn họ hai người căn bản là không có khả năng. Chính là vì cái gì trong lòng vẫn là như thế khó chịu. Tâm điện điện áp hắn cơ hồ không thở nổi. Muốn buông cung thiếu thần, thật sự hảo khó. Chính là lại khó. Nàng cũng muốn buông. Ngài hảo, ngài là doan tiểu thư sao? Một cái ăn mặc người phục vụ trang phục nam nhân đi tới, hỏi. Doan tiểu mạt bị khiếp sợ. Là ta, xin hỏi có cái gì sự tình sao? doãn tiểu mặt gật gật đầu trả lời nói. Ô lạp tiểu thư hiện tại đang ở phòng nghỉ nghỉ ngơi, chờ yến hội bắt đầu, nàng cảm thấy nhằm chán, làm ngài qua đi bồi bồi nàng. Người phục vụ nói. Hảo. Doan tiểu mặt gật gật đầu. Hiện tại nàng cũng không biết đi nơi nào, qua đi bồi bồi ngoa đạt ô kéo cũng khá tốt. Ngoa đạt ô kéo khúc mắc, không biết có hay không tẩy bỏ. Doãn Tiểu Mạt đi theo người phục vụ, đi vào một gian phòng. Trong phòng lại không có một bóng người, Doãn Tiểu Mạt hỏi, "Người đâu?" Yến hội sắp bắt đầu rồi, Ô lạp tiểu thư hiện tại hẳn là đi phòng hóa trang bổ trang, ngài trước tiên ở trong phòng chờ một lát, nàng thực mau liền sẽ trở về. Người phục vụ cung kính nói, Doan tiểu mặt ở trong phòng ngồi xuống, nói, hảo, ta đã biết. Người phục vụ chi kỷ giúp doan tiểu mặt đem phòng môn mang lên. Trong phòng độ ấm khai có điểm cao, nàng tìm điều hòa rẻ mốt, không có tìm được. Nàng có chút khát nước, bưng lên trên bàn nước trái cây, uống một ngụm. Bất quá lại cảm thấy càng uống càng khát nước, trong phòng cũng càng ngày càng nhiệt. Nàng trong lòng có loại áp không được tào ý, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian. Nàng đã ở trong phòng đợi ngõ đạt ô kéo hơn 20 phút. Ngõ đạt ô kéo còn không có trở về, tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi. Nàng không tính toán chờ ngõ đạt ô kéo. Nàng từ trên sofa mặt đứng lên, cảm giác đầu có chút vựng, tay chân vô lực. Nàng lắc lắc đầu, chẳng lẽ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Lung lay hướng cửa đi, nàng ra một thân hãn, mới đi tới cửa. Lại phát hiện kéo không ra cửa phòng, cửa phòng bị người từ bên ngoài cấp khóa lại. Nàng mở không ra. Nếu nàng hiện tại còn không có phát hiện, có vấn đề nói, nàng hẳn là đi xem nao khoa. Người khác riêng đem nàng cấp dẫn lại đây, cũng không phải ngóa đạt ô kéo làm chính mình lại đây bồi nàng. Nếu dùng như thế ti tiện thủ đoạn đem nàng cấp dẫn lại đây, khẳng định là không ăn cái gì hảo tâm. Doan tiểu mạt gian nan từ bao bao đưa điện thoại di động cấp đem ra, tính toán gọi điện thoại báo nguy, lại phát hiện di động căn bản là không có tín hiệu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng cảm giác chính mình càng ngày càng vự, mượn lực dựa vào trên cửa, trên người sức lực dần dần sói mòn, trên người sức lực một chút cũng xử không ra. Thậm chí là cầm di động sức lực cũng đã không có. Vừa mới uống kia ly nước trái cây hạ dược. Trong phòng độ ấm sở dĩ như thế cao, chính là muốn cho nàng khát nước, đem trên bàn nước trái cây cấp uống sạch, không biết lại là ai, như thế hao tổn tâm cơ phải đối phó nàng. Nàng chóng váng dựa môn mà chạm, Trước mắt từng đợt hoa mắt. Đột nhiên, nàng nghe được tích một tiếng. Là môn tạp mở cửa thanh âm. Có người nghịch quang, đi vào phòng. Doan tiểu mặt đầu càng ngày càng vựng, nàng thấy không rõ lắm tới người là ai. Tiểu Mỹ nhân ngư, ngươi hôm nay là của ta. chương 179, nếm thử ngươi hương vị. Doan tiểu mặt bởi vì dược vật quan hệ, đầu một mảnh hỗn độn. Nàng thậm chí thấy không rõ lắm, tiến vào người là ai. Bất quá tiến vào người một mở miệng, ngự khí bên trong lộ ra nồng đậm đang kinh, doan thiểu mạt lập tức liền phân biệt ra, tiến vào người là Lý Chính Hạo. Nàng cung Lý Chính Hạo lần trước ở quán bar, đã sớm đã kết thủ. Lúc này Lý Chính Hạo đem nàng lộng tới trong phòng, lại cho nàng hạ dược, tuyệt đối không có hảo ý. Người muốn làm cái gì? Doan Tiểu mạt phòng bị trừng mắt Lý Chính Hạo hỏi. Nàng đại náo ở bay nhanh vận chuyển, hẳn lại như thế nào tự cứu? Đương nhiên là là ngươi. Lý Chính Hạo ngồi xổm xuống dưới, thèm nhỏ rãi nhìn Doãn Tiểu Mạn. Sách! Hôm nay Doan Tiểu Mạt cô nàng này là thật xinh đẹp. Nay thân quần áo mặc ở trên người nàng, thật là đẹp như thiên tiên. Nghĩ đến này Tiểu Mỹ nhân nhi, sắp về hắn, Lý Chính Hạo liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chính mình hôm nay thật đúng là diễm phúc không cả. Hắn rôi tay vướt ve Doãn Tiểu Mạt gương mặt, làn da thật đúng là hảo. Bạch tích tinh tế ra như ngưng chi. Ta là cung thiếu thần nữ nhân, ngươi dám động ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Doan tiểu mạn quay đầu, muốn né tránh Lý Chính hạo dối lại đầy móng heo. Nàng đều sắp ghê tẩm phun ra. Nếu không phải bởi vì nàng hiện tại toàn thân mệt mỏi, nàng một hai phải phế đi Lý Chính hạo cái này biến thái gây án công cụ. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, Lý Chính hạo có thể kiên kỵ cung thiếu thần. ra đây càng muốn nếm thử ngươi hương vị. Lý Chính Hạo không lưng đem doãn tiểu mặt từ trên mặt đất ôm lên, ba bước cũng làm hai bước vào phòng ngủ, đem doãn tiểu mặt ném tới kỷ xài dở xa hoa trên giường lớn. Tiểu yêu tinh, nghe nói ngươi trên giường công phu nhất lưu, có thể đem vương tử câu tới tay, nói vậy tư vị rất tốt đi. Lý Chính Hạo cởi ra trên người quần áo, nói, đáng tiếc ngươi cái dạng này là không thể hướng ta triển lãm ngươi trên giường công phu, bất quá ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi bảo đảm sẽ là ngươi dục tiên dục tử nhìn xem ta cùng cung thiếu thần ai kỹ thuật càng tốt hắn kéo xuống trên người áo sơ mi chiếu trên giường doãn tiểu mạt phát tới doãn tiểu mạt bị phòng nhiệt khí trưng có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ tức khắc biến một mảnh trắng bệnh cung thiếu thần ở trong đám người tìm tòi vẫn là không có tìm được doãn tiểu mạt tiệc đính hôn sắp chính thức bắt đầu rồi doãn tiểu mạt người này trọng tình liền tính là ở cùng chính mình đấu khí cũng sẽ không sai quá như thế quan trọng thời khắc Cung thiếu thần mày gắt gao nhíu lại, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn. Tiểu mạn, nàng có phải hay không gặp cái gì phiền thoái? Hắn xoay người hướng yến hội thính bên ngoài đi, liền tính là bị doan tiểu mạn chán ghét, hắn vẫn là muốn xác định một chút doãn tiểu mạng tan toàn. doãn thiên tiến vừa thấy cung thiếu thần phải rời khỏi, nàng lập tức theo đi lên. Thiếu thần, ngươi đi đâu? Doan thiên tiến hỏi, ngươi đừng đi theo ta. Cung thiếu thần cảnh cáo Doan Thiên Thiến. Doan Thiên Thiến thấy cung thiếu thần không phải phải rời khỏi, nàng biết cung thiếu thần nhất định là muốn tìm Doan Tiểu Mạt cái kia tiện nhân. Nếu làm cung thiếu thần tìm được Doan Tiểu Mạt, kia hôm nay kế hoạch liền sẽ thất bại. Doan Thiên Thiến đáy mắt sệt qua một màn hung ác nham hiểm, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Doan Thiên Thiến ngăn lại cung thiếu thần nói, thiếu thần, ta có điểm không thoải mái, ngươi đỡ ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Cung thiếu thần thấy nàng sắc mặt hưởng luận. Thật nhìn không ra tới nơi nào không thoải mái. Không thoải mái liền đi bệnh viện. Cung thiếu thần vòng qua doan thiên thiến, lãnh đạm nói. Doan thiên thiến cắn cắn môi, nàng không thuận theo không buông tha đi theo cung thiếu thần phía sau. Xuất ruột nói, trong chốc lát tiệc đính hôn liền phải bắt đầu rồi, chúng ta trở về đi. Cung thiếu thần không có phản ứng doan thiên thiến, móc di động ra cấp doan tiểu mạt gọi điện thoại. Thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Thỉnh chờ một chút lại bắt Doan Tiểu mạt di động biểu hiện tắt máy. Cung Thiếu Thần mày càng nhăn càng chặt. Chẳng lẽ Doan Tiểu Mạc thật sự gặp được phiên thoái? Thiếu Thần, chúng ta trở về đi. Doan Thiên Thiến thật là hận không thể có thể đem Cung Thiếu Thần cấp kéo trở về. Ngươi phải đi về chính mình liền đi về trước, đừng lại đi theo ta. Cung Thiếu Thần không kiên nhẫn nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ phản ứng Doan Thiên Thiến. Trước kia chỉ cảm thấy Doan Thiên Thiến nữ nhân này nông cạn, tham tài. Ái mộ hư vinh, hôm nay mới phát hiện Doan Thiên Thiến người này còn thập phần không có một chút ánh mắt. Doan Thiên Thiến thấy cung thiếu thần hướng phòng cho khách phương hướng đi qua, Doan Tiểu Mạc hiện tại liền ở trong khách phòng. Đứng lại, ngươi không thể qua bên kia. Doan Thiên Thiến thần sắc khẩn trương mở ra hai tay, che ở cung thiếu thần trước mặt, không chuẩn hắn hướng phòng cho khách phương hướng đi. Cung thiếu thần như suy tư gì nhìn Doan Thiên Thiến, hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gặp ta? Doan thiến thiến trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Không có khả năng. Hắn vẫn luôn cùng chính mình ở bên nhau, không có khả năng biết cái gì. Đối mặt cung thiếu thần xem kỳ ánh mắt, trên mặt nàng biểu tình có chút mất tự nhiên, nói, không. Không có. Cung thiếu thần đã có thể khẳng định, doan thiến thiến khẳng định có vấn đề. Chỉ là hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhanh lên tìm được doan tiểu mạ tương đối quan trọng, doan thiến thiến có cái gì sự tình gặt hắn. Hắn Tổng hội biết đến. Cung Thiếu Thần không nghĩ ở công chúng trường hợp không cho Doan Thiên Thiến năng kham, cho nên cũng không có sử dụng cái gì cưỡng chế thủ đoạn. Ta có chuyện muốn làm, ngươi đừng lại đi theo ta. Cung Thiếu Thần hạ cuối cùng thông điệp. Doan Thiên Thiến mắt thấy, hắn là ngăn không được Cung Thiếu Thần. Nàng đầu nóng lên, thấy Cung Thiếu Thần đã muốn chạy tới thang máy trước, nàng lập tức mở miệng nói, Thiếu Thần, Doan Tiểu Mạc không ở trên lầu, ngươi không dùng tới đi. Thang máy môn đã mở ra. Cung thiếu thần lại không có đi vào thang máy, vẻ mặt của hắn ám trầm. Thức hảo, hắn tưởng hắn hiện tại biết Doan Thiên Thiến gạt chuyện của hắn là cái gì. Vừa vặn hai việc có thể cùng nhau giải quyết. Hắn xoay người, đi bước một chiều Doan Thiên Thiến đã đi tới. Thấy Cung thiếu thần không có tiến đi thông hộ khách thang máy, Doan Thiên Thiến lại không có cảm thấy cao hứng. Cung thiếu thần cặp kia thâm thúy giống như quần quần biển sao giống nhau con người lúc này tựa như nhìn chằm chằm chết con ngồi dã thú giống nhau nhìn chằm chằm nàng kia ánh mắt dừng ở nàng trên người nàng chỉ cảm thấy giống như có một tòa nguy nga núi lớn đè ở nàng ngực làm nàng không thở nổi nàng sau này lui hai bước thối lui đến góc tường bối chống lại vách tường lui không thể lui ngươi biết tiểu mặt ở đâu cung thiếu thần sửa sửa chính mình nút tay háo lạnh giọng hỏi doan thiên thiên lắc lắc đầu nói không có ta không biết Cung thiếu thần trên người khí thế khiếp người, không giận tự uy. Nhưng là nàng sẽ không thỏa hiệp, doan tiểu mặt cái kia tiện nữ nhân, bằng cái gì cùng nàng đoạt. Cung thiếu thần lúc này đã dám khẳng định, doan tiến tiến biết doan tiểu mặt ở nơi nào. Nói, hắn ở nơi nào? Cung thiếu thần khơi mào doãn tiến tiến cảm, hỏi. Hắn ngữ khí, thập phần ôn nhu, Nay vẫn luôn là doan tiến tiến nằm mơ đều tưởng được đến, lúc này lại có chút không rét mà run. Doan Thiên Tiến mặt đều cường, thân thể của nàng có chút run rẩy. Ta thật sự không biết. Doan Thiên Tiến lắc đầu nói. Không được, nàng không thể liền như thế khuất phục. Cung thiếu thần khỏe miệng dơ lên, phản phất đôi tình nhân lẩm bẩm nói nhỏ, thanh âm ôn nhu quyển khiển. Ta vẫn luôn đều biết ngươi không phải thực thông minh, bất quá lại không có nghĩ đến ngươi như thế rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hán tay chậm rãi hạ di, phóng tới Doan Thiên Tiến trên cổ mặt. Ngón tay chậm rãi buộc chặt. Trước 180, lang huyết sôi trào. Doan thiến thiến cảm giác được trên cổ tay, càng thu càng chặt. Nàng dần dần không thể hô hấp, cổ nóng rất đau, mặt bị đỏ lên. Vẫn là không chịu nói sao. Cung thiếu thần cười lạnh hỏi. Doan thiến thiến đáy mắt sợ hãi càng tích càng nhiều, chỉ là đối doan tiểu mạt hận ý áp qua hết thảy Nàng lắc lắc đầu, gian nan nói, ta. Thật sự. Không biết. Không được, nàng không thể nói. Không thể làm này hết thể thất bại trong găng tức, nàng nhất định phải hủy hoại Doãn Tiểu Mạn. Nàng là cung thiếu thần vị hôn thê, hắn chỉ là dọa dọa chính mình mà thôi. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cung thiếu thần mắt lộ ra sát ý. Nghĩ đến phía trước Doãn Thiến Thiến những cái đó thủ đoạn, nếu là không nhanh lên tìm được Doãn Tiểu Mạn, chỉ sợ hậu quả là hắn nhận không nổi. Cái kia tiểu nữ nhân đã bá đạo trụ vào hắn trong lòng. Doãn Thiến Thiến như cũ lắc đầu. Nói, ta không biết. Ngươi nếu là lại không nói nói, liền không có cơ hội lại mở miệng, ta thực mau liền sẽ đưa mẹ ngươi cùng nhau đoàn tụ, ngươi thật sự không nói sao. Cung thiếu thần uy hiếm nàng. Doan thiên tiến nhắm mắt, không nói lời nào. Cung thiếu thần sẽ không giết nàng, nàng không thể nói. Hảo. Cung thiếu thần trong lòng buồn bực, thật sự đối doan thiên thiến nổi lên sát ý. Nếu doan thiên thiến không chịu nói, kia lưu chữ nàng cũng vô dụng. Lần này vừa vặn giải quyết Doan Thiến Thiến, về sau Doan Tiểu Mạt liền sẽ không lại cự hắn ngàn dặm ở ngoài. Hảo, đây là người tự tìm. Cung thiếu thần trong tay thi lực, thật sự tính toán bóp chết Doan Thiến Thiến. Cho nên thương tổn Doan Tiểu Mạt người, hắn đều sẽ không bỏ qua, chẳng sợ chỉ là đồng lõa. Hắn biết hắn lúc này tâm thái không đúng, hắn thật sự ở chỗ này giết Doan Thiến Thiến, cho dù là thân là vương tử, cũng sẽ chọc phải đại phiền thoái chính là hắn quản không được như thế nhiều. Doan Tiểu Mạt ở hắn cảm nhận trung địa vị so với chính mình tưởng tượng muốn càng thêm quan trọng. Nếu Doan Thiên Thiến không muốn nói, vậy giết đi. Lúc này Doan Tiểu Mạt đã bị Lý Chính Hạo cấp đè ở trên người, trên người Lệ Phục bị Lý Chính Hạo cấp xả lạng, lộ ra mượt mà đầu vai, trước ngực xuân sắc như ẩn như hiện, rung động lòng người. Lý Chính Hạo dưới thân trường phát đau, hôm nay thật là không giả chút hành a. Doãn tiểu mạt vô lực nằm ở trên giường, tùy ý Lý Chính Hạo làm. Lý Chính Hạo thập phần cấp sắc thò lại gần, hôn lên Doãn tiểu mặt ngôi. Doan tiểu mặt quay đầu đi, cái kia hôn rơi xuống nàng má biên. Doan tiểu mặt dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, ghê tởm tường phun. Lý Chính Hạo nhiệt độ cơ thể, làm nàng toàn thân nổi ra gà đều đi lên. Nàng một đôi mắt chử tràn ngập hận ý nhìn Lý Chính Hạo. Lý Chính Hạo bị Doãn tiểu mạt ánh mắt xem lang huyết sôi trào. Hắn phát hiện doan tiểu mạt này hai mắt chữ thật đúng là xinh đẹp a lúc này như vậy tràn ngập cừu hận nhìn nàng, có một loại làm hắn chinh phục khói cảm. Hắn vừa mới hôn doan tiểu mạt, doan tiểu mạt nghiêng đầu hành động, làm lý chính hạo thực không cao hứng. Hắn rôi tay bóp chặt doãn tiểu mạt gương mặt, nói, sách, ngươi biết ngươi uống nước trái cây, vì cái gì không có cho ngươi hạ xuân dược, mà là hạ loại này làm ngươi cả người mệt mỏi dược, lại thập phần thanh tỉnh dược sao. Doãn Tiểu Mạt không nói gì, Lý Chính Hạo cũng không cần Doãn Tiểu Mạt trả lời. Hắn nói, đó là bởi vì ta muốn ngươi thấy rõ ràng, hôm nay ai mới là ngươi nam nhân. Đê tiện, Doãn Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi, thập phần hối hận. Lần trước ở quán ba thời điểm, không có trực tiếp phế đi Lý Chính Hạo tên hôn đàn này. Trong chốc lát ta sẽ làm người trong miệng cái gì đều nói không nên lời. Lý Chính Hạo đáng kinh nói, hắn cúi đầu hôn hướng Doãn Tiểu Mạt cổ. Tay xoa doan tiểu mạt thon dài chân. Doan tiểu mạt nhắm mắt lại, khoe mắt chảy ra nước mắt hoàn toàn đi vào ngọn tóc. Doan thiên tiến ở cung thiếu thần trong tay, mặt đã trướng tím, hai mắt sung huyết, nàng há miệng thở dốc Tiết hầu lại bị cung thiếu thần bốc chặt, phát không ra thanh âm. Nàng hiện tại hối hận, nàng ở cung thiếu thần trong hai mắt nhìn ra sắc ý. Cung thiếu thần là thật sự muốn giết nàng. Nàng hối hận, nàng nguyện ý nói. Chỉ là cung thiếu thần kiên nhẫn đã hao hết hiện tại chỉ nghĩ trừ bỏ Doan Thiên Thiến. Doan Thiên Thiến đại não bởi vì thiếu oxy đã dần dần mất đi ý thức. Dừng tay. Đột nhiên một đôi bàn tay to bắt được cung thiếu thần đôi tay, đem Doan Thiên Thiến từ cung thiếu thần trong tay cấp giải cứu ra tới. Doan Thiên Thiến chân mềm nũng, dựa vào vách tường đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nàng che lại chính mình nóng rát đau cổ, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Nàng vừa mới thật sự thiếu chút nữa bị cung thiếu thần cấp giết. Ngươi điên rồi. Ngươi thật sự muốn giết nàng. Cố sâm che ở Doan thiên Thiên trước mặt, không tán đồng nhìn cung thiếu thần. Nếu cung thiếu thần ở chỗ này giết Doan thiên Thiên, cung thiếu thần sẽ chọc phải đại phiền thoái. Cho dù hắn cùng cung thiếu thần là tinh địch, cũng không nghĩ hắn chọc phải loại này phiền thoái. Tiểu mạc không thấy. Cung thiếu thần hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sắc ý, đối cố sâm nói. Hiện tại sự tình quan doán tiểu mạ tan toàn, cung thiếu thần không dám đại ý. Nếu là Doan Tiểu mạt thật sự ra cái gì sự tình, hắn nhất định sẽ thương tiếc trung thân. cố Sâm cũng thích Doan Tiểu mạt hiện tại lại không phải tranh giành tình cảm thời điểm, nhiều người nhiều phân lực lượng. Tiểu Mạc, cố Sâm dừng một chút, sau đó nói, ta ở hơn nửa giờ phía trước, nhìn đến Tiểu mạt đi theo một cái người phục vụ vào thang máy. Cung thiếu thần nghĩ đến Cô Thiên Tiến vừa mới ngăn cản hắn hành động, hiện tại lại có cố Sâm nói, Doan Tiểu mạt nhất định là ở trên lầu phòng. Chỉ là trên lầu phòng không dưới trăm gian, muốn một gian một gian đi tìm đi, quá lãng phí thời gian. Lại xem doan thiến thiến một chốc cũng hoán bất quá thần. Người đi cha theo dõi, ra lên lầu một gian một gian tìm. Cung thiếu thần khôi phục bình tĩnh, đối cố sâm nói. Sự tình quan doan tiểu mạn, bọn họ ai cũng không dám đại ý. Cố sâm gật gật đầu, lập tức đi phòng an ninh. Trong lòng không cấm hối hận, lúc ấy nhìn đến doan tiểu mạn cảnh tượng mội vàng. Vì cái gì không có gọi lại Doan Tiểu mạt Bình chia làm hai đường, Cung Thiếu Thần lên lầu trước tìm. Cung Thiếu Thần tìm được khách sạn người phụ trách, bắt được khách sạn tổng tạp. Hắn không biết Doan Tiểu mạt rốt cuộc ở đâu cái phòng, chỉ có thể từ đầu tới đuôi một gian một gian tìm. Doan Tiểu mạt Doan Tiểu Mạn, người ở nơi nào? Cung Thiếu Thần cấp mướp mồ hôi trên người áo sơ mi, phòng toàn bộ đều là trống không, không có người. Hôm nay là ngoã đạt Âu kéo sinh nhật. Ngoã đạt Âu kéo cùng bác sĩ Khoa Kỳ đính hôn tuyển ở cùng một ngày, trình gian khách sạn đều bị bao xuống dưới. Khách nhân đều ở dưới lầu tham gia yến hội, trên lầu không ai. Không được, phòng quá nhiều, một gian một gian tìm quá lãng phí thời gian. Cung thiếu thần mãn đầu góc tưởng đều là doán tiểu mạt có phải hay không gặp được nguy hiểm, căn bản là không có kiên nhẫn một gian một gian tìm. Tiểu mạt, Tiểu mạt, Hắn ở trong lòng mặc nghiệm doán tiểu mạt tên. Giống như là vận mệnh chú định đột nhiên có cái gì đồ vật lôi kéo giống nhau, hắn ngừng ở 4190. Tích một tiếng, ba khai cửa phòng. Hắn nghe được trong phòng có rên gì thanh âm, trong phòng có người. Hiện tại mọi người đều ở hiến hội thính, trong phòng người nhất định là doan tiểu Mạn. Hắn đẩy ra phòng ngủ môn, quả nhiên thấy được doan tiểu Mạn. Doan tiểu Mạn sắc mặt tái nhợt, quần áo hỗn đột, chật vật bất kham ngã vào vũng máu bên trong, cung thiếu thần đại nào hong vang lên một chút. Hắn chân mềm nhũn, lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã. Hắn đi đến trước giường, thanh âm có chút phát run kêu một tiếng, "Tiểu Mạt." Ngón tay theo bản năng chỉ tới rồi doãn tiểu Mạt núi hạ, tham doãn tiểu Mạt còn có hay không hô hấp. Chương 181, khách sạn yêu đường hùng trộm. "Không có." Doãn tiểu Mạt không có hô hấp, cung thiếu thần tâm lập tức liền lệnh. "Tiểu Mạt, tiểu Mạt!" Cung thiếu thần cả người cơ hồ không đứng được, thân thể lung lay vài cái. Lại không, có ngã xuống đi. Ta còn chưa có chết. Ngươi không cần dò xét. Doãn Tiểu Mạt mỏng manh giống như mỗi ngâm thanh âm vang lên, giống như đất bằng sấm sét giống nhau, bừng tỉnh cung thiếu thần. Tiểu Mạt, ngươi không sao chứ? Cung thiếu thần giơ tay đẩy ra Doãn Tiểu Mạt rơi dụng ở trên mặt tóc đẹp. Đầu ngón tay run rẩy lợi hại. Doãn Tiểu Mạt trên người dính đầy huyết, hắn không biết Doãn Tiểu Mạt nơi nào bị thương, cho nên không dám tùy ý di động Doãn Tiểu Mạt. Sợ tăng thêm trên người nàng thương thế. Không phải ta huyết." Hưu khí vô lực nói. Doãn Tiểu Mạt chớp chớp mắt trử, hốc mắt có chút phím hồng. Nàng thật sự thực sợ hãi, bất quá nhìn đến Cung thiếu thần kia một khắc, Doãn Tiểu Mạt đột nhiên có một loại ấm áp cảm giác an toàn. Chỉ cần có Cung thiếu thần ở chỗ này, nàng hiện tại rốt cuộc an toàn. Chỉ là nàng hiện tại như cũ tay chân mệt mỏi, bất quá còn hảo, nàng ý thức còn thực thanh tỉnh. Cung thiếu thần nghe xong doán tiểu mặt nói, lúc này mới chú ý tới, doãn tiểu mạt bên người còn nằm một cái nửa thân trần nam nhân. Nam nhân trên mặt máu chảy đồng địa. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, hắn phân biệt không ra đối phương thân phận. Là lý chính hạo. Doãn tiểu mạt hảo tâm thế hắn giải đáp. Ngươi không có việc gì liền hảo. Cung thiếu thần đem trên người háo khoác tởi ra, cái ở doãn tiểu mặt trên người, gắt gao đem doãn tiểu mạt ôm vào trong lực Doan tiểu mặt nghe cung thiếu thần trên người hương vị, chỉ cảm thấy an tâm. Nàng có thể chính mình lừa chính mình, lại không lừa được chính mình tâm. Tại đây một khắc, nàng như thế nào cũng không thể phủ nhận, nàng ái cung thiếu thần. Khiến cho nàng mềm yếu trong chốc lát đi, lạng lặng dựa vào ở doan thiếu thần trên người, chỉ cần trong chốc lát, thật sự chỉ cần một lát liền hảo. Người có hay không bị thương? Cung thiếu thần vẫn là có chút không yên tâm hỏi. Ta không có việc gì chính là trên người không có sức lực. Doãn Tiểu Mạt nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cung Thiếu Thần ôm Doãn Tiểu Mạt tay nắm thật chặt, như là muốn đem Doãn Tiểu Mạt xoa tiến thân thể của mình. Nếu ngươi có cái gì sự tình, ta thật sự không dám tưởng tượng. Cung Thiếu Thần nói. Doãn Tiểu Mạt có thể cảm giác được Cung Thiếu Thần trong lòng bất an, nàng muốn ôm một cái Cung Thiếu Thần, chỉ là nàng liền dơ tay sức lực cũng không có. Ta không có việc gì. Doãn Tiểu Mạt nói. Có việc chính là lý chính hạo, này đó huyết đều là của nàng, ta không có bị thương." Ân. Cung thiếu thần thành kính hôn hôn doán tiểu mạt phát toàn nói. Doán tiểu mạt hiện tại cảm xúc đã yên ổn xuống dưới. Nghe trong không khí mùi máu tươi, nàng có chút không thoải mái. Nhưng là xem cung thiếu thần bộ dáng, không hề có buông tay tính toán, nàng mở miệng nói, "Chúng ta trước rời đi nơi này đi." Cung thiếu thần tuy rằng có chút luyến tiếc buông tay, Bất quá lưu lại nơi này đích sắc không phải cái gì ý kiến hay. Hảo, chúng ta rời đi nơi này. Cung thiếu thần dùng áo khoác bao khẩn doãn tiểu mạn, chặn ngang đem nàng ôm lên, rời đi phòng. Ai cũng không có quản trên giường lý chính hảo sống hay chết. Bọn họ đi tới cửa, đột nhiên nghe được bên ngoài có ồn ào thanh âm. Chính là nơi này. Nhanh lên, nhanh lên. Đây chính là độc nhất vô nhị, vương tử thai tiếng bạn gái cùng người khác ở khách sạn yêu đương vụ trộm. Không biết Vương Tử Điện Hạ nhìn đến tin tức sẽ là cái gì biểu tình. Ở đâu gian phòng? Ở phía trước, cụ thể nào gian phòng ta cũng không phải rất rõ ràng, tìm xem xem sẽ biết. Nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, doan tiểu mặt mặt mất đi huyết sắc. Xong rồi, bên ngoài có phóng viên. Nếu bị phóng viên chụp đến nàng hiện tại bộ dáng nàng chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nàng còn muốn lưu tại Ninh Quốc, hảo hảo thượng song học. Nàng còn đã bái William Lão am tiên sinh vi sư, nàng không thể rời đi ninh quốc. Cung thiếu thần cảm giác được trong lòng ngực người cứng đở, cung thiếu thần thực đau lòng. Không có việc gì, đừng sợ. Cung thiếu thần hứa hẹn nói, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn, ngươi đừng sợ. Nơi này không có tín hiệu, cho dù là cung thiếu thần hiện tại cũng không kế khả thi. Bị đám phóng viên này cấp đổ ở trong phòng. Chính là có cung thiếu thần nói. Doan Tiểu mạt vẫn là cảm giác được trái tim quanh quẩn nhàn nhạt, cảm giác an toàn cũng không có như vậy sợ hãi. Nàng chính là nguyện ý tin tưởng cung thiếu thần. Làm sao bây giờ? Doan Tiểu Mạc hỏi. Cung thiếu thần đem phòng muôn quân hảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng lưỡng lự. Phóng viên liền ở bên ngoài, chẳng sợ bọn họ một gian một gian tìm, thực mau liền sẽ đi tìm tới. Chính hắn không sao cả, hắn không nghĩ làm Doan Tiểu Mạn bị chủ đến. Không nghĩ làm doan tiểu mạt bị ninh quốc công dân ghê tởm phòng đoán, bị đại gia không thích. Ta tới nghĩ cách. Cung thiếu thần nói. Cung thiếu thần có chút ấy náy. Giống như là Cố Sâm nói, hắn giống như thật sự cấp Doãn tiểu mạt mang đến rất nhiều thương tổn. Hôm nay thiết kế cục, thật là một vòng bộ một vòng. Không đem doan tiểu mạt hủy hoại, thật là thề không bỏ qua. Nếu không phải bởi vì hắn nói, doan tiểu mạt cũng sẽ bị người như thế nhằm vào nói vậy nàng ở Ninh Quốc lưu học sinh nhai gặp qua thập phần trôi chảy chính là cho dù cấp doãn tiểu mạn mang đến rất nhiều thương tổn cùng phiền toái hắn cũng không nghĩ buông tay đâu hắn trong xương cốt thật đúng là đem hoàng thất lương bạc cùng ích kỷ hoàn mỹ kế thừa xuống dưới tiểu mạn ngươi trách ta sao cung thiếu thần đem doãn tiểu mạn đặt ở trên sofa mặt hỏi không trách vì cái gì muốn trách ngươi doãn tiểu mạn kỳ quái nhìn thoáng qua cung thiếu thần hỏi Cung thiếu thần những lời này, nói thật đúng là không thể hiểu được. Không trách liên hảo. Cung thiếu thần xoa xoa doán tiểu mạt đầu tóc. Thật là cái lại quật cường, lại ngốc tiểu nữ nhân. Ta đi ra ngoài đem này, đó phóng viên cấp dẫn dắt rời đi. Cung thiếu thần sợ đem doán tiểu mạt một người lưu tại trong phòng đầu. Nàng sẽ sợ hãi, hắn an ủi nói, ta dẫn dắt rời đi phóng viên. Sẽ lập tức phản hồi tới đón ngươi đi. Doán tiểu mạt không có cự tuyệt. Nàng cũng không có cách nào cự tuyệt, nàng hiện tại cái dạng này, chỉ có thể liên lụy cung thiếu thần. Cảm ơn. Doan tiểu mạt trong lòng cảm động nói. Cung thiếu thần cười cười, trên mặt đạm mạc dần dần hoa khai, cả người nhu hòa xuống dưới, nói, vậy ngươi hôn ta một chút, coi như là tạ lễ. Doan tiểu mạt mặt tối sầm, vương tử điện hạ thật đúng là trước sau như một không biết xấu hổ. Nàng còn không có cảm động đủ 3 phút đâu. Cung thiếu thần bám vào người ở doan tiểu mặt trên môi thiển mổ một chút, vừa chạm vào liền tách ra, lại ngoài ý muốn rung động lòng người, làm doan tiểu mạt tâm giống đã tê dần điện giống nhau, lại tô lại ma. Cung thiếu thần trống hương, đối doan tiểu mặt nói, ngoan ngoan chờ ta. Hắn đi tới cửa, linh động cửa phòng. Người ở bên này. Đột nhiên có người hô một tiếng. So lẽ không đồng đều tiếng bước chân lập tức vang lên, càng đi càng xa. Cung thiếu thần động tác ngừng lại không có lại kéo ra cửa phòng tái sinh sự tình. hắn gián môn mà chạm, chờ đến tiếng bước chân ở cách xa, cung thiếu thần mới kéo ra cửa phòng. Phóng viên nói chuyện thanh âm còn có thể mơ hồ nghe được, chỉ là lại ở chỗ rẽ bên kia, cùng bọn họ phòng này hình thành một cái tầm mắt góc chết. Phóng viên đi bên kia, chúng ta trước rời đi. Cung thiếu thần phản hồi tới, đem doan tiểu mạt một lần nữa ôm lên, nói, hiện tại phóng viên đều đổ ở thang máy bên kia, tạm thời sẽ không rời đi. Chúng ta cũng đi không được. Trong chốc lát phóng viên liền sẽ phát hiện, chúng ta không ở bên kia. Sau đó ý thức được chính mình mắc như, ngược lại càng thêm xác định ngươi liền ở bên này, bọn họ nhất định sẽ lại phản hồi tới tìm ngươi. kia làm sao bây giờ? Doan Tiểu Mạt khẩn trương hỏi. Nàng là thật sự có chút sợ hãi, lời đồn là có thể giết người. Nàng đã sớm đã là ninh quốc dư luận nơi đầu sóng ngọn gió người, lại truyền ra cái gì thay tiếng? nàng thật sự muốn biến thành toàn dân công địch. Chúng ta đi bọn họ đã lục soát qua phòng. Cung thiếu thần đối với doan tiểu mạt chớp chớp mắt chửi nói, bọn họ lục soát qua sau, liền sẽ không lại lục soát lần thứ hai. Chờ bọn họ lục soát 4.190, phát hiện bị thương lý chính hạo, hẳn là liền không rảnh lại tiếp tục tìm chúng ta. Doan tiểu mạt gật gật đầu, cảm thấy cung thiếu thần nói rất có đạo lý. chương 182, chính ngươi thoát đi. Cố Sâm nhìn đến phóng viên toàn bộ đều đuổi tới cửa thang máy vị trí, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn không có tìm được Doãn Tiểu Mạt rốt cuộc bị đưa tới cái nào phòng, thiết cục người phi thường dào hoạt, Doãn Tiểu Mạt bị đưa tới phòng video bị tẩy rớt, chỉ biết Doãn Tiểu Mạt bị đưa tới 41 lâu, lại không biết cụ thể ở đâu cái phòng. Hắn chỉ có thể hy vọng cung thiếu thần bên kia tiến triển. Kết quả hắn lại ở theo dõi bên trong, nhìn đến có rất nhiều phóng viên thượng 41 lâu. Hắn chỉ cần hơi tưởng tượng, liền biết là có người thông chi này đó phóng viên lại đây. Nhất định là hướng về phía tô tiểu mặt tới. Hắn mày gắt gao nhíu lại, doán tiểu Mạt ở Ninh quốc chỗ kính, xem ra giống như hành tẩu ở huyền nhai vách đá tiểu nhi. Một không cẩn thận, liền sẽ lọt vào vạn trượng vực sâu. Hắn có tâm đem Doãn tiểu Mạt mang về Trung Quốc, không cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Chính là hắn càng thêm tôn trọng doán tiểu Mạt ý nghĩ của chính mình. Không thể làm này đó phóng viên chụp đến doan tiểu mạn làm doan tiểu mạn tình cảnh dậu đổ bìm leo. Hắn rời đi phòng điều khiển, đến 41 lâu. Cô ý phóng lời nói, người ở bên này. Quả nhiên nhìn đến phóng viên sôi nổi chiều hắn bên này chạy tới. Hắn nhanh chóng núp vào, hy vọng cung thiếu thần bảo vệ tốt doan tiểu mạn đừng làm cho người thương tuần nàng. Cung thiếu thần ôm doan tiểu mạn rời đi 4190. Lại lần nữa vào một gian vừa mới phóng viên đã đi tìm phòng. Rơi đi 4190, không gian chung không còn có mùi máu tươi, doan tiểu mạt mới chân chính yên tâm. Ngươi có thể mang ta đi phòng tắm sao? Ta tưởng tắm rửa một cái. Doan tiểu mạt có chút không được tự nhiên hỏi. Nàng mắt thượng xem hạ xem, chính là không dám nhìn bên người cung thiếu thần. Nàng vừa mới ở trong phòng ra một thân hãn. Sau lại lại dính một thân huyết, cảm giác dính hồ hồ. Toàn thân đều không thoải mái. Hơn nữa này vết vẫn là lý chính hạo tên cận bác kia, nàng một khắc cũng không thể nhẫn. "Hảo." Cung thiếu thần hai mắt sáng ngời. Một đôi thâm thúy mắt như lang tựa hổ nhìn chằm chằm Doãn Tiểu Mạt, tựa hồ muốn đem trước mặt tiểu nữ nhân một ngụm nuốt vào dường như. Doãn Tiểu Mạt trắng bệ khuôn mặt nhỏ, nhiễm một tầng phấn mặt hồng. Bị cung thiếu thần như thế nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm, nàng cảm giác được trên mặt nóng rất nóng lên bất đồng với đối mặt lý chính hạo khi chán ghét, ghê tởm, chỉ cảm thấy có loại nhàn nhạt ngượng ngùng trong lòng quanh quẩn không đi. nàng hung tận trừng mắt cung thiếu thần, hỏi, xem cái gì? nàng tự cho là nàng hiện tại bộ dáng nhất định thực hung ác, lại không biết nàng má lây dính động lòng người đường đỏ, trừng mắt cung thiếu thần thời điểm, ánh mắt liếm diễm, sóng mắt lưu chuyển, quả thực muốn cho người một ngụm nuốt vào. cung thiếu thần buột miệng tốt ra, xem ngươi đẹp. Doan tiểu mặt tức giận nói, nói hiệu nói vượng. Nàng tuy rằng không có chiếu gương, khá vậy biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu chật vật. Trên người lễ phục đã phá, thậm chí là áo rách quần manh. Tỉ mỉ xử lý quá đầu tóc lộn xộn, dán ra đầu mặt trên. Tinh xảo trang dung, cũng đã sớm đã hoa. Trên người còn dính huyết, khẳng định không phải giống nhau khó coi. Nàng đều có thể ngửi được chính mình trên người huyết tinh trộn lẫn hán xú vị, thật là phi thường mất hồn. Mà nàng đều như vậy, cung thiếu thần cư nhiên còn có thể đối nàng hạ miệng, nàng tin tưởng cung thiếu thần đối nàng nhất định là chân ái. Ta hiện tại khẳng định rất khó xem." Doãn Tiểu Mạt bĩu môi, ngữ khí thực sự nói, "Sợ thật sự chọc giận Doãn Tiểu Mạt, nói, "Ta đi giúp ngươi mở nước tắm." Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu. Cung thiếu thần điều tiết hảo thủy ôn, thả một buồn tắm thủy. "Hảo, đi thôi, ta mang ngươi đi tắm rửa." Cung thiếu thần đem tay háo cuốn tới tay khuỵu tay chỗ, lộ ra rắn chắc gợi cảm cánh tay. Đối Doãn tiểu mạt nói: Ân. Doãn tiểu mạt gật gật đầu. Cung thiếu thần đem Doãn tiểu mạt ôm đến phòng 8 nói: Ta giúp ngươi cởi quần áo. Không cần, ta chính mình thoát. Doãn tiểu mạt mặt đỏ nói: Nàng điên rồi, mới có thể làm Cung thiếu thần giúp nàng cởi quần áo đi. Ngươi có sức lực sao? Cung thiếu thần dù bận vẫn đung dung hỏi nàng. Doãn tiểu mạt mặt cứng đờ. Nàng hiện tại sức lực còn không có khôi phục lại, nhiều nhất chỉ có thể động động ngón tay, liền nâng lên cánh tay sức lực đều không có. Căn bản là thoát không được quần áo. Doãn tiểu mặt cân nhắc một chút nói, ta không thể. Nàng suy nghĩ một chút, chịu đựng hiện tại trật vật cùng làm cung thiếu thần giúp nàng cởi quần áo, nàng tình nguyện liền như thế trật vật bất ham. Cung thiếu thần nhìn Doãn tiểu mặt vẻ mặt khó xử bộ dáng, như thế nào xem như thế nào đáng yêu. Khó trách có thể đem hắn tâm cấp trồng đi. Hảo, ta giúp ngươi thoát, ta nhắm mắt lại giúp ngươi thoát, ngươi như vậy có thể yên tâm đi. Cung thiếu thần đối doan tiểu mặt nói. Doan tiểu mạt do dự một chút, như vậy giống như cũng có thể tiếp thu. Vậy ngươi bảo đảm, ngươi sẽ không trộm mở mắt ra. Doan tiểu mạt giao động nói. Ta tận lực. Cung thiếu thần không phải rất có thành ý nói. Doan tiểu mạt, Vị này vương tử điện hạ, vẫn là trước sau như một vô sĩ. Cuối cùng, nàng vẫn là thỏa hiệp, bởi vì trên người nàng hương vị thật sự quá khó nghe. Bộ dáng khó coi một chút, nàng cũng nhìn không tới, cũng không cái gọi là. Nhưng là trên người nàng hương vị, nàng chính mình người được đều cảm thấy buồn ôn. Doan tiểu mặt nhìn quần áo của mình, ở cung thiếu thần khớp xương rõ ràng, thon dài bạch tích trong tay từng cái bong ra từng màng, nàng cảm giác chính mình cả người đều sắp bốc cháy lên tới. Vì che giấu chính mình trong lòng ngượng ngùng. Nàng che giấu giống nhau cảnh cáo cung thiếu thần nói, "Cung thiếu thần, ngươi không chuẩn nhìn lén." Cung thiếu thần tự nhiên nghe ra tới, Doãn Tiểu Mạt lời nói cuốn bách. Như vậy Doãn Tiểu Mạt thật là đáng yêu khẩn, cung thiếu thần hận không thể thân nàng hai hạ. Bất quá nếu hắn hôn, nàng khẳng định muốn tức giận. "Hảo, không có nhìn trộm." Cung thiếu thần sủng lịch khởi Doãn Tiểu Mạt trên người lễ phục, đầy mặt sủng lịch nói, "Rõ ràng cung thiếu thần đã đáp ứng rồi." Chính là nhìn đến cung thiếu thần hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt ôn nhu quyển khiển bộ dáng, nàng giống như càng nhiệt. Đem doan tiểu mạt cởi sạch, cung thiếu thần nói, ta hiện tại ôm ngươi tiến bùn tắm. Doan tiểu mặt thấp thấp ử một tiếng. uy, ngươi tay hướng nào rối ối. Doan tiểu mặt có chút tức muốn hộp máu kêu, Nàng nhìn cung thiếu thần hướng nàng trước ngực rối lại đây tay, doan tiểu mặt sắp tức chết rồi. Nàng hiện tại đều hoài nghi cung thiếu thần có phải hay không cố ý. Rối hướng nào? Cung thiếu thần bất đắc dĩ nói, ngươi làm ta nhắm mắt lại, ta nhìn không thấy. Doan tiểu mạn, người tay phải hạ hướng, lại xuống phía dưới, tay trái ra bên ngoài một chút doan tiểu mạt đầy mặt đỏ bừng đối cung thiếu thần nói. Hai người làm cho luôn cuống tay chân, mới rốt cuộc đem doan tiểu mạt bỏ vào bột tám. Doan tiểu mạt cảm giác được chính mình quanh thân ấm rào rạng, nàng thoải mái than thở một tiếng. Hảo, ta chính mình tẩy là được, ngươi có thể đi ra ngoài. Doan tiểu mạt đối cung thiếu thần nói, cái này tiểu nữ nhân, thật đúng là trước sau như một dùng liền ném. Không được. Cung thiếu thần nói, tắm rửa không thể tẩy lâu lắm, nếu không nói ngươi sẽ choáng vắng đầu, trên người của ngươi lại không có gì sức lực, sẽ có nguy hiểm, ta ở ngốc tại nơi này nhìn ngươi. Hơn nữa, ngươi như bây giờ, có thể chính mình tắm rửa sao? Doan tiểu mạt thân là vật lý trị liệu sư, cũng hiểu được y đi học thường thức. Nàng biết cung thiếu thần nói chính là thật sự. Cũng có không ít y gì học trường hợp, tắm rửa thời điểm bởi vì phao lâu lắm, chết đuối ở phòng tắm sự tình. Ta doan tiểu mặt thật là hận chết lý chính hạo. Trong lòng âm thầm đáng tiếc, lúc ấy nàng tay chân nhun ra, không trực tiếp giết chết lý chính hạo cái kia xuất sinh. Ta giúp ngươi tẩy, tẩy xong ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền cái gì sự tình cũng đã không có. Cung thiếu thần nói, ta bảo đảm sẽ không mở mắt ra. Không được. chương 183, rào hoạt vật nhỏ. Doan tiểu mặt trực tiếp cự tuyệt cung thiếu thần. Vừa mới cung thiếu thần vì nàng cởi quần áo thời điểm, đã cảnh giác. Hắn nhắm mắt lại, nhìn không thấy, lại chỉ có thể dùng sờ. Nhất định đông sờ tây sờ, cũng không biết sẽ sờ đến nơi nào, hắn càng có hại. Vậy ngươi ý tứ là làm ta mở mắt ra. Cung thiếu thần cười như không cười hỏi. Doan tiểu mặt đỉnh đầu đều sắp bốc khói. Buồn tắm có không ít bập biển, vừa vặn che khuất dưới nước tiểu diễm, chỉ lộ ra bả vai cùng cổ. Ân. Doãn Tiểu Mạt thấp thấp lên tiếng. Cung thiếu thần thấy Doãn Tiểu Mạt đáp ứng rồi, có chút ngoài ý muốn. Hắn mở mắt ra, liền nhìn đến Doãn Tiểu Mạt ở buồn tắm chỉ lộ trung ra một cái đầu bộ dáng. Thật là cái rảo hoạt vật nhỏ. Cung thiếu thần cảm thấy có chút đáng tiếc, không thể sợ nữa. Bất quá hắn như vậy như ẩn như hiện bộ dáng, càng có thể dẫn người mơ màng. Cung thiếu thần nhanh chóng giúp Doãn tiểu mạt tẩy hảo, dùng khăn tắm đem nàng gói kỹ lưỡng, đặt ở trên giường. Hắn sợ lại chậm, hắn liền phải cầm giữ không được. Chính mình âu hiếm nữ nhân trần như nhộng ở trước mặt hắn, hắn nếu là không có cái gì phản ứng, kia hắn liền uổng vì nam nhân. Chỉ là hắn lại sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối Doãn tiểu mạt làm cái gì. Hắn muốn chính là Doãn tiểu mạt, cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho hắn. Doãn tiểu mạt nằm ở trên giường, rõ ràng đã rất mệt, lại ngủ không được. Ở cung thiếu thần không có tới phía trước, nàng là thật sự thực sợ hãi. Cũng may, cung thiếu thần tới. Cung thiếu thần thấy doan tiểu mặt đồng tử không an phận chuyển động, cây quạt nhỏ giống nhau hàng mi dài khe run bộ dáng, liền biết doan tiểu mạt hiện tại bộ dáng là không nghĩ ngủ. Hắn biết hôm nay Doãn tiểu mặt đã chịu không nhỏ kinh hách. Hắn nghiêng người ở doan tiểu mặt bên người nằm xuống, nói, ngủ không được. Doãn Tiểu Mạt cảm giác được dưới giường hẫng một ít, nàng mở mắt ra, liền nhìn đến Cung thiếu thần nằm nghiêng ở bên người nàng, tay chống đầu, chính bình tĩnh nhìn nàng. "Ngươi muốn làm cái gì?" Doãn Tiểu Mạt cảnh giác hỏi. "Muốn làm ngươi hiện tại tưởng." Cung thiếu thần thuận miệng nói. "Vô sỉ." Doãn Tiểu Mạt mặt đỏ lên, "Máng?" Nga Cung thiếu thần xoa xoa Doãn Tiểu Mạt đầu tóc, "Cái kia nga tự, hắn còn riêng kéo trường, tràn ngập chế nhạo hương vị." Hắn buồn cười nói. Nguyên lai ngươi suy nghĩ loại chuyện này à? Doan tiểu mạt lúc này mới phát hiện, nàng bị lửa. Nàng nhắm mắt lại, cự tuyệt cùng cung thiếu thần giao lưu. Cung thiếu thần biết doan tiểu mặt hiện tại còn không nghĩ ngủ, hắn mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Doan tiểu mạt lông mi run rẩy, lại không có mở mắt ra. Chúng ta tâm sự thiên đi. Cung thiếu thần mở miệng hỏi, đúng rồi. Hôm nay buổi tối rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Chính Hạo như thế nào sẽ? Lý Chính Hạo lần này là có bị mà đến, còn cấp doan tiểu Mạn hạ dược. Như thế nào sẽ bị doan tiểu Mạn cấp đánh vỡ đầu chảy máu, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Là ta đánh. Doan tiểu mạt đúng sự thật nói. Nàng đời này cùng cung thiếu thần đều không có ở bên nhau khả năng, chính là cung thiếu thần lại là đáng giá hắn tin cạnh người, hắn sẽ không thương tổn chính mình. Nàng trực tiếp thừa nhận, Lý Chính Hạo tên cặn bã kia trên người thường, chính là nàng đánh. Lúc ấy Lý Chính Hạo đè ở trên người nàng hôn nàng thời điểm, nàng không có phản kháng, mà là âm thầm xúc lực, cầm lấy trong tầm tay gạt tán thuốc, dùng sức chiều Lý Chính Hạo trên đầu tạm qua đi. Lúc ấy Lý Chính Hạo trên đầu huyết lưu như chú, chạy nàng một thân. Đánh Lý Chính Hạo, nàng một chút cũng không hối hận, ngược lại cảm thấy rất thông khoái. Chỉ là nàng hiện tại có chút lo lắng. Lý ra người sẽ đến đối phó nàng. Ta doan tiểu mặt mở mắt ra, cắn cắn môi, nói, ta có phải hay không hẳn là không cần như thế xúc động, đối lý chính hạo hạ như thế tàn nhẫn tay. Lần trước ở cảnh sát cục, nàng đã kiến thức quá lý ra ngang ngược. Thế giới này cũng không phải tháp ngà voi, cái gì đều giảng công bằng công chính. Lý ra ở Ninh Quốc gia đại nghiệp đại, mà nàng chỉ là từ Trung Quốc lại đây lưu học lưu học sinh mà thôi, nơi nào đấu quá bọn rắn độc lý ra đâu. Không có quan hệ, ngươi là người của ta, ai dám động ngươi?" Cung thiếu thần thập phần khí phách nói, "Ngươi về sau có thể vẫn luôn bình an đương nhiên tốt nhất, nếu tái ngộ đến cái gì phiền toái, ngươi đem người đánh gần chết mới thôi, tính ta. Chính ngươi ngàn vạn không thể có hại, biết không?" Ân. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy cái mũi có chút chua xót nói, "Cảm ơn." Hắn mới không có như thế tàn bạo, đem người đánh gần chết mới thôi. Nếu không phải Lý Chính Hạo đem nàng bức nóng nảy, nàng cũng sẽ không đối lý chính hạo hạo như thế trọng tay. nàng về sau sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không tái giống như hôm nay như vậy, chúng người khác bấy rập. cung thiếu thần đã biểu lộ, nhất định sẽ bảo hộ nàng. bất quá nàng cũng không thể thật sự với sự lại vô cố kỵ, cáo mượn oai hùng. vừa mới cảm thấy không đây, hiện tại lại cảm thấy một trận buồn ngủ đánh út lại. ngươi là của ta nữ nhân, bảo hộ ngươi là hẳn là, không cần cùng ta nói cảm ơn. cung thiếu thần nói chỉ là sau một lúc lâu không có nghe được Doãn Tiểu Mạt đáp lời, hắn vừa quay đầu lại, mới phát hiện Doãn Tiểu Mạt ngủ giống Tiểu Trư giống nhau. Hắn cười cười, thế Doãn Tiểu Mạt giấu hảo góc chăn, trực tiếp từ trên giường đi lên. Hắn lấy ra di động, bắt thông kim bí thư điện thoại. Hiện tại lập tức lại đây khách sạn một chuyến, cùng khách sạn hiệp thương hảo. Ta không hy vọng khách sạn có phóng viên quấy rầy đến ta nghỉ ngơi. Cung thiếu thần trực tiếp phân phó nói, đang ở đắp mặt nạ. Xem mỹ kịch Kim Bí thư, đột nhiên nhận được cung thiếu thần phân phó, nàng thật là cảm thấy lộ má. Kim Bí thư một phen kéo xuống trên mặt mặt nạ, đối cung thiếu thần nói, chính là ta hiện tại đã tan tầm, là ta nghỉ ngơi thời gian. "Hảo đi, nếu ngươi tưởng nghỉ ngơi, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." Cung thiếu thần ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc nói, "Ta hiện tại lập tức lại đây." Kim Bí thư lập tức mở miệng vấn hồi. lấy cung thiếu thần tính cách Hắn ý tứ khẳng định là nếu ngươi tưởng nghỉ ngơi, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, về sau không cần lại đến. Nàng đối với hiện tại công tác này vẫn là thực vừa lòng, tạm thời không tính toán đổi chủ nhân. Cung thiếu thần vừa lòng gật gật đầu nói, hảo, cho ngươi nửa giờ. Hắn cái này bí thư cũng không xem như hoàn toàn không có sự chỗ, ít nhất nàng còn tính có tự mình hiểu lấy. Nghĩ đến doan tiểu mạt kêu kiện bị xả lạn quần áo, hắn nói, lại đây thời điểm. Lại cho ta mang một bộ nữ trang lại đây, kích cơ hẳn là không cần ta nói cho người đi. Không cần, ta minh bạch. Kim Bí Thư Cơ Linh nói, có thể làm vương tử tự mình mở miệng người, nói vậy người nọ nhất định là Doan Tiểu Mạc. Nàng sắc biết Doan Tiểu Mạc kích cỡ. Cung thiếu thần cắt đứt điện thoại lúc sau, lại cấp hàn bằng đánh một chiếc điện thoại. Hôm nay buổi tối còn có khác sự tình muốn xử lý, hắn không thể vẫn luôn lưu tại trong phòng bồi Doan Tiểu mạt chính là liền như thế phóng doãn tiểu mạt một người ở trong phòng đầu, hắn không yên tâm, lại sợ doãn tiểu mạt tỉnh lúc sau thấy trong phòng chỉ có chính mình một người sẽ sợ hãi. hắn làm hàn bằng lại đây canh giữ ở phòng khách, phụ trách bảo hộ doãn tiểu mạt. doãn tiểu mạt cùng hàn bằng cùng nhau cộng hoạn nạn quá, làm hàn bằng lưu lại nơi này bảo hộ doãn tiểu mạt nhất thích hợp. cung thiếu thần ở trong phòng nhàn ngây người trong chốc lát, nhìn nhìn thời gian, tựa hồ không sai biệt lắm. Hắn mới sửa sang lại hảo trên người quần áo, chậm gì gì từ trong phòng đầu đi ra ngoài. Trước 184, mọ mì có ta một nửa. Hành lang chỗ thật sự thực náo nhiệt. Phóng viên, bác sĩ, hộ sĩ toàn bộ đều đôi ở bên nhau. Hắn qua khứ thời điểm, vừa vặn nhìn đến toàn thân, một thân là huyết lý chính hạo bị đẩy ra tới. Trên chán miệng vết thương đã băng bó qua, nói vậy còn có hô hấp. Cư nhiên không có làm doán tiểu mạt cấp tạm chết. Thật đúng là đáng tiếc. Cung Thiếu Thần ở trong lòng cười nhạt một chút, Những phóng viên này đang xem đến Cung Thiếu Thần thời điểm, một tổ hong toàn bộ đều vây quanh lại đây, cũng không hề quản bị thương Lý Chính Hạo. Lý Chính Hạo cùng Cung Thiếu Thần, một cái là xú danh rõ ràng hoàng cố, Một cái là thân phận tôn quý Vương Tử Điện Hạ. Lý Chính Hạo thậm chí đều không xứng cùng Vương Tử Điện Hạ đánh đồng. Đem hai người tên đặt ở cùng nhau tương đối, đều như là đối Vương Tử Điện Hạ vũ đủ. Hiện có Vương Tử Điện Hạ ở chỗ này, ai còn xem đến lý chính hạo? Vương Tử Điện Hạ, ngài như thế nào ở chỗ này? Vương Tử Điện Hạ, ngài cũng ở tại khách sạn này sao? Vương Tử Điện Hạ, nghe nói hôm nay là ngói đạn, khoa kỳ hai nhà tiệc đính hôn, xin hỏi ngươi là tới tham gia ô lạp tiểu thư cùng khoa kỳ tiên sinh tiệc đính hôn sao? Vương Tử Điện Hạ, ngài vừa mới từ bên trong phòng ra tới, cùng 4.190 cách rất gần. Ngươi có phát giác cái gì dị thường sao? Ngài biết vừa mới lý đại thiếu ở 4190 phòng bị người tập kích sao? Cung thiếu thần bị mấy cái phóng viên đổ ở trên hành lang mặt hỏi. Hắn không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là ngâng lên thủ đoạn nhìn nhìn. Hắn ngón tay điểm điểm mặt đồng hồ, gõ tâm hạ, không sai biệt lắm đã tới rồi. Chào mọi người, hiện tại Vương Tử Điện Hạ còn có công vụ muốn xử lý, không có phương tiện tiếp thu phỏng vấn. Kim Bí Thư đi tới. Mang theo khách sạn người phụ trách, đem phóng viên cùng cung thiếu thần cấp ngăn cách, nói, nếu đại gia muốn phỏng vấn vương tử, có thể giao cho NGM tập đoàn xã giao bộ, bọn họ sẽ an bài đại gia phỏng vấn. Hiện tại vương tử còn có khác sự tình muốn xử lý, phiền thoái đại gia nhường một chút. Kim Bí Thư che chở cung thiếu thần, phá khai rồi các phóng viên vây truy đánh cuộc tiệt, đi vào thang máy. Kim Bí Thư, ngươi chậm nửa phút. Cung thiếu thần một bàn tay cắm ở trong túi. Ngựa khí bình đạm đối Kim Bí Thư nói. Kim Bí Thư mặt cương một chút, không biết như thế nào phun tàu vương tử điện hạ tính toán chi ly. Cấp doan tiểu thư mua quần áo đã làm người đưa đi qua, thuận tiện mua một ít điểm tâm cùng nhau tặng qua đi. Doan tiểu thư tỉnh lại lúc sau, vừa vặn có thể ăn. Kim Bí Thư đối cung thiếu thần nói. Xem đi, nàng đối doan tiểu mặt nhiều săn sóc nha, hẳn là có thể tính lấy công chuộc tội đi. Kim Bí Thư tha thiết nhìn cung thiếu thần. Cung thiếu thần cảm thấy Kim Bí Thư ngày thường thực xuẩn, tới rồi thời khắc mấu chốt còn có vài phần tiểu thông minh. Đinh một tiếng, thang máy cửa mở. Cung thiếu thần sao xuống tay đi ra thang máy, đối đi theo hắn phía sau Kim Bí Thư nói, không có lần sau. Kim Bí Thư mắt sáng ngời, sách, nàng quả nhiên không có đoán sai. Vương tử điện hạ ngày thường thoạt nhìn như thế lãnh khốc, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy lao bà nô một mặt, thật là khó được à. Xem ra về sau lấy lòng vương tử Điện Hạ không có gì dùng, đến lấy lòng tương lai vương tử Phi Điện Hạ mới được a Hảo, ngươi không cần lại đi theo ta. Cung thiếu thần đối Kim Bí Thư nói. Kim Bí Thư có chút vô ngữ, đại buổi tối đem nàng kêu ra tới, hiện tại sự tình đều đã xử lý xong rồi sao? Hảo. Kim Bí Thư mừng thầm nói. Hiện tại thời gian còn sớm, trở về còn có thể lại truy một tập phim truyền hình. Cung thiếu thần đi rồi hai bước. Đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, hắn dừng lại bước chân, gọi lại Kim Bí Thư nói, tìm được Doan Thiên Thiến, đem nàng cho ta khống chế lên, đừng làm nàng có cơ hội cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Kim Bí Thư có chút tò mò, vị này Doan Thiên Thiến tiểu thư như thế nào lại chọc vương tử điện hạ không cao hứng. Bất quá nàng lại sẽ không lắm miệng hỏi. Thân là một cái đủ tư cách hảo Bí Thư, không cần lòng hiếu kỳ. Chỉ cần có cũng đủ chấp hành năng lực thì tốt rồi, nàng gật gật đầu nói tốt. Sau đó lập tức an bài người, đem doan thiên thiến tìm ra. Cung thiếu thần an bài hảo hết thể lúc sau, trở lại hiến hội thính. Khoảng cách yến hội chính thức bắt đầu thời gian đã qua, hắn cùng doan tiểu mặt không có nhìn đến tân nhân kết thúc buổi lễ, có chút đáng tiếc. Bất quá toàn bộ yến hội thính có chút quảng cú người đều đã tan. Cung thiếu thần nhíu như mày, như thế nào người đều đi rồi. Này rõ ràng không hợp với lẽ thường, hắn đi đến trên ban công mặt. Tìm được rồi đang ở hút thuốc bác sĩ Khoa Kỳ. Luôn luôn sống giống chỉ hồ ly bác sĩ Khoa Kỳ, hắn bóng dáng cư nhiên lộ ra vài phần suy suốt. Cung thiếu thần đi qua, cùng bác sĩ Khoa Kỳ vai sóng vai đứng chung một chỗ, từ trong lòng ngực móc ra một chi yên bậc lửa, hút một ngụm nói, nghe nói ngói đạt tổng rất đau ô lạp tiểu thư cái này cái nữ, có thể cưới được ô lạp tiểu thư cũng coi như là phúc của người phân, như thế nào không cao hứng. Bác sĩ Khoa Kỳ ra hỏa này từ nhỏ liền rảo hoạt đa đoan, làm chính mình tại ở trong tay hắn. Hắn nếu là không nghĩ cưới ngoá đạt ô kéo, như vậy hôm nay tiệc đính hôn liền sẽ không xuất hiện. Nếu hắn chịu đáp ứng, đã nói lên hắn là tán thành việc hôn nhân này. Hiện tại bộ dáng này, giống như là bị người bức lương vì sướng giống nhau. Bác sĩ Khoa Kỳ bắn một chút khói bụi, cười một chút, biểu tình có chút tối nghĩa, hắn nói, ngươi người này thật đúng là thích ghi thủ. Như thế nhiều năm sự tình ngươi còn nhớ đâu, huynh đệ không cần ngươi lại bỏ đá xuống giếng, hôm nay đã đủ thảm. Tin tưởng không cần chờ đến ngày mai, hắn liền sẽ biến thành cái này trong vòng, trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Này đó hắn đảo không phải thực để ý, hắn để ý chính là cái kia nha đầu cư nhiên ở bọn họ đính hôn nhật tử vô pháp vô thiên đà hôn. Lúc này, cung thiếu thần còn muốn lại đến chào phúng hắn. Vị này vương tử điện hạ thật đúng là lòng dạ hẹp hỏi, thích ghi thủ đâu? Như thế nào? Cung thiếu thân hỏi. Ta nói có cái gì không đúng sao? Bác sĩ khoa kỳ ấn diệt trong tay điền, lắc lắc đầu nói: mọi người đều tan, vương tử điện hạ cũng sớm một chút trở về đi. Nói xong lúc sau, bác sĩ khoa kỳ liền trước rời đi. Thấm lưng kia thoạt nhìn, thật là có vài phần đáng thương đâu. Cung thiếu thần chưa từng có gặp qua như vậy bác sĩ khoa kỳ. Hắn nếu là cùng bác sĩ khoa kỳ nói. Hắn không có chào phung hắn, không biết bác sĩ Khoa Kỳ có thể hay không tin tưởng hắn. Lắc lắc đầu, nếu mọi người đều tan, vậy tan đi. Cung thiếu thần lại lần nữa trở lại phòng, doãn tiểu mạt còn không có tỉnh, đang ngủ say. Hắn cùng y ghi nằm ở doãn tiểu mạt bên người, đem người vớt tiến chính mình trong lòng ngực, gắt ga ôm. Cung khải hiên cùng doãn thiên nhạc, hai cái tiểu bảo bối nhỏ mà lanh. Hôm nay thừa dịp cung thiếu thần cùng doãn tiểu mạt Doan Thiến Thiến đều đi tham gia yến hội đi. Doan Thiên Nhạc từ trong cung quen cửa quen lẻo trồn em ra cùng, cùng Cung Khải Hiên ở cờ ép cờ gặp mặt. Nhạc nhạc. Cung Khải Hiên tới trước, nhìn đến Doan Thiên Nhạc, hắn lập tức chiều Doan Thiên Nhạc phất phất tay, ý bảo hắn qua đi. Hiên Hiên, ngươi như thế nào như thế mau liền đến. Doan Thiên Nhạc thở hổn hển một hơi hỏi, hắn là một đường chạy tới, có điểm mệnh. Cung Khải Hiên lập tức đem nước trái cây đưa cho Doan Thiên Nhạc, Doan Thiên Nhạc uống một hớp lớn, cảm giác khá hơn nhiều. Không phải ta mau, là ngươi tới quá chậm. Cung Khải Hiên thở dài một hơi nói. Không phải ta chậm, tổng quản gia ra nhìn chằm chằm vào ta. Vẫn là là ta thừa dịp hắn không chú ý, thật vất vả mới trộm chạy ra. Doan Thiên Nhạc biểu môi nói. Đói bụng sao? Cung Khải Hiên nói, ta dùng mó mì cấp tiêu và tiền, thỉnh ngươi ăn cái gì? Cung Khải Hiên đang nói chuyện thời điểm, ngữ khí thập phần khoe khoang. Hắn thân là vương tử, cái gì thời điểm cũng không thiếu tiền, hắn còn riêng chỉ ra là mỏ mì cấp tiêu vặt tiền. Hắn ngữ khí thực sự kích thích nhạc nhạt, nhạt nhạt có chút ghen, đó là ta mỏ mì. Tuy rằng Hiên Hiên là đệ đệ, bất quá muốn đem mỏ mì phân một nửa cấp Hiên Hiên, hắn vẫn là có chút ghen. Mẹ ngươi cũng là ta mỏ mì, ngươi đem mỏ mì phân ta một nửa, ta cũng đem mỏ mì phân ngươi một nửa. Như vậy chúng ta liền huề nhau. chương 185, Doan thiến Tiến là cái hư nữ nhân. Cung Khải Hiên còn tuổi nhỏ, cũng đã thập phần sẽ tính toán sổ sách. Nhạc nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy Hiên Hiên nói rất có đạo lý. Cung mò mì ngắn ngủi chia liễu có thể đổi lấy về sau một nhà đoàn tụ, thực đáng giá. Cái kia hư nữ nhân, có hay không khi dễ ngươi? Cung Khải Hiên hỏi. Từ biết, chính là Doan thiến Tiến làm hại hắn không thể cùng mò mì ở bên nhau. Hắn liền nhận định Doan Thiên Thiến là cái hư nữ nhân. Cũng đi theo nhạc nhạc cùng nhau dùng hư phụ nhân, tới sưng hô Doan Thiên Thiến. Không có. Doan Thiên Nhạc lắc lắc đầu, nói, ba ba hiện tại đã không cho nữ nhân kia tới gần ta, hắn không thể lại thương tổn ta. Người đâu? Người giống như mập lên. Doan Thiên Nhạc nhìn Cung Khải Hiên liếc mắt một cái nói. Cung Khải Hiên meo lại mắt, ngư mang khoe ra nói, mọ mỉ cho rằng ta gầy. Mỗi ngày đều sẽ làm tốt ăn cho ta ăn. Doan thiên nhạc lại có chút ghen ghét. Hắn có chút tưởng nghiệm mò mì làm đồ ăn, tuy rằng trong cung ngự chủ chủ nghệ thực hảo. Chính là hắn càng thích ăn mò mì làm đồ ăn, có mò mì hương vị. Ta cũng tưởng trở về. Doan thiên nhạc đột nhiên có chút dầu dĩ không vui. Ở trong cung tuy rằng có ba ba, nhưng là hắn có điểm tưởng mò mì. Chờ thân thể của ngươi dưỡng hảo lại trở về đi. Trong cung có ngựa ý thì cùng đại quản gia sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Cung Khải Hiên không yên tâm nói mò mỉ còn không biết ngươi bị thương sự tình, ngươi hiện tại liền trở về, sợ ngươi khôi phục không tốt. Ta biết. Doan Thiên Nhạc gật gật đầu nói, ly quảng cáo truyền phát tin còn có hơn 20 thiên, vì cái gì không hôm nay liền phong đâu. Nếu hôm nay liền phóng nói, chúng ta người một nhà liền có thể vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Cung Khải Hiên thở dài một hơi. Hắn cảm thấy nhạc nhạc nói rất có đạo lý a. Thật hy vọng quảng cáo hiện tại liền bá. Mộ Mị cùng Ba Ba hôm nay buổi tối là có thể thương nhận. Bọn họ người một nhà liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Mộ Mị hôm nay buổi tối cùng Ba Ba cùng đi tham gia yến hội. Bọn họ cảm tình càng ngày càng tốt. Cung Khải Hiên tri cảm, nói nói không chừng không đợi đến quảng cáo bá ra tới, Mộ Mị cùng Ba Ba liền sẽ một lần nữa ở bên nhau. Ngươi như thế nào biết? Doan Thiên nhạc hỏi. Hắn biết ba ba muốn đi tham gia yến hội, doan thiến thiến cái kia hư nữ nhân còn muốn cùng ba ba cùng đi, kết quả lại bị ba ba cấp cự tuyệt đầu. Hắn lại không biết, ba ba cư nhiên là làm mõ mỉ bồi hắn cùng đi. Mõ mỉ lễ phục là ba ba đưa lại đây. Cung Khải Hiên có chút tiểu bát quay nói. Thật tốt. Nhạc Nhạc cười cười, nói, về sau chúng ta người một nhà muốn vĩnh viễn ở bên nhau không xa rời nhau. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi vào trời tối. Mới từng người về nhà Doan Thiên Nhạc sợ ra cung lâu lắm Về sau lại nghĩ ra cung liền phiền thoái Cung Khải Hiên là sợ vạn nhất Doan Tiểu Mạt trước tiên trở về Phát hiện hắn không ở nhà liền phiền thoái Con Hảo Hai người ở bên ngoài không có chỉ hoan lâu lắm Thời gian Đại Tổng Quản muốn vội sự tình quá nhiều Trong cung lại đại Hắn còn không có phát hiện Doan Thiên Nhạc lại chạy ra đi Doan Thiên Nhạc liền chính mình ngoan ngoãn chạy về tới Mà Cung Khải Hiên về đến nhà Lại phát hiện doãn tiểu mạt còn không có trở về. Không có trở về cũng hảo, chứng minh mò mỉ cùng ba ba vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Hắn thực ngoan chính mình rửa mặt rửa chân, sau đó trở về phòng ngủ. Doan tiểu mạt một giấc này ngủ thực kiên định, có thể là bởi vì biết cung thiếu thần ở hắn bên người. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đã 9 giờ nhiều. Nô! Nàng rối một cái lừa eo. Ngoài cửa có người go go môn, hỏi, doan tiểu thương, ngươi tỉnh sao? Doãn thiểu mặt nghe ra tới là hàn bằng thanh âm, nàng nói, đi lên. Hàn bằng là cung thiếu thần người, đã từng còn bảo hộ quá nàng, nàng căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Nàng sốc lên chăn, cảm giác có chút lạnh. Một túi đầu, mới phát hiện chính mình toàn thân. Lò lộ bên ngoài làn ra chợt gặp được lánh không khí, trên người nổi lên một thân nổi da gà. A nàng kinh hô một tiếng. Trên mặt độ ấm lên cao, may mắn trong phòng đầu chỉ có nàng một người. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện đầu giường thả một bộ quần áo. Nàng cầm quần áo cầm lấy tới nhìn nhìn, là một bộ nữ trang, ngay cả nội y đề đều có. Không cần tưởng cũng biết, quần áo khẳng định là cung thiếu thần chuẩn bị. Hiện tại nàng không có quần áo, tổng không thể quang đi ra ngoài, không có lựa chọn khác, doãn tiểu mạn cầm quần áo mặc ở trên người. Quần áo thực vừa người, mặc vào tới cũng thực thoải mái, vừa thấy liền biết không tiện nghi. Nàng thu thập hảo tự mình. Mới tử phòng đi ra ngoài Bên ngoài hộ khách bày bữa sáng Đều là nàng thích ăn Hàn bằng liền ở bên ngoài chờ nàng Thấy nàng ra tới Hàn bằng nói Doan tiểu thư, Trong công ty có việc Vương tử điện hạ trước rời đi Hắn rời đi phía trước làm ta ở chỗ này chờ người Nói người hôm nay có khóa Ăn xong bữa sáng lúc sau làm ta đưa người đi trường học Hảo Doãn tiểu mạn gật gật đầu nói Nàng ăn qua bữa sáng lúc sau Liên đi theo hàn bằng cùng nhau ra cửa. Ở đi trường học trên đường, nàng lấy ra di động, đổi mới một chút hôm nay tin tức. Tin tức trang đầu chính là lý chính hạo trọng thương nhập viện tin tức, nàng trong lòng ngảy dự. Nhanh chóng cớ lệch mở tin tức, phát hiện thông thiên tin tức, cũng không có nhắc tới nàng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự rất sợ, tại đây thiên tin tức bản thảo bên trong, nhìn đến tên của mình. Tới rồi phong học, ly đi học còn có 5 phút. Duan Tiểu Mạt đi đến chính mình vị trí mặt trên ngồi xong, Ngọa Đạt Ô kéo cũng đã tới rồi. Chỉ là xem Ngọa Đạt Ô kéo, hôm nay hương Thu không cao lắm bộ dáng. Hôm qua mới cùng bác sĩ khoa kỳ đính hồn, cô lạp ngươi cũng coi như là nửa cái tân nương tử, hôm nay như thế nào giống như không thế nào cao Hưng a. Doan Tiểu Mạt quay đầu nhìn Ngọa Đạt Ô kéo hỏi. Nàng từ bao bao móc ra một cái tinh xảo hồi quà, nói: "Nhà Cái này là ngươi quả sinh nhật thêm đính hôn hạ lễ, nhị hợp nhất, vừa vặn cho ta tỉnh một phần tiền. Cái này hẳn là ngày hôm qua cho ngươi, kết quả ra điểm ngoài ý muốn, không giao cho ngươi, hôm nay vừa vặn có thể bổ thượng. Ngoa đạt ô kéo không có rôi tay lấy lễ vật, hứng thú thiếu thiếu bộ dáng nói không cần. Ta vừa mới là nói giỡn, ta thân là vương tử vật lý trị liệu sư, vương tử cấp thủ lao còn tính không tồi. Ta liền không cho ngươi mua hai phần lễ vật. Liên này một phần một lần thu phụ, không phải đặc biệt quý trọng lễ vật. Ngươi liền nhận lấy đi, đây là ta một phần tâm ý." Doãn Tiểu Mạt đem lễ vật nhét vào Ngóa Đạt Ô kéo trong tay nói. Ngóa Đạt Ô kéo túi đầu nhìn trong tay quà, không nói gì. Nhìn dáng vẻ như là đang ngẩn người. Doãn Tiểu Mạt lúc này mới phát hiện, hôm nay Ngóa Đạt Ô kéo bộ dáng thực không thích hợp a. "Tố Lạc, ngươi xảy ra chuyện gì?" Doãn Tiểu Mạt lo lắng hỏi. Ngày hôm qua Ngoã Đạt Âu kéo sinh nhật, lại cùng bác sĩ Khoa Kỳ đính hôn, hẳn là xem như thật cao hứng sự tình A. Chỉ là hiện tại nhìn đến Ngoã Đạt Âu kéo bộ dáng thật sự rất kỳ quái. Nhìn đến Doan Tiểu Mạt lo lắng ánh mắt, biết Doan Tiểu Mạt quan tâm nàng, nàng trong lòng ấm áp. Kéo ra môi, miễn cưỡng cười cười nói, ta không có việc gì. Doan Tiểu Mạt nhìn ra Ngoã Đạt Âu kéo không nghĩ nói, vừa vặn lại đến đi học thời gian, Doan Tiểu Mạt nói không có việc gì liền hảo. Ngươi có cái gì sự tình tùy thời đều có thể cùng ta nói, chúng ta là bạn tốt. Đã biết, Ngoã Đạt Âu Kéo không có lại cự tuyệt Doan Tiểu Mạt lễ vật, nàng đem lễ vật thu hồi tới, cười cười nói cảm ơn người lễ vật. Tan học đã đến giờ, Doan Tiểu Mạt thu thập hảo tự mình sách vở. Ô lạp, đi thôi đi ăn cơm. Doan Tiểu Mạt quay đầu đối Ngoã Đạt Âu Kéo nói. Nàng đứng lên, thấy Ngoã Đạt Âu Kéo còn ngồi ở chỗ cũ, ngốc nốc nhìn trong tay thư. Trang sách vẫn là ở mới vừa đi học khi mở ra kêu một tờ, suốt hai tiết khóa đều không có phiên một chút. Ô Lạp Ô Lạp doan tiểu mạt rối tay ở ngóa đạt ô kéo trước mặt quơ quơ, têu nàng vài thanh. Ngóa đạt ô kéo lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hỏi xảy ra chuyện gì? Doan tiểu mạt một lần nữa ngồi trở lại đi, nàng lôi kéo ngóa đạt ô kéo tay nói, Ô Lạp người hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? chương 186, đính hôn thời khắc. Ta không có việc gì." Ngọa Đạt Âu kéo lắc lắc đầu, nói, "Ta chỉ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá." Ngọa Đạt Âu san bằng khi một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, nàng dám khẳng định Ngọa Đạt Âu kéo nhất định có việc. Bất quá nhìn dáng vẻ, nàng là không nghĩ cùng nàng nói. Nếu nàng không muốn nói, Doãn Tiểu Mạn cũng sẽ không buộc Ngọa Đạt Âu kéo một hai phải nói. Nàng kéo Ngọa Đạt Âu kéo tay nói, "Ngươi không có việc gì liền hảo." Người là thiết cơm là Cường, một đốn không ăn đói hoảng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay nhà ăn cung ứng khoai tây nấu thịt bò nạm, là sư phói nhóm sở trưởng Hảo đồ ăn. Chúng ta muốn nhanh lên, tốc độ chậm một chút, đã bị người cấp cấp sạch. Hảo, ngoa đạt ô kéo gật gật đầu, đi theo doan tiểu mạt cùng đi nhà ăn. Các nàng tới thời điểm rõ ràng đã chậm, khoai tây nấu thịt bò nạm đã bán hết. Bất quá còn có mặt khác đồ ăn. Doan Tiểu Mạt tùy tiện chọn hai cái. Ninh Quốc Đại học làm Ninh Quốc nổi tiếng nhất học phủ, nhà ăn thức ăn tương đương không tồi. Ngoa Đạt Âu Kéo đang ăn cơm, đột nhiên liền bắt đầu phát ngốc. Doan Tiểu Mạt ngẩng đầu thấy Ngoa Đạt Âu Kéo, một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, là đêm qua phát sinh cái gì sự tình sao. Đáng tiếc ngày hôm qua Lý Chính hạo hại nàng bỏ lỡ Ngoa Đạt Âu Kéo cùng bác sĩ Khoa Kỳ đính hôn thời khắc, một giấc ngủ đến ngày hôm sau. Cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ là đêm qua phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Chính là hôm nay nhiệt điểm, nửa điểm cũng không có nói đến đêm qua đã xảy ra cái gì. Nàng vừa mới chuẩn bị nhắc nhở ngoã đạt ô kéo nhanh lên ăn cơm thời điểm, đột nhiên cảm giác có một đạo bóng ma quét tới. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy bác sĩ Khoa Kỳ vẻ mặt ôn nhu nhìn các nàng. Hào đi, là nhìn ngoã đạt ô kéo. Bác sĩ Khoa Kỳ doán tiểu mặt vẻ mặt ý cười kêu một tiếng. tiểu ma lại gặp mặt, lần này rốt cuộc không phải bệnh viện. Bác sĩ Khoa Kỳ Ôn Nhu nói, Doãn Tiểu Mạt liền sắp bị bác sĩ Khoa Kỳ Ôn Nhu cấp chết đuối. Bác sĩ Khoa Kỳ thật sự là quá Ôn Nhu, hắn Ôn Nhu không phải cố tình biểu hiện ra ngoài, mà phảng phất khắc vào trong xương cốt, hồn nhiên thiên thành. Rất khó làm nữ nhân không đối hắn tâm sinh hảo cảm. Đúng vậy đúng vậy. Doãn Tiểu Mạt ngây ngốc cười gật đầu. Bác sĩ Khoa Kỳ ánh mắt nhìn lướt qua ngõ đạt âu kéo, hỏi Ta có thể ngồi xuống sao? Đương nhiên là có thể. Doan tiểu mạt gật đầu như đảo tỏi. Bác sĩ khoa kỳ vòng qua cái bàn, ở ngoá đạt âu kéo bên người ngồi xuống. Ngoá đạt âu kéo từ bác sĩ khoa kỳ xuất hiện, cả người liền biến có chút cứng đờ. Ta ăn được, không ăn. Ngoá đạt âu kéo buông trong tay chiếc đũa, đống chốc đứng lên. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Bác sĩ khoa kỳ bung trong tay bàn ăn, một phen nắm lấy ngoá đạt âu kéo cánh tay. Nói, đứng lại, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Ngọa đạt ô kéo mí môi, lạnh lùng nói. Xem ra hôm nay ngoá đạt ô kéo gì thường, thật đúng là cùng bác sĩ khoa kỷ có quan hệ. Chẳng lẽ là đêm qua hai cái ra sao? Doan tiểu Mạn không nghĩ lưu lại làm đèn điện áo, vì thế nàng đứng lên, nói, cái kia các ngươi chậm rãi liều, ta ăn no ta đi trước, mặc kệ cái gì sự tình chỉ cần nói khai thì tốt rồi. Nói xong, nàng liền cầm bàn ăn nhanh chóng rời đi. Nàng trở lại phòng học, không bao lâu, ngọa đạt ô kéo liền đã trở lại. Trở về thời điểm, nàng hốc mắt từng đỏ. Nhìn dáng vẻ, là vừa rồi đã khóc. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Hai người không phải hôm qua mới đính hôn sao? Nàng có chút lo lắng ngọa đạt ô kéo, lại không có truy nguyên. Buổi chiều tan học, Doan Tiểu Mạt thu thập đồ vật, chuẩn bị đi tiếp nhi tử. Trong khoảng thời gian này, nàng làm bạn nhi tử thời gian càng ngày càng ít, nàng thật là một cái không xứng trước họ mì. Nàng đã muốn chạy tới phòng học cửa, ngõ đạt âu kéo đột nhiên đuổi theo lại đây. Tiểu mặt ngóa đạt âu kéo gọi lại doan tiểu mạn nói, buổi tối bồi ta đi ra ngoài uống một chén đi. Doan tiểu mặt thấy ngóa đạt âu kéo, thần xác quỷ hoài, tâm sự nặng nghề bộ dáng Nàng có chút không yên tâm ngóa đạt âu kéo, gật gật đầu nói, hảo à. Bất quá ta muốn trước cấp Lam Lam gọi điện thoại, làm nàng giúp ta tiếp một chút ta nhi tử. Nàng thân là ngóa đạt ô kéo bằng hữu, hiện tại ngóa đạt ô kéo không cao hứng. Nàng tự nhiên sẽ không không phản ứng ngóa đạt ô kéo. Ơn. Ngóa đạt ô kéo gật gật đầu, nói, ta đây ở trong xe chờ ngươi. Doan tiểu mạt cấp mạc Lam Lam đánh một chiếc điện thoại. Lam Lam, ngươi ở làm cái gì? Doan tiểu mặt hỏi. Nốc tại trong nhà chờ mốt meo nha. Như thế nào ngươi tưởng ta? Mạc Lam Lam hương phấn hỏi. Không phải à, ta buổi tối có chút việc, ngươi giúp ta đến tử đằng hoa tiểu học tiếp một chút nhạc nhạc đi. Doãn tiểu mặt nửa điểm không cùng Mạc Lam Lam khách khí, trực tiếp đem tiếp nhạc nhạc sự tình giao cho nàng. Lấy nàng cùng Mạc Lam Lam chi gian quan hệ, hoàn toàn không cần hộ khách. Nàng thân là nhạc nhạc mẹ nuôi, đi tiếp một chút nhạc nhạc là hẳn là. Tin tưởng Mạc Lam Lam cũng rất vui lòng. Hảo a. Mạc Lam Lam một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, nàng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng rồi, ngươi hôm nay buổi tối đi làm cái gì? Mạc Lam Lam thập phần bắt quái hỏi, có phải hay không cùng vương tử điện hạ? Doan Tiểu Mạt đánh gãy Mạc Lam Lam nói, nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta cùng cung thiếu thần một chút quan hệ cũng không có, ngươi nhớ rõ trong chốc lát đi tiếp nhạc nhạc, ta trước treo à. Sợ ngoá đạt ô kéo trở lâu lắm, nàng không có liêu lâu lắm trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mặc lam lam nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, nàng đứa môi. Hoa giải vương tử điện hạ một chút quan hệ cũng không có, nàng tin chính là nàng đốc. Ngoa đạt Âu kéo ra xe mang Doãn tiểu Mạt tùy tiện tìm một cái quán bar, là một cái thanh đi, hoàn cảnh còn tính không tồi. Các nàng ở ánh đèn lờ mờ trong một góc ngồi xuống. Ngoa đạt Âu kéo trực tiếp làm bạt tẹn đờ, cho các nàng khai vài bình rượu. Doãn tiểu Mạt nhìn bày một bàn rượu, nàng bị khiếp sợ. Như thế nhiều rượu, muốn nàng cùng Ngoá Đạt Âu kéo hai người đều uống lên, phỏng trừng đến say chết ở chỗ này đi. Không cần kêu như thế nhiều đi, tiểu lượng của ta thực bình thường. Doan tiểu mặt đối Ngoá Đạt Âu kéo nói. Không có việc gì, tiểu lượng của ta thực hảo, điểm này rượu với ta mà nói chút lòng thành. ngõ Đạt Âu kéo bàn tay vung lên, thập phần dũng cảm nói. Nàng cho chính mình đổ một ly vừa cả, uống một ngụm. Lại bị rượu cấp sặt một chút. Khu gương mặt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng. Doan tiểu mặt lập tức dối tay giúp ngóa đạt âu kéo vô vô phần lưng, xem nàng bộ dáng, thật sự không giống như là tiểu lượng thực tốt bộ dáng. Ô lạp, ngươi không sao chứ? Doan tiểu mặt lo lắng hỏi. Nàng còn tưởng rằng ngóa đạt âu kéo chỉ là đơn thuần cùng bác sĩ khoa kỳ cãi nhau mà thôi, nhìn dáng vẻ giống như không ngừng như thế đơn giản à? Ta không có việc gì. Ngoã đạt ô kéo thật vất vả mới ngừng tê tâm liệt phế ho khăn thành, hai mắt đỏ bừng nói. Nàng bưng lên dư lại nửa ly, chuẩn bị tiếp tục uống. Doan tiểu mặt bắt lấy cổ tay của nàng, ngoã đạt ô kéo hỏi, ngươi không nghĩ làm ta uống lên sao? Không đợi doan tiểu mặt trả lời, nàng nói, ta chính là muốn cho ngươi bồi ta uống rượu, nơi này là quán ba, không uống rượu có cái gì ý tứ đâu. Không phải không cho ngươi uống, cái này rượu quá liệt, uống cái này đi. Doan Tiểu mạt cấp Ngoa Đạt Âu kéo gọi một ly rượu trái cây, nói. Ngoa Đạt Âu kéo không có cự tuyệt, nàng chỉ là muốn uống rượu. Đến nơi uống cái gì rượu, nàng cũng không phải thực để ý. Vài chén rượu đi xuống, Ngoa Đạt Âu kéo gương mặt sinh vượng, mới chậm rãi mở ra máy hát. Tiểu Mạc, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? chương 187, ngày hôm qua ta đào hôn. Ngoa Đạt Âu kéo đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, trong mắt ẩn có men say. Ta thật sự làm sai sao? Ngọa đạt ô kéo cười khổ hỏi. Đều do Lý Chính Hạo cái kia tiện nhân, làm hại nàng cái gì cũng không biết. Đừng lại làm nàng nhìn thấy Lý Chính Hạo, về sau thấy hắn một lần, nàng liền đánh hắn trật lẻ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, ngươi có thể cùng ta nói nói. Doan tiểu mà ta nủi vô vô Ngọa đạt ô kéo bả vai, nói, tuy rằng ta không nhất định có thể giúp ngươi, bất quá ngươi nói ra có lẽ trong lòng sẽ thoải mái một ít. Ngọa đạt ô kéo buông cái ly, đôi tay cắm vào phát gian, nhẹ suýt ra tiếng. Tiểu Mạt, ngày hôm qua ta đào hôn. Ngọa đạt ô kéo nghẹn nào nói. Đào hôn. Doan tiểu Mạt khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọa đạt ô kéo cư nhiên sẽ đào hôn. Nha đầu này, thật đúng là cả gan làm loạn. Người A. Doan tiểu Mạt quá kinh ngạc, lại có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn hôn đâu. Doan tiểu Mạt thật là cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không thích bác sĩ Khoa Kỳ a? Doan tiểu Mạt đổ một ly nước đá cấp ngóa đạt ô kéo, nàng nói, ta xem ra tới, ngươi thực thích bác sĩ Khoa Kỳ. Ngươi liền ta đều không lừa được, ngươi như thế nào lừa chính mình? Ngóa đạt ô kéo thần kinh bị cồn tê mỏi, rốt cuộc ta rớt chính mình sở hữu nguy trang. Nàng nước mắt đại viên đại viên tạm xuống dưới. Ta cũng không nghĩ. Ngọa đạt ô kéo khóc ra tới. Doan tiểu mặt thấy Ngọa đạt ô kéo khóc thương tâm, nàng đi qua đi, ngồi vào Ngọa đạt ô kéo bên người. Khóc đi, ta đem ta bả vai cho người mượn dùng. Doan tiểu Mạn, rôi tay ôm lấy Ngọa đạt ô kéo bả vai, an ủi vô vô nói. Ngọa đạt ô kéo cũng không có cùng nàng khách khí, ôm nàng cổ, khóc thực thương tâm. Doan tiểu Mạn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu không cùng bác sĩ khoa kỳ đính hôn khóc như thế thương tâm. Vì cái gì còn muốn chạy trốn hơn đâu? Nàng thật sự tưởng không rõ. Có thể khóc ra tới là chuyện tốt, chứng minh nàng đem sở hữu cảm xúc toàn bộ đều phát tiết ra tới. Tổng so nghẹn ở trong lòng cái gì cũng không nói hảo. Đột nhiên, nàng trong túi di động văng lên. Nàng một bàn tay ôm lấy ngoa đạt ô kéo, mặt khác một bàn tay đem điện thoại cấp đào ra tới. Nhìn đến điện báo biểu hiện, nàng hít sâu một hơi. Nghĩ muốn hay không tiếp, điện thoại đột nhiên cắt đứt. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, là chính hắn cắt đứt, không liên quan chuyện của nàng. Khẩu khí này còn không có hoàn toàn bông, điện thoại lại một lần văng lên, doa nàng thiếu chút nữa đem trong tay di động cấp ném văng ra. Nàng do dự một chút, suy nghĩ một chút hiện tại đem điện thoại cắt đứt hậu quả. Nàng vẫn là ngoan ngoãn đem điện thoại cấp chuyển được. Tan học sao? Cung thiếu thân hỏi. Ấn ơn Đã tan học. Doan Tiểu Mạt lung tung nghĩ nghĩ đầu, nói. Nàng dôi tay chịu một chương khăn giấy đưa cho ngóa đạt ô kéo, làm nàng sắt một lau mặt thượng nước mắt. Nàng cảm giác chính mình trước ngực quần áo, đều bị ngóa đạt ô kéo nước mắt cấp làm ướt. Ta hiện tại lập tức làm hàn bằng đi ngươi trường học, tiếp ngươi lại đầy thời ta. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mạt khó xử nhìn thoáng qua ngóa đạt ô kéo, đem ngóa đạt ô kéo một người lưu lại nơi này, nàng thật sự không thể yên tâm. Không được. Doan tiểu mạt cự tuyệt nói. Nàng cần thiết muốn bồi ngoa đạt ô kéo mới yên tâm. Cung thiếu thần trầm mặc một hồi lâu, mới tức giận nói, Doan Tiểu mạt ngươi thật là càng ngày càng trường bản lĩnh, cư nhiên dám không nghe ta nói, ta xem ngươi là thiếu giáo hấn. Ta có chút việc. Doan Tiểu mạt chính mình có chút đối lý. Cung thiếu thần cho nàng tiền, nàng xác hẳn là muốn tùy thời đợi mệnh. Hiện tại nàng là thật sự đi không khai. Tiểu mạt, bồi ta uống rượu. ngoa đạt ô kéo lôi kéo Doan Tiểu mạt tay. Muốn cấp nàng trong tay di đậu. Doan tiểu mạt bắt lấy ngoá đạt ô kéo làm loạn tay, lung tung gật gật đầu. Hảo hảo hảo, bồi ngươi uống rượu, ngươi hiện tại ngoan một chút. Doan tiểu mạt chấn ăn say ngoá đạt ô kéo nói. Uống rượu, chúng ta nếu không say không về. Ngoá đạt ô kéo dôi tay đi lấy cái ly thủy. Doan tiểu mạt đem nàng trong tay chén rượu cấp đoạt xuống dưới, thay đổi một ly nước đã nói. Loại rượu này hả uống, ngươi uống nhiều một chút. Thật vất vả đem làm loạn ngóa đạt ô kéo cấp chấn an xuống dưới. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cung thiếu thần, ta thật sự có việc, ngày mai ta lại qua đây. Cung thiếu thần điện thoại vẫn luôn không có cắt đứt, nghe được điện thoại kia đầu chuyển đến doãn tiểu mặt cùng ngóa đạt ô kéo nói truyền thanh. Hắn biết doan tiểu mặt ở uống rượu. Nữ nhân này, thật là một chút đều không an. Cư nhiên dám chạy tới uống rượu. Lần trước ở quán ba gặp được sự tình. Tự nhiên còn không có làm nàng phát triển trí nhớ. Doan tiểu mạng, ngươi ở nơi nào? Cung thiếu thần thanh âm lạnh lùng hỏi. Hắn hiện tại muốn lập tức đem cái này không nghe lời tiểu nữ nhân trào trở về, muốn hung hăng giáo hấn một chút. Làm nàng về sau cũng không dám lại đi uống rượu. Nâu ngóa đạt ô kéo tuy rằng say, khá vậy không phải hảo lửa gạn, Uống một ngụm thủy lúc sau, khóc lên, ngươi khi dễ ta, cái này không phải rượu, ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu. Cho ta rượu. Doan Tiểu Mạt luống cuống tay chân bắt lấy ngoá đạt ô kéo, thật sự không có cách nào nhất tâm nhị dụ. Nàng đối Cung Thiếu Thần nói, Vương Tử Điện Hạ, thật là ngượng ngùng, ta hôm nay là thật sự không rảnh, ngày mai ta lại qua đây giúp ngài làm vật lý trị liệu, cứ như vậy, ta trước cắt đứt. Doan Tiểu Mạt, ngươi dám. Cung Thiếu Thần vừa nghe Doan Tiểu Mạt cư nhiên muốn cắt đứt điện thoại, hắn tức giận cảnh cáo nói. Hắn nói còn không có nói xong liền nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô đô thanh âm. Doan tiểu mạt người cái này buồn nữ nhân, cư nhiên dám quải ta điện thoại. Cung thiếu thần nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lại đánh qua đi, vẫn là không có người tiếp. Nhiều đánh mấy cái, doan tiểu mạt cư nhiên tắt máy. Doan tiểu mạt đừng làm cho ta bắt được người, nếu không nói người liền phiền thoái. Cung thiếu thần nắm chặt nắm tay. Hắn lập tức nội tuyến đánh cấp kim bí thư, nói dùng nhanh nhất tốc độ cho ta điều tra rõ doan tiểu mạt cái kia đáng chết nữ nhân hiện tại ở nơi nào doan tiểu mạt như thế buồn hắn sợ nàng ở bên ngoài uống say sẽ bị người khác khi dễ hảo kim bí thư gật đầu dùng nhanh nhất tốc độ từ cung thiếu thần trong văn phòng chạy tới vương tử điện hạ giống như thực tức giận bộ dáng để tránh lương cập cá trong chậu vẫn là tẩu vi thượng sách có thể như thế tác động vương tử điện hạ cảm xúc người Giống như cũng chỉ có vị này doan tiểu thư. Doan tiểu mặt cắt đứt điện thoại, đem điện thoại đặt ở trên sofa mặt. Nghe được di động tiếng chung một lần một lần vang lên tới, nàng tâm can run rẩy Cuối cùng nàng vẫn là không có tiếp cung thiếu thần điện thoại. Bồi ta uống rượu. Ngoa đạt âu kéo không chịu uống nước, một hai phải cầm uống rượu. Không ngừng muốn chính mình uống, còn muốn cho doan tiểu mạt bồi nàng uống. say rượu ngoa đạt âu kéo không chỉ có không có hảo lửa gạn ngược lại càng khó triển. Doãn tiểu mạn không có biện pháp, đành phải đi theo nho nhỏ uống lên mấy khẩu. Nàng nói chính mình tiểu lượng không tốt, thật sự không phải khiêm tốn mà thôi, chỉ là uống lên mấy khẩu, nàng liền có chút phía trên. Tiểu mạn, ta hối hận. Ngoa Đạt Âu kéo nằm ngửa ở trên sofa mặt, lại khóc lại cười đối Doãn tiểu mạn nói, ta hối hận đêm qua đà hôn, ta hiện tại trong lòng thật là khó chịu. Nếu hối hận. Vậy tìm bác sĩ Khoa Kỳ nói rõ ràng thì tốt rồi, còn có thể đền bù. chương 188, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, bác sĩ Khoa Kỳ còn lại đây đi tìm ngóa đạt ô kéo. Xem bác sĩ Khoa Kỳ xem ngóa đạt ô kéo ánh mắt, liền biết bác sĩ Khoa Kỳ thực thích ngóa đạt ô kéo, ngày hôm qua sự tỉnh cũng không có quái nàng. Đối nàng thật phần bao dung. Không thể. Ngóa đạt ô kéo lắc lắc đầu, nói, đã chậm. Không muộn. Doan tiểu mặt có chút hơi say, ý thức lại thập phần thanh tỉnh. Chính là cảm giác chính mình cả người khinh phiêu phiêu. Chỉ cần có ái, mặc kệ cái gì thời điểm đều không muộn. Doan tiểu mặt cùng ngoá đạt âu kéo dựa vào cùng nhau, nàng nói, cho nên ngươi cùng bác sĩ Khoa Kỳ vẫn là có cơ hội, một chút cũng không chậm. Ngoá đạt âu kéo không nói gì. Không biết doan tiểu mặt nói, nàng rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Vậy ngươi vì cái gì muốn chạy trốn hơn đâu? Doan tiểu Mạt không có nghe được ngóa đạt ô kéo trả lời, lại mở miệng hỏi. Nếu là ngày thường Doãn tiểu Mạt khẳng định sẽ không hỏi ngóa đạt ô kéo loại này vấn đề. Xem ngóa đạt ô kéo khóc như thế thương tâm, này rõ ràng là ở bái ngóa đạt ô kéo miệng vết thương. Nàng hiện tại uống say, liền mất kích cỡ, cái gì lời nói đều hỏi xuất khẩu, ngươi không phải thực thích bác sĩ khoa kỳ sao? Ngươi không cần phủ nhận, ta xem ra tới. Có cơ hội cùng bác sĩ Khoa Kỳ đính hôn, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn hôn? Ngoa đạt Âu kéo cười cười, nói, đúng vậy, ta thích bác sĩ Khoa Kỳ, thật lâu trước kia liền thích. Vậy ngươi còn muốn chạy trốn hôn? Ngươi lại như thế nào tưởng? Ngươi có phải hay không ngốc nhà? Doan tiểu mặt hỏi, đào hôn chính là ta yêu hắn phương thức. Ngoa đạt Âu kéo cười khổ nói, ta không nghĩ dùng liên hôn tới bò hắn, hắn đang ra tìm một cái càng tốt, hắn ái nữ nhân. Hắn hôn nhân không nên là gia tộc liên hôn, ta có thể cho hắn cũng chỉ có tự do. Doan tiểu mạt vi lăng. Không nghĩ tới đây là ngóa đạt âu kéo đào hôn lý do, từ ngóa đạt âu kéo ngôn ngữ bên trong, nghe ra tới nàng đối bác sĩ Khoa Kỳ ái có chút trầm trọng. Thật đúng là đại công vô tư ngốc nữ nhân. Người như thế nào biết bác sĩ Khoa Kỳ không thích người? Doan tiểu mặt hỏi. Nàng cảm thấy bác sĩ Khoa Kỳ xem ngóa đạt âu kéo ánh mắt không giống như là đối nàng không có cảm tình, nàng cảm thấy bác sĩ khoa kỳ hẳn là cũng là thích ngóa đạt ô kéo, phải không? Ngóa đạt ô kéo không tỏ ý kiến cười cười nói, hắn đối với ngươi thực ôn nhu. Doãn tiểu mạt nghĩ nghĩ nói, ngóa đạt ô kéo đầy mặt chua xót, uống một ngụm rượu, cây độc hương vị kích thích nàng nhũ đầu, nàng nói, đúng vậy, hắn đối ta thật sự thực ôn nhu, hắn đối ai không ôn nhu đâu? Doãn tiểu mạt ách, đúng vậy. Bác sĩ Khoa Kỳ giống như đối ai đều thập phần ôn nhu. Nếu ngươi như thế thích bác sĩ Khoa Kỳ, vậy tranh thủ A. Doan Tiểu Mặt nói, bị ngoá đạt ô kéo như thế vừa nói, nàng cũng không dám khẳng định, bác sĩ Khoa Kỳ đối ngoá đạt ô kéo đến đế là cái gì cảm tình. Nàng đối bác sĩ Khoa Kỳ ấn tượng thực hảo, nhưng là rốt cuộc vẫn là không hiểu biết bác sĩ Khoa Kỳ người này. Nàng cũng không dám vọng có kết luận. Tranh thủ, như thế nào tranh thủ? Ngọa đạt ô kéo hỏi, chính ngươi đâu? Ngươi không cũng thích vương tử điện hạ sao? Vương tử điện hạ đối với ngươi cũng không phải vô tình, ngươi vì cái gì không tranh thủ. Doan tiểu mạt hơi hơi sửng sốt. Nàng cùng cung thiếu thần sao? Nàng cũng tưởng tranh thủ, chỉ là nàng cùng cung thiếu thần chỉ hận gặp nhau quá muộn. Bọn họ gặp được thời điểm, cung thiếu thần đã là Doãn thiên thiến vị hôn phu, nàng tỷ phu. Nàng tuyệt đối sẽ không làm phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba. Chẳng sợ người kia là nàng ghét nhất Doan Thiên Thiến cũng không được, đây là nàng vĩnh viễn cũng vượt bất quá đi nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Không đề cập tới hắn. Doan tiểu Mạt uống một ngụm rượu nói. Đột nhiên cảm thấy rượu hương vị giống như còn không tồi, khá tốt uống. Không cần hoa đạt ô kéo lại khuyên, nàng buồn đầu cho chính mình đổ một ly. Không đề cập tới này đó nam nhân, chúng ta uống rượu, tới cụm ly. Doan tiểu Mạt cấp hoa đạt ô đánh đổ một chén rượu, nói. Kim bí thư nhận được cung thiếu thần mệnh lệnh, lập tức buông sở hữu công tác, mã bất đình để tra doán tiểu mạt vị trí. Ninh quốc quán ba như thế nhiều, muốn tìm doán tiểu mạt không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Bất quá có cung thiếu thần thần trợ công, có di động định vị, không bao lâu liền tìm tới rồi doán tiểu mạt vị trí. Kim bí thư tra được doán tiểu mạt vị trí, không dám trì hoãn, lập tức báo cáo cấp cung thiếu thần. Doán tiểu thư vị trí đã tìm được rồi, nàng ở một gian thanh đi. Biết Doan Tiểu Mạt là ở Thanh Đi, Cung Thiếu Thần yên tâm một ít. Ít nhất Thanh Đi sẽ không trường khí mù mịt, ngư lòng hỗn tạp. Bất quá cái kia Thanh Đi phụ cận trị an không tốt lắm, nghe nói thường xuyên có một ít tên côn đồ ở nơi đó tụ tập. Kim Bí Thư nhắc nhở Cung Thiếu Thần một câu. Vạn nhất Doan Tiểu Mạt thật sự ra cái gì sự tình, tao hương khẳng định là bọn họ này đó cấp dưới. Quả nhiên, vừa nghe đến nàng lời nói, Cung Thiếu Thần sắc mặt đều thay đổi. Hàn cầm lấy đáp ở trên sofa mà táo khoác, vừa đi vừa bộ. Đối kim bí thư nói, lập tức làm hoàng hà cho ta bị xe. sách Vương tử điện hạ giống như lại xoáy đâu. Doãn tiểu mạt cùng ngõ đạt ô kéo đều uống say huyên hân, đại ứng sợ các nàng sẽ ra chuyện, không đợi lại bán rượu cho các nàng. Ngõ đạt ô kéo còn không có uống đủ, nàng khí hồ hồ vánh màn, nói, đi, hiện tại đi nhà ta uống, nhà ta có một cái liền hầm rượu. Bên trong có rất nhiều rượu ngon, cứ việc uống. Hảo, liền đi nhà ngươi uống. Đi vén màn lúc sau, hai người lẫn nhau nâng, lung lay đi ra ngoài. Mới vừa đi ra quán bar, hai người đứng ở ven đường đón xe. Đột nhiên có mấy tên côn đồ đi tới, nhìn đến doan tiểu mặt cùng ngõ đạt âu kéo trước mắt sáng ngời. Phía trước kia hai cái nữ không tồi ai. Đích xác thực không tồi, chất lượng tuyệt đối thượng thừa. Ca nhi mấy cái hôm nay vận khí không tồi. Làm ra chơi chơi. Hảo A, rất ít nhìn đến như thế tốt mặt hàng. Vài người dáng vẻ lưu manh chiều doán tiểu mặt cùng ngóa đạt ô lôi đi qua đi. Tiểu thư, như thế chậm đi đâu A, muốn hay không chúng ta đưa các ngươi đoạn đường A. Ngóa đạt ô kéo cười nói, chúng ta còn muốn đi uống rượu. Nhìn đến ngóa đạt ô kéo lún đồng tiền như hoa, mấy cái lưu manh xem mắt đều thẳng. Này nơi nào là không tồi mặt hàng, rõ ràng là cực phẩm A dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng mỹ ai biết đến gần xem càng xinh đẹp uống rượu a ta thỉnh ngươi uống đi tưởng uống nhiều ít có bao nhiêu lưu manh ánh mắt thập phần làm cản kia ánh mắt cơ hồ muốn đem các nàng trên người quần áo cấp bấy xuống dưới tuy rằng say doãn tiểu mạt vẫn là bản năng chán ghét loại này ánh mắt doãn tiểu mạt ngón tay đều sắp chỉ đến người khác cái mũi máng cút ngay ngươi lớn lên quá xấu đúng vậy lớn lên quá xấu Ngoá đạt Âu kéo tán đồng nói, cùng bác sĩ khoa kỳ so sánh với, liền cho hắn sách giày cũng không sướng. Đúng vậy, cung thiếu thần lớn lên so các người đẹp nhiều. Hai chỉ nhăn cẩu, ở uống say lúc sau, đem xem mặt cái này kỹ năng phát huy đến mức tận cùng. Mấy cái lưu manh bị bọn họ thứ xanh cả mặt. Xú ký nữ, cư nhiên dám chê chúng ta lớn lên khó coi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho bọn hắn điểm giao hấn, làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Này hai nữ nhân vừa thấy chính là non, không biết có nam nhân đẹp chứ không xài được, hôm nay buổi tối phải hảo hảo giáo giáo các nàng như thế nào xem nam nhân. Bọn họ duỗi tay giữ chặt doãn tiểu mạt cùng hóa đạt ô kéo cánh tay, chiều ngõi nhỏ đi qua đi. Doãn tiểu mạt thân thủ còn tính không tồi, hiện tại say liền lộ đều đi không xong, càng miễn bản tự bảo vệ mình. Hai người dọc theo đường đi bị người kéo đến hắc ám hẻm nhỏ bên trong. chương 189 say khấp nữ nhân, buông ra, buông ra, cứu mạng a, cứu mạng a, doãn tiểu mặt cùng ngõ đạt âu kéo hai người tiếng kêu cứu, không ai nguyện ý phản ứng. Nơi này chị An luôn luôn rất kém cỏi, xuất nhập nơi này đều là một ít tên quân đồ, sẽ không quản này đó nhàn sự. Các nàng hai người một đường bị người liền lôi túm lôi đi, bị kéo vào hắc cám ngõ nhỏ, bị ném tới trên mặt đất. Mấy tên quân đồ vẻ mặt nụ cười râm đãng nhìn các nàng. Sau đó thương lượng ai cấp doãn tiểu mặt cùng hóa đạt ô kéo ra phong. Cuối cùng bọn họ chơi đoan số, thắng lợi hai người, chiều ngõa đạt ô kéo cùng doãn tiểu mạt nào tới. Cung thiếu thần chính mình lái xe, dùng nhanh nhất tốc độ chiều quán ba phương hướng đuổi lại đây. Dọc theo đường đi làm lơ giao thông quy tắc, liền xông vài cái đèn đỏ. Vốn dĩ nửa giờ lộ trình, hắn chỉ dùng 20 phút liền chạy tới, tin tưởng ngày mai hắn nhất định có thể thu được vài trương hóa đơn phạt bất quá này đó cùng doãn tiểu mạn so sánh với đều không đáng giá nhắc tới tới rồi quán ba hắn liền xe đều không có đỉnh hảo bước ra một đôi chân dài chiều quán ba đi vào quán ba không phải rất lớn liếc mắt một cái liền xem xong rồi bên trong không có ngõ đạt ô kéo cùng doãn tiểu mạn vừa mới có phải hay không có hai nữ nhân ở chỗ này uống rượu cung thiếu thần bắt lấy một vị đại ứng hắn khoa tay múa chân một chút nói các nàng khái như thế cao Ngươi có ấn tượng sao? Không biết. Đại ứng lắc lắc đầu. Ngươi lại cẩn thận ngắm lại, lớn lên thật xinh đẹp. Cung thiếu thần nhắc nhở nói. Nhắc tới đến xinh đẹp, đại ứng liền biết cung thiếu thần tìm chính là ai. Nga, ngươi là nói kia hai vị tiểu thư A, ở 10 phút phía trước cũng đã rời đi. Đại đáp. Doan tiểu mặt cùng hoa đạt Âu kéo đều thật xinh đẹp, mỹ mỗi người mỗi vẻ, đích xác thực đáng chú ý. Tưởng chú ý không đến đều khó. Ngày thường rất ít nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ nhân. Nghe được Doãn tiểu mạt cùng hóa đạt âu kéo đã rời đi, cung thiếu thần lập tức móc di động ra, biên đi ra ngoài, biên cấp Doãn tiểu mạt gọi điện thoại. Điện thoại vẫn như cũ không ai tiếp nghe. Hắn đi đến cửa xe trước, chuẩn bị lái xe rời đi. Đột nhiên giống như nghe được Doãn tiểu mạt di động tiếng Trung, tiếng Trung thanh âm không lớn, cho nên nghe tới lứt quãng. Hắn hướng tới thanh âm nơi phát ra tìm qua đi nhìn đến ven đường rất một đôi giày, này đôi giày tử hắn nhận thức là kim bí thư giúp doãn tiểu mạt mua cặp kia, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lại đi phía trước một chút, doãn tiểu mạt bao liền rất ở phía trước, mà di động của nàng liền ở trong bao, cùng bao cùng nhau, còn có một cái khác di động, hẳn là ngoái đạt ô kéo di động, nghĩ đến kim bí thư nói vùng này trị an không tốt, xem ra này hai nữ nhân là gặp được phiền toái. Hiện tại doán tiểu mạt di động cũng không ở bên người, muốn dùng di động định vị cũng làm không được. Cung thiếu thần nghĩ đến doãn tiểu mạt khả năng lại gặp được nguy hiểm, hắn trên chán gân xanh nhảy ngảy. Hắn một đường hướng phía trước, đèn đường càng ngày càng ám. Ven đường còn có doãn tiểu mạt rất mặt khác một chiếc giày. Xem ra bọn họ không có lái xe, còn mang theo hai cái say hân hân nữ nhân, hẳn là đi không xa. Đi đến cuối đường, đèn đường hỏng rồi. Phía trước một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, lại dơ lại xú. Cung thiếu thần có thói ở sạch, mày đều sắp nhăn thành một cái ngợt đáp. Hắn có chút do dự, không nghĩ hướng trong đi. Đột nhiên hắn nghe được có người nói, cung này, người biết ta bà bà là ai sao? Hắn nghe ra tới, là ngoá đạt âu kéo thanh âm. Ngoá đạt âu kéo cùng doãn tiểu mặt ở bên nhau. Nếu ngoá đạt âu kéo ở chỗ này, doán tiểu mặt nhất định cũng ở chỗ này. Nghe được ngoa đạt âu kéo như thế trung khí mười phần thanh âm, hắn buông lòng bàn tay, tạm thời hẳn là không có việc gì. Sự tình quan doan tiểu mạt tan toàn, hắn cũng bất chấp cái gì thói ở sạch vấn đề, bay thẳng đến ngõi nhỏ bên trong đi vào. Người gần chút nữa ta, tiểu tâm ta phế đi người gây án công cụ. Doan tiểu mạt thanh âm chuyển tới. Phế đi gây án công cụ. Thật đúng là cái kia tiểu nữ nhân hành sự tắt phong. Cung thiếu thần đi vào ngõ nhỏ, chân dâm đến rác rưởi. Phát hiện sát sát thanh âm. Nghe tới phá lệ trói thai. Cung thiếu thần chạm có bóng ma, làm người xem không rõ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng gần chút nữa các nàng, nếu không nói các ngươi sẽ hối hận. Cung thiếu thần doãn tiểu mạt tự mình lẩm bẩm. Nàng nhất định là xuất hiện ảo giác, nếu không nói, nàng như thế nào sẽ nghe được cung thiếu thần thanh âm đâu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng sen vào việc người khác. Cung thiếu thần doãn tiểu mạt mở miệng nói, ố là Cung thiếu thần tới. Cung thiếu thần? Không có khả năng, Cung thiếu thần như thế nào lại ở chỗ này? Thật là hắn, ta nghe ra tới hắn thanh âm. Ha ha, ngươi nhất định là xuất hiện ảo giác. Ừm, ngươi nói có đạo lý, nhất định là ảo giác. Hai nữ nhân hoàn toàn không biết chính mình thân ở hiểm địa. Cung thiếu thần thật là phải bị các nàng hai người cấp khí cười, thật là hai cái không biết trời cao đất rộng xuẩn nữ nhân. Nếu không phải hắn chạy tới thời điểm Các nàng nhất định sẽ thượng ngày mai pháp trị cùng xã hội bản đầu đề. Cho các ngươi một cái cơ hội. Lan. Cung thiếu thần đại phát từ bi nói. Xem ở hai nữ nhân không có cái gì tổn thương phân thượng, hắn khó được nhân từ một lần. Nhưng là mấy cái lưu manh rõ ràng không nghĩ cảm kích, nói, trước thu thập cái này tiểu tử túi. Vài người chiều cung thiếu thần vọt lại đây. Cung thiếu thần hoạt động một chút thủ đoạn, đứng ở tại chỗ không có động, một chân quét ngang. Trực tiếp đem người ném đi, bay ngược đi ra ngoài. tập đổ một tảng lớn người. Hắn từ nhỏ liền đã chịu nhất chuyên nghiệp huấn luyện, này mấy cái lưu manh, hắn căn bản là không bỏ trong lòng. Nhất chiêu liền trực tiếp nháy mắt hạ gục mọi người, hắn chiều doãn tiểu mạt đi qua. Đi ngang qua mấy cái lưu manh bên người thời điểm, lại một người bổ một chân. Cung thiếu thần vẻ mặt không vui đi đến doán tiểu mạt bên người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Khẩu khí thực hướng nói. Doãn Tiểu Mạt lá gan của ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn. Doan Tiểu Mạt nằm trên mặt đất nhìn cung thiếu thần, cảm thấy cung thiếu thần giờ khắc này thật là quá soái dáng vẻ kia thật đúng là oai hùng bất phàm. Doan Tiểu Mạt đương trường liền xem ngây người, nàng lý trí bị xái tinh tê mỏi, nói: cung thiếu thần, ngươi thật là đẹp mắt. Vớt mông ngửa cũng vô dụng. Cung thiếu thần nói tuy rằng là như thế nói, bất quá trên mặt biểu tình vẫn là nhu hòa xuống dưới. Hiện nhiên doan tiểu mạt một câu uống say thì nói thật, làm cung thiếu thần thập phần hưởng thụ. Hắn ngồi xuống xuống, cũng mặc kệ doan tiểu mạt trên người dơ không dơ, đem doan tiểu mạt đỡ lên, hỏi, có hay không bị thương? Không có. Doan tiểu mạt dựa vào cung thiếu thần trên người, thành thật lắc lắc đầu nói. Cung thiếu thần nửa ôm doan tiểu mạt, quay đầu hỏi còn nằm trên mặt đất ngóa đạt ô kéo, còn có thể đi sao? Đương nhiên có thể. Ngoá đạt ô kéo thập phần ngoan cường đỡ vết tường, từ trên mặt đất đứng lên. kia đi thôi. Cung thiếu thần nói. Hắn ôm doan tiểu mạt, mang theo ngoá đạt ô kéo từ ngõ nhỏ đi ra ngoài. Hắn chân kính quá lớn, vừa mới dưới chân nửa điểm không có lưu tình, mấy tên côn đồ trực tiếp bị đá ngất đi rồi. Đem hai cái con ma men mang về trong xe, doan tiểu mạn dễ làm. Lại không biết hẳn là như thế nào xử lý ngoá đạt ô kéo nữ nhân này. Nghĩ nghĩ. Hàn cấp bác sĩ Khoa Kỳ đánh một chiếc điện thoại. Nếu ngõ đạt ô kéo là bác sĩ Khoa Kỳ nữ nhân, vậy làm bác sĩ Khoa Kỳ đem người tiếp đi. Xem ra trong xe nữ nhân thật là bác sĩ Khoa Kỳ tâm đầu nhục, bác sĩ Khoa Kỳ tới thực mau Người đâu? Bác sĩ Khoa Kỳ lại đây trực tiếp mở miệng hỏi. chương 190, đừng quan phòng tắm môn. Bác sĩ Khoa Kỳ dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi, nói câu đầu tiên lời nói chính là, ô lạp người đâu? Cung thiếu thần khúc khởi một chân, dựa ngồi ở nắp xe trước mặt trên. Bác sĩ Khoa Kỳ luôn luôn thích làm bộ làm tịch, hiếm khi thấy hắn toát ra chân thật cảm xúc ra tới, lúc này thấy đến bác sĩ Khoa Kỳ đáy mắt che giấu không được nôn nóng. Thật là khó được. Hắn hút một ngụm yên, ngạc nhiên nói, đại danh đỉnh đỉnh bác sĩ Khoa Kỳ cư nhiên sẽ bị đào hôn, thật là hiếm lạ. Bác sĩ Khoa Kỳ đảo cũng không có sinh khí. Hắn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Đã là rất nhiều năm trước sự tình, ngươi dùng ở ngay lúc này chế nhạo ta sao? Ở đỉnh hôn thời điểm, vị hôn thê là hôn, thật là rất thảm. Nghĩ đến doan tiểu mặt nhìn đến bác sĩ Khoa Kỳ khi ánh mắt, hắn vẫn là xem hắn không vừa mắt. Tới một cây, cung thiếu thần đưa cho bác sĩ Khoa Kỳ một chi yên, nói. Bác sĩ Khoa Kỳ bình tĩnh nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, biết hắn đây là có chuyện nói. Hắn tử cung thiếu thần trong tay đem yên cấp nhận lấy. Lại không có bậc lửa. Có chuyện cùng ta nói. Bác sĩ Khoa Kỳ hỏi. Xem trọng người nữ nhân, hôm nay loại chuyện này ta không hy vọng lại đã xảy ra. Cung thiếu thần nói. Nếu không phải ngoa đạt ô kéo, doãn Tiểu Mạc khẳng định sẽ không chạy đến quán bà tới uống rượu. Còn kém điểm gặp được nguy hiểm. Bác sĩ Khoa Kỳ ở cung thiếu thần nói, nghe ra vài phần không giống bình thường ý vị. Phát sinh cái gì sự tình? Bác sĩ Khoa Kỳ quay đầu hỏi. Ngoá đạt Âu kéo thiếu chút nữa liên lụy ta nữ nhân, cùng nhau bị người cấp làm. Cung thiếu thần thần sắc đông lạnh nói. Người đâu? Bác sĩ khoa kỳ hỏi. Hắn mím môi, làm người nhìn không ra cái gì cảm xúc. Cung thiếu thần ngâng nâng cảm, nói, ở cái kia hẻm nhỏ. Hắn biết rõ, bác sĩ khoa kỳ thoạt nhìn giống như là cái mặt dưa. Trên thực tế gia hỏa này không phải giống nhau tàn nhẫn độc gác, áp đặc hai, hắc đến tận xương tùy đầu. Cũng chỉ có thể lừa lừa giống doan tiểu mạt loại này đầu vóc đơn giản xuẩn nữ nhân, cho rằng bác sĩ Khoa Kỳ là cái ôn nhu thân sĩ. Hảo, ta đã biết. Bác sĩ Khoa Kỳ gật gật đầu nói, ta có thể mang ô lạp đi rồi sao? Xin cứ tự nhiên. Cung thiếu thần nói, nàng ở trong xe. Bác sĩ Khoa Kỳ đem yên kẹp ở nhĩ sau, nói, hôm nay thiếu ngươi một thân tình. Dứt lời, hắn kéo ra cửa xe. Nhìn đến nằm ở xe hậu tòa. Say bất tỉnh nhân sự nữ nhân. Hắn thở dài một hơi, không lưng đem ngõa đạt ô kéo tử trong xe ôm ra tới. Ta đi trước. Bác sĩ Khoa Kỳ ôm ngõa đạt ô kéo thỏa đáng bỏ vào chính mình trong xe, đối cung thiếu thần nói. Cung thiếu thần gật gật đầu. Bác sĩ Khoa Kỳ đi rồi lúc sau, cung thiếu thần lái xe đem doãn tiểu mạt mang về tử đàng nguyện. Đem doãn tiểu mặt trên người quần áo cấp hởi, cả người chân bóng bao lấy trong chăn. Chính hắn lại đi phòng bếp. Cấp tiểu mạt đổ một ly mật tông thủy, dùng cái muông đút cho doan tiểu mạt cấp uống lên đi xuống. Hắn sợ ngày mai buổi sáng doan tiểu mạt sẽ có say rượu di chứng. Thu thập xong doan tiểu mạt lúc sau, cung thiếu thần mới cùng ý ở doan tiểu mạt bên người nằm xuống. Có thể làm hắn cung thiếu thần như thế hầu hạ, lại còn có hầu hạ như thế cam tâm tình nguyện người cũng cũng chỉ có một cái doan tiểu mạt. Hắn là thật sự tài tới rồi cái này tiểu nữ nhân trên người. Ngày hôm sau tỉnh lại. Doan tiểu mạt đầu đau muốn nứt ra. Cảm giác giống như có một phen tiểu cây búa ở nàng trong đầu không ngừng gõ. Đau như là muốn nàng nửa cái mạng dường như. Nàng dây rủa từ trên giường ngồi dậy, dôi tay xoa chính mình huyệt thái dương, dên dỉ ra tiếng, đau quá. Uống rượu thật là không được, về sau nàng không bao giờ uống rượu. Nàng nhớ tới giường, lại phát hiện chính mình trên eo cư nhiên còn đè nặng một con bàn tay to. Nàng ngốc một chút. Một túi đầu mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo, lại theo nàng bên hông tay xem qua đi, liền nhìn đến chính mình bên người nằm một người nam nhân. Nam nhân nằm nghiêng, lộ ra sườn mặt, không một không ra tinh xảo cùng gợi cảm. A nàng hoảng sợ sau này thối lui. Lập tức thối lui đến mép giường thượng, thân thể mất đi cân bằng, từ trên giường tài đi xuống. Trên mặt đất phô thật dày thảm, không căng ná đau, Nhưng là nàng đã chịu kinh hoách. Ngồi ở thảm mặt trên. Mới phát hiện chính mình trên người trần như nậu. A nàng lại kêu một tiếng. Rồi tay đem trên giường chăn kéo xuống tới. Đem chính mình gắt gao bọc lên. Cung thiếu thần sắc mặt thử xú đi lên. Hạt kêu cái gì? Cung thiếu thần buồn bực ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt ngộng bức doãn tiểu mạt. Đêm qua hắn bị doãn tiểu mạt lăn lộn cả đêm. Trong chốc lát tưởng phun. Trong chốc lát lại tưởng uống nước. Nàng vẫn luôn lăn lộn đến dạng sáng. Mới an phận xuống dưới cung thiếu thần vừa mới mới vừa nhắm mắt lại đã bị doãn tiểu mạt cấp đánh thức giấc ngủ không đủ làm cho hiện tại cung thiếu thần tâm tình rất kém cỏi cung thiếu thần ngươi như thế nào ở chỗ này doãn tiểu mạt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cung thiếu thần không rõ cung thiếu thần vì cái gì lại ở chỗ này nàng chỉ nhớ rõ đêm qua ở quán ba cùng ngã đạt ô kéo cùng nhau uống rượu còn uống lên rất nhiều sự tình phía sau liền không nhớ rõ ô Lạc! ngã đạt ô kéo đầu Doan tiểu mặt dùng chăn gói kỹ lưỡng, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Nàng ngày hôm qua đều uống nhỏ nhặt, ngóa đạt âu kéo uống so nàng còn nhiều. Nàng hiện tại ở chỗ này, kia ngóa đạt âu kéo đâu? Nàng đã nhận ra nơi này là tử Đằng nguyện, cung thiếu thần ở nội thành trung cư. Lần trước tới nơi này dưỡng quá thương, nàng đối nơi này còn tính quen thuộc. Câm miệng. Cung thiếu thần đào đào lỗ thai, dựa vào đầu giường, thực ghét bỏ nói, ngươi thực xảo. Thực xảo. Hắn cư nhiên còn ngại nàng xảo, nàng còn không có hỏi cung thiếu thần, chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở tử đàng nguyện. Trên người nàng quần áo ở đâu? Cung thiếu thần đều không giải thích một chút, cư nhiên còn dám ngại nàng xảo. Ta quần áo đâu? Doan tiểu mạn hỏi. Nàng hiện tại toàn thân trần như nhậu, quá không có cảm giác an toàn. Vẫn là muốn trước đem quần áo cấp tìm được mới được. Cung thiếu thần nhìn doãn tiểu mạn phiếm đỏ ửng gương mặt, thoạt nhìn phá lệ mê người. Hắn khỏe môi một câu, lộ ra ba phần ý cười, tâm tình ngoại ý muốn hảo lên. Ngươi quần áo A cung thiếu thần dừng một chút, thấy Doan Tiểu Mạt ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình, nói, bị ta cấp ném vào thùng rác. Ngươi bằng cái gì đem ta quần áo ném vào thùng rác? Doan Tiểu Mạt tức giận nói, nàng quần áo bị ném, kia nàng xuyên cái gì A? Chẳng lẽ muốn như vậy bọc chăn về nhà sao? Chính ngươi phun ra một thần. Chẳng lẽ còn muốn đem quần áo đặt ở nhà ta sao? Cung thiếu thần hỏi lại nàng. Doan tiểu mặt có chút trột dạ. Đêm qua nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Chẳng lẽ nàng thật sự phun ra. Vậy ngươi đem ta quần áo ném ta xuyên cái gì? Doan tiểu mặt hỏi. Cung thiếu thần từ trên giường lên. Doan tiểu mạt nhắm mắt theo đuôi theo sắt ở hắn phía sau. Hắn vòng qua giường. Hướng toilet phương hướng đi qua đi. Vừa đi vừa thoát. Khởi ra trên người áo sơ mi. Lộ ra tinh tráng thượng thân, rắn chắc cơ ngực, sắp hàng chỉnh tề cơ bụng, còn có hoàn toàn đi vào bụng hạ gợi cảm nhân ngư tuyến. Lại xứng với cung thiếu thần kia trương đao tạc dịu khắc giống nhau khuôn mặt tuấn tú, quả thực chính là mị lực giá trị mát. Doan tiểu mạt cái mùi nóng lên, nàng lập tức xoay người, đưa lưng về phía cung thiếu thần. Lưu manh. Doan tiểu mạt cuối đầu nhìn chính mình lộ ra chân, ngoáng Cung thiếu thần thật là cái yêu nghiệt. Một người nam nhân lớn lên như thế đẹp làm cái gì? Cung thiếu thần đã đi vào phòng 8 lại không có quan phòng tắm môn. chương 191, không được chơi lưu manh. Cung thiếu thần đi vào phòng 8 nghe được doãn tiểu mạt mắng hắn lưu manh, hắn gợi lên môi cười cười nói, ta ở chính mình trong nhà cởi quần áo, này liền tính lưu manh, ta còn có thể càng lưu manh một chút, ngươi tưởng thử một chút sao? Nghe cung thiếu thần như thế không đứng đắn ngữ khí. Liên biết hắn khẳng định không phải cái gì đứng đắn vương tử điện hạ. Không nghĩ. Doan tiểu mặt tức giận nói. Thật muốn làm mọi người xem xem, vị này vương tử điện hạ trong lén lút là cái gì đức hạnh. Ao ao tiếng nước, trộn lẫn cung thiếu thần thanh em từ trong phòng tắm truyền ra tới. Hắn nói, vừa mới ta xem ngươi giống như thực thèm nhỏ dai ta, phòng tắm môn không có quan, ngươi tưởng tiến vào liền chính mình vào đi. Phi. Không biết xấu hổ. Doan thiểu mặt lười đến phản ứng cung thiếu thần, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nàng cũng không phải là cung thiếu thần đối thủ. Trên người không có mặc quần áo, thật sự quá không có cảm giác an toàn. Nàng quần áo đã sớm bị cung thiếu thần cấp ném văng ra, muốn tìm ra tìm không trở lại. Làm nàng lại đem làm chính mình phun ra một thân quần áo lấy về tới xuyên, nàng cũng không có cái này dũng khí. Nghĩ nghĩ, nàng kéo ra cung thiếu thần tủ quần áo. Từ bên trong tìm một kiện áo sơ mi ăn mặc. Cung thiếu thần áo sơ mi mặc ở nàng trên người, vừa vặn che khuất cái mông, tay áo quá dài, nàng đem tay áo cao cao vắn lên. Nàng lại cầm một cái quần, quần càng thêm to rộng. Lưng quần quá lớn, luôn sẽ rớt. Hơn nữa ống quần quá dài, thật dài kéo trên mặt đất, đi đường đều đi không hảo. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem quần cấp cởi xuống dưới. Ngày thường xem cung thiếu thần lớn lên cũng không mập. Ai biết hắn quần áo cư nhiên như thế đại. Mặc xong quần áo lúc sau, nàng cảm thấy tự tại nhiều. Cung thiếu thần cũng giặt sạch cái chiến đấu tám, ra tới thời điểm chỉ ở bên hông buộc lại một cái khăn tám, liền ra tới. Hắn dáng người mạnh mẽ, hổ bối o eo trên người vân ra rõ ràng, thoạt nhìn liền cảnh đẹp ý vui, có thể cùng những cái đó người mẫu tương đệ trình luận. Bỏ qua một bên cung thiếu thần vô sỉ tính cách, chỉ bằng hắn dáng người cùng mặt, tuyệt đối là nam sắc động lòng người. Doãn Tiểu Mạt mắt đều xem thẳng. Đẹp sao? Cung thiếu thần đối Doãn Tiểu Mạt biểu hiện thực vừa lòng. Hắn đến gần Doãn Tiểu Mạt hỏi. Doãn Tiểu Mạt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng duỗi tay che lại chính mình mắt. Khó coi. Doãn Tiểu Mạt miệng không đúng lòng nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi rất đẹp. Cung thiếu thần đem Doãn Tiểu Mạt tay kéo xuống dưới, hai hướng nói. Nếu ngươi không mặc quần áo nói, ta tưởng hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Doãn Tiểu Mạt khỏe miệng chịu chịu. Cung thiếu thần thật đúng là không có lúc nào là không ở đổi mới nàng vô sỉ hạ cuối. Lưu manh. Doan tiểu mạn mắng. Ta đời này chỉ biết đối với ngươi một người chơi lưu manh, tiểu mạn ngươi xem ta mắt. Cung thiếu thần lôi kéo Doãn tiểu mạc tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn nói, mắt nhất có thể thể hiện một người chân thật tình cảm, ngươi nhất định có thể ở ta mắt nhìn đến tâm ý của ta đối với ngươi, đúng hay không? Cặp kia thâm thúy mắt tựa như có vô số đem ngóc dường như. Câu doan tiểu Mạt bùm bùm nhảy bay nhanh. Ngực giống như suy một con tung tăng nhảy nhót con thỏ dường như, đầu lưỡi cũng đánh kết, một câu đều nói không nên lời. Chỉ là cung thiếu thần liêu muội thủ đoạn không phải giống nhau cao, cũng chính là hắn lớn lên cũng đủ đẹp. Nếu không hắn hiện tại hành vi liền không phải liêu muội, mà là tính tao nhiễu. Cung thiếu thần túi đầu hướng tới doan tiểu Mạt môi chậm dại ơn đi lên, doan tiểu Mạt mắt trừng đại đại, cung thiếu thần mặt ở doan tiểu Mạt đồng tử càng phóng càng lớn. Cú cu cu. Đột nhiên doan tiểu mạt bụng kêu lên. Vừa mới kiểu diễm hái mùi ổi, khuyên khắc chi gian đã bị đánh tan. Doan tiểu mạt mặt bạo hồng, nàng đột nhiên nảy gian phản ứng lại đây, một phen đẩy ra cung thiếu thần. Ta đã đói bụng. Doan tiểu mạt lùi hai bước, cùng cung thiếu thần kéo ra khoảng cách nói. Nàng trong lòng thật là ảo não, hận không thể chịu chính mình hay hạ, rõ ràng đã biết nàng cùng cung thiếu thần chi gian hẳn là kéo ra khoảng cách. Lại nhịn không được ở cung thiếu thần trên người lần nữa châm luân. Cung thiếu thần trong lòng có chút tuyển tích. Lại thiếu chút nữa, hắn liền có thể hôn lên doãn tiểu mạn. Chỉ là nhìn doãn tiểu mạt lúc này trong mắt phòng bị, cung thiếu thần đành phải từ bỏ tiếp tục tính toán. Đi thôi. Cung thiếu thần nói, người trước đi xuống, ta đổi bộ quần áo, liền đi xuống. Hảo. doãn tiểu mạng gật gật đầu. Dùng nhanh nhất tốc độ từ cung thiếu thần trong phòng chạy thoát đi ra ngoài. Nàng sợ ở cung thiếu thần trước mặt, nàng sẽ giao động. Nàng tuyệt đối không cần trở thành chính mình chán ghét nhất cái loại này người. Doan tiểu mặt sau khi rời khỏi, cung thiếu thần mở ra tủ quần áo, tùy tay chọn một bộ quần áo thay. Sau đó mới xuống lầu. Doan tiểu mặt ăn mặc nàng áo sơ mi, chính đoan chính ngồi ở phòng khách chờ hắn. Cung thiếu thần đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, hỏi doan tiểu mạn người muốn ăn cái gì? Đều có thể. Ta không kén ăn. Doan tiểu mặt nói. Lần trước hắn đã kiến thức quá cung thiếu thần chủ nghệ, một chút cũng không lo lắng cung thiếu thần sẽ làm ra cái gì hắc cám liệu lý ra tới. Cung thiếu thần thực mau liền lộng một phần bữa sáng ra tới. Hắn cấp doan tiểu mặt chiên cái trứng gà, làm một cái sang huyết còn có một ly sữa bò nóng. Hắn không thích ăn trứng gà, liền chưa cho chính mình làm. Ăn bữa sáng thời điểm, doan tiểu mặt ăn trong miệng trứng gà, hỏi, ô là đâu? Nàng biết rõ lúc ấy ngoá đạt âu kéo cùng nàng ở bên nhau, nếu nàng hiện tại ở cung thiếu thần nơi này, kia ngoá đạt âu kéo khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm. Chính là không có từ cung thiếu thần nơi này được đến khẳng định đáp án, nàng tóm lại không yên tâm. Người hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Cung thiếu thần yêu nhã cắt ra sang nói. Không nói tính, trong chốc lát ta chính mình gọi điện thoại hỏi. Doãn tiểu Mạt bĩu môi, không muốn phản ứng cung thiếu thần. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Cung thiếu thần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua bác sĩ Khoa Kỳ đã đem nàng cấp tiếp đi rồi. Kia bác sĩ Khoa Kỳ là cái gì biểu tình? Doan tiểu mạt nhịn không được hiếu kỳ nói. Thân làng hoa đạt ô kéo bằng hữu, nàng vẫn là hy vọng hoa đạt ô kéo cùng bác sĩ Khoa Kỳ có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Cung thiếu thần uống một ngụm sữa bò, buông trong tay cái ly lau lau miệng, nói, vị hôn thê ở quán ba uống say như chết. Gặp được người xấu, còn kém điểm bị khi dễ, ngươi cảm thấy bác sĩ khoa kỳ hẳn là cái dạng gì biểu tình. Chúng ta đêm qua. Doan tiểu mặt sắc mặt hơi cưng hỏi. Đêm qua sự tình, nàng toàn bộ đều quên hết. Ăn được sao? Cung thiếu thân hỏi. Doan tiểu mặt uống xong cuối cùng một ngụm sữa bò, gật gật đầu nói, ăn được. Nàng cho rằng, ăn được lúc sau, cung thiếu thân hẳn là liền sẽ đưa nàng về nhà. Lại không có nghĩ đến. Cung thiếu thần mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Ngươi còn dám cùng ta để đêm qua. Cung thiếu thần lạnh mặt, nói, bác sĩ Khoa Kỳ là cái gì biểu tình ta không có chú ý tới, bất quá ta thực tức giận. Doan tiểu mặt dọa run run. Cung thiếu thần biến sắc mặt tốc độ thật nhanh, dọa nàng nhảy dự. Ngươi biết ngươi cùng ngóa đạt ô kéo hai cái nữ hải tử đi quán ba uống rượu, còn uống say như chết là nhiều nguy hiểm sự sao. Đêm qua nếu không phải ta kịp thời đuổi qua đi cứu ngươi cùng ngã đạt ô kéo, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này ăn bữa sáng sau. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không thông minh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngốc. Liên ngươi còn thi đậu Ninh Quốc Đại học nghiên cứu sinh, ta thật hoài nghi ngươi là như thế nào thi đậu. Doãn tiểu mặt nuốt nuốt nước miếng, cung thiếu thần thật sự hào hung. chương 192, nhấc tay đầu hàng. Cung thiếu thần ở vũ nhục nàng chỉ số thông minh, chính là nhìn đến cung thiếu thần như thế khó coi sắc mặt, nàng hoàn toàn không dám phản bác. Nàng biết, cung thiếu thần như thế sinh khí, cũng là vì quan tâm nàng. Nàng cũng không phải không biết tốt số người. Ta, không phải cố ý. Doan tiểu mặt có chút thẹn thùng. Nàng nói qua không nghĩ lại cùng cung thiếu thần có cái gì liên quan, nhưng là nàng giống như luôn là ở phiền toái cung thiếu thần. Cung thiếu thần chậm lại ngữ khí. Hắn nói, ngươi về sau làm việc phía trước muốn trước lo lắng nhiều một chút hậu quả, ngươi không tính không nghĩ chính ngươi, cũng muốn ngấm lại ngươi như tử. Nếu ngươi ra cái gì sự tình, hắn làm sao bây giờ đâu? Ngươi nếu ra cái gì sự tình, ta lại nên làm sao bây giờ đâu? Hắn đuôi Doan Tiểu Mạc, liên tiếp đánh, liên tiếp mắng. Thật không biết hẳn là lấy nàng làm sao bây giờ mới hảo, nàng thật là chính mình khắc tinh. Doan Tiểu Mạc trong lòng lên men, nàng bảo đảm nói. Ta về sau sẽ không lại như thế lô mãng. Tốt nhất là như vậy. Cung thiếu thần nghiêm túc nhìn doãn tiểu mặt nói, ta không thể mất đi ngươi, nếu lần sau ngươi còn dám nói như vậy, vì không cho ngươi đã chịu thương tổn. Về sau ta sẽ bẻ gãy ngươi cánh, đem ngươi lưu tại bên người. Cung thiếu thần nói chuyện ngữ khí thập phần ôn nhu, nhưng làm mà làm doãn tiểu mặt cảm thấy có chút không rét mà run. Trên người nàng nổi ra gà đều toát ra tới. Hảo! Ta đưa ngươi trở về đi. Cung thiếu thần nói. Doãn tiểu mạt lập tức gật đầu đồng ý. Nàng cảm thấy cung thiếu thần có chút nguy hiểm. Vẫn là trở lại chính mình trong nhà, tương đối an toàn một chút. Một lát sau, hoàng hà liền tới đây. Hắn lại đây thời điểm còn mang theo một bộ quần áo lại đây. Cung thiếu thần cầm quần áo tiếp nhận tới, nhét vào doan tiểu mạt trong lòng ngực. Thay. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mạt ngây ngốc ôm quần áo, hỏi, cho ta. Chẳng lẽ ngươi tưởng như thế ra cửa sao? Cung thiếu thần ánh mắt làm càn ở doan tiểu mặt trên người lưu luyến. Doan tiểu mặt bị cung thiếu thần cực nóng ánh mắt, xem có chút không được tự nhiên. Ta đi thay. Nang ôm quần áo, nhanh chóng chạy đến toilet, cầm quần áo đổi hảo. Quần áo vẫn là trước sau như một vừa người. Đổi hảo quần áo, doan tiểu mặt cảm thấy tự tại nhiều. Cung thiếu thần làm hoàng hà trước lái xe đưa doan tiểu mặt về nhà. Sau đó mới lái xe đi công ty. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, về sau ngoan ngoãn nghe lời. Cung thiếu thần ở Doan Tiểu Mạt xuống xe phía trước, một phen nắm lấy nàng cánh tay, nói, về sau cho ngươi gọi điện thoại không chuẩn không tiếp, có nghe hay không? Nghe được. Doan Tiểu Mạt gật gật đầu, chỉ cần nhanh lên về nhà. Thấy Doan Tiểu Mạt đồng ý, Cung thiếu thần mới thả người. Cung thiếu thần trở lại công ty, kim bí thư lối Cung thiếu thần nói. Doan Thiến Thiến Tiểu Thư gọi điện thoại, muốn gặp ngài một mặt. Ân. Cung Thiếu Thần lánh đạm lên tiếng, có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Kim Bí Thư cũng không hề hỏi đến, Doan Thiến Thiến làm nàng truyền đạt tin tức, nàng đã truyền đạt cấp Cung Thiếu Thần. Cung Thiếu Thần có nguyện ý hay không thấy Doan Thiến Thiến, liền không liên quan chuyện của nàng. Nàng thật đúng là một cái thập phần có phụ trách tâm Bí Thư A. Cung Thiếu Thần nghĩ đến đêm qua hắn ngại Doan Tiểu Mạt di động quá phá. Liền đem di động của nàng cấp ném. Doan tiểu mặt đây là còn không có phát hiện di động của nàng bị ném, chờ nàng phát hiện khẳng định lại sẽ sinh khí. Hắn quay đầu lại đối kim bí thư nói, đúng rồi, người giúp ta mua một cái di động, lại là một trường tạp cho ta. Hảo! Doan tiểu mặt về đến nhà, muốn cấp ngóa đạt ô kéo gọi điện thoại. Hỏi một chút ngóa đạt ô kéo như thế nào, mới phát hiện di động không thấy. Chẳng lẽ là đêm qua uống say lúc sau? Không cẩn thận ném. Di động ném, bất quá không quan hệ, chiều nay bọn họ có khóa. Doan tiểu mặt thu thập một chút chính mình, lại đi trường học đi học. Tới rồi trường học, lại không có tìm được ngóa đạt ô kéo. Không có nhìn đến ngóa đạt ô kéo, nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá biết ngày hôm qua tiếp đi ngóa đạt ô kéo người là bác sĩ khoa kỳ, nàng cũng liền không như vậy lo lắng. Di động ném, có cơ hội còn muốn lại đi mua một cái di động. Lại là một bút chi tiêu, doan tiểu mạt có chút đau lòng. Di động của nàng theo nàng thật lâu, gian chắc dùng bền, liền như thế ném còn rất đáng tiếc. Nàng tan học lúc sau, liền đi tử đằng hoa tiểu học tiếp doãn thiên nhạc tan học. Mặc lam lam còn không biết doan tiểu mạt hôm nay sẽ tự mình lại đây tiếp nhi tử, nàng cũng sớm liền đến tử đằng hoa tiểu học, chờ doãn thiên nhạc tan học. Doan tiểu mạt vừa đến trường học. Liền nhìn đến Mạc Lam Lam mở ra một chiếc tao bao bao lì xì sưởng đồng xe thể thao. Nàng dựa nghiêng trên trên xe, đang cúi đầu ở chơi di động. Ở chơi cái gì? Doan tiểu mạt đi qua đi, vô vô Mạc Lam Lam bả vai. Mạc Lam Lam dọa di động đều sắp bay ra đi. Đang xem thanh là Doãn tiểu mạt lúc sau, nàng lập tức đưa điện thoại di động quay trở về mặt bàn. Bất quá doan tiểu mạt vẫn là thấy rõ ràng, vừa mới Mạc Lam Lam là ở chơi mẹ chát. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Mạc Lam Lam vỗ ngực, hờn dỗi nhìn Doan Tiểu Mặt nói. Ngươi vừa mới ở cùng ai phát hoại trạng. Doan Tiểu Mặt tò mò hỏi. Lấy nàng cùng Mạc Lam Lam như thế nhiều năm giao tình, nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì cố kỵ. Dù sao nàng không sợ đắc tội Mạc Lam Lam. Liền tính là đắc tội, cùng nàng cùng nhau ăn bữa cơm liền giải quyết, giải quyết không được liền ăn hai đốn. Ngươi quản như thế nhiều làm cái gì. Mạc Lam Lam biểu tình có chút mất tự nhiên nói, hành hành hành, mặc kệ. Doan Tiểu Mạt cười gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ, ta muốn bắt đầu tổn tiền biếu. Mạc Lam Lam duỗi tay lại đây véo Doan Tiểu Mạt mặt, nói, ngươi lại nói bậy, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Liên tính phải cho tiền biếu, như thế nào xem cũng nên là ta trước ra đi. Nàng đâm đâm Doan Tiểu Mạt bả vai, chiều nàng chớp chớp mắt chửi, nói, ân, ngươi vương tử điện hạ. Doãn Tiểu mạc nghe được Mạc Lam Lam, nhắc tới cung thiếu thần, trên mặt ý cười phai nhạt một ít. "Ngươi này há mồm thật lợi hại, thật là một chút cũng không chịu ăn mệt ta. Doãn Tiểu Mạt lắc lắc đầu, bại hạ trợ tới. Nàng xoay người, cùng Mạc Lam Lam cùng nhau sóng vai rửa vào trên xe. "Đó là, bổ tiểu thư người này a không kén ăn, cái gì đều ăn, chính là không có hại." Mạc Lam Lam nhướng mày, Mãn thần sắp thải phi dương nói. Doãn Tiểu Mạt cười cười Mạc Lam Lam vẫn là trước sau như một đánh đá. Ngày hôm qua cảm ơn người A. Doan Tiểu Mạt quay đầu đối Mạc Lam Lam nói. Ngươi cùng ta còn dùng nói cảm ơn sao. Mạc Lam Lam bất mãn nói. Làm ơn, nhạc nhạc cũng là ta con nuôi. Ta tiếp chính mình nhi tử không phải hẳn là sao. Dùng ngươi cùng ta nói cảm ơn sao. Hào đi, ta sai rồi còn không được sao. Doan Tiểu Mạt nhấc tay đầu hàng. Nàng không phải Mạc Lam Lam đối thủ. Ngươi ngày hôm qua làm cái gì đi? Mạc Lam Lam hỏi. Ô lạp tâm tình không tốt, muốn cho ta bồi nàng đi ra ngoài uống hai ly, ta liền đáp ứng rồi. Doan tiểu mặt nói. Mạc Lam Lam hiểu rõ với tâm gật gật đầu. Có thể lý giải. Mạc Lam Lam nói, bất quá, thật là nhìn không ra, ngoại đạt ô kéo cư nhiên còn có thể làm ra đào hôn chuyện như vậy ra tới, thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Ngươi cũng biết. Doan tiểu Mạt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên đã biết. Mạc Lam Lam gật gật đầu nói, tuy rằng báo chí không đăng, bất quá ở cái này trong vòng là không có bí mật, ở tiệc đính hôn mặt trên đào hôn, tưởng giấu cũng giấu không được a. Ngoa đạt Âu kéo lúc này đây giống như đem sự tình cấp nháo lớn đâu. chương 193, hắc Đạo Đại Tiểu Thư. Hai người không liêu bao lâu, từ đằng hoa tiểu học liền tan học. Cung Khải Hiên tan học, nhìn đến doan tiểu Mạn, hắn mắt sáng ngời. Mộ mì cung khải hiên một đường chạy trầm lại đây, nói, ngươi vội xong làm. Ơn, đúng vậy đã vội xong rồi. Doan tiểu mặt gật gật đầu. Thật tốt quá. Cung khải hiên nắm doan tiểu mặt tay, mỉm cười ngọt ngào nói. Thật là cái tiểu không lương tâm, mẹ nuôi lại đây tiếp ngươi liền không hảo. Mặc lam lam rỗi tay ninh chủ cung khải hiên lỗ thai, lại không dùng lực, nàng giả vờ tức giận nói, mẹ nuôi đối với ngươi không hảo sao. Ngược đáy ngươi. Cung Khải Hiên đương nhiên biết Mạc Lam Lam cũng là thật sự rất đau hắn. Hơn nữa hắn đối mò mì cũng thức hảo, là mò mì tốt nhất bằng hữu. Cứ việc là Mạc Lam Lam ở chung không lâu sau, chính là Cung Khải Hiên đối Mạc Lam Lam thập phần thân cận. Mẹ nuôi, đối ta tốt nhất, ta thích nhất mẹ nuôi. Cung Khải Hiên ngửa đầu đối với Mạc Lam Lam mỉm cười ngọt nào lên. Ở hôm nay phía trước, Cung Khải Hiên cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nói như thế phiền phải nói. Từ cùng mò mi ở bên nhau lúc sau, hắn ra mặt cũng biến dậy. ân thật không ngủng công mẹ nuôi thương ngươi. Mạc Lam Lam quả thực phải bị Cung Khải Hiên tươi cười cấp ngọt hóa. Mạc Lam Lam thập phần hào phong nói, đi, mẹ nuôi mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Cảm ơn mẹ nuôi. Cung Khải Hiên cao hứng nói, cảm ơn Lam Lam. doãn tiểu mặt cũng cao hứng có bữa tiệc lớn có thể ăn. Mạc Lam Lam thân là hắc đạo đại tiểu thư, trước nay đều không keo kiệt. Đối với chính mình tốt nhất bằng hữu cùng yêu thương con nuôi, nàng càng là hào phóng. Nếu nói là thỉnh doãn tiểu mặt cùng cung khải hiên ăn bữa tiệc lớn, vậy tuyệt đối không hàng hồ. Buổi tối bọn họ ăn chính là hải sản bữa tiệc lớn, hải sản đều là cùng ngày từ bờ biển không vận lại đây mới mẻ nhất hải sản. Mặc lam lam là khoảng tỉ nhi, bọn họ hoàn toàn có thể rộng mở cái bụng, thận tình ăn. Cung khải hiên ăn 8 phần no liền không có lại ăn. Hán tuy rằng con nhỏ. Bất quá ăn qua sơn chân hải vị, mỹ vị món ăn chân quý nhưng không thể so ai thiếu. Cùng với nói hắn hưởng thụ chính là mỹ thực, chi bằng nói hắn càng hưởng thụ chính là có thể cùng mò mỹ cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau, Mạc Lam Lam lái xe đưa Doan Tiểu Mạt cùng Cung Khải Hiên trở về. Đem xe chạy đến tiểu khu, rất xa liền nhìn đến một chiếc xe ngừng ở phía trước. Mạc Lam Lam chi nhớ cũng không tệ lắm, nhớ rõ chiếc xe kia hình như là vương tử điện hạ xe. ai Mạc, ngươi xem phía trước chiếc xe kia là Vương tử sao?" Mạc Lam Lam kinh ngạc kinh hô ra tiếng hỏi. Doãn Tiểu Mạt lập tức ngẩng đầu đi xem, quả nhiên thấy được chiếc xe kia. Thật là cung thiếu thần xe, nàng nhận thức. Chính là này chiếc xe, buổi sáng đưa nàng trở về. Là cung thiếu thần xe. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu trả lời. Không biết cung thiếu thần lại lại đây làm cái gì. Cung Khải Hiên vừa nghe đến Doãn Tiểu Mạc cùng Mạc Lam Lam nhắc tới cung thiếu thần, Hắn thần sắc lập tức căng chặt lên. Hắn cảnh giác đứng lên, duỗi trưởng cổ hướng ra ngoài xem. Hắn ba ba con này đó xe, hắn lại quen thuộc bất quá. Không cần xem bảng số xe, hắn liền biết đó chính là hắn ba ba đông đảo chiếc xe trong đó một chiếc. Xong đời. ngàn vạn không thể làm ba ba nhìn đến hắn, nếu không nói liền lòi. Nếu ba ba biết hắn hòa thuận vui vẻ nhạc cùng nhau giấu giếm hắn như thế nhiều, hắn khẳng định sẽ thu thập hắn. Nghĩ đến ba ba thủ đoạn, Hắn đánh một cái dùng mình. Không được. Không thể làm ba ba nhìn đến hắn, đến hảo hảo tưởng cái biện pháp. Còn không có làm hắn nghĩ đến biện pháp, Mạc Lam Lam đã đem xe khai qua đi. Cung thiếu thần nhìn đến Mạc Lam Lam xe, liền từ trên xe xuống dưới. Vương tử điện hạ hảo xảo A. Mạc Lam Lam quay cửa kính xe xuống, đối với cung khải Hiên vầy vây tay, nói. Biết Mạc Lam Lam là doãn tiểu Mạc Hảo khuê mật, hai người quan hệ thực hảo. Vương tử điện hạ miễn cưỡng cho mạc lam lam một cái hòa nhã. Ta tìm tiểu mạc. Cung thiếu thần đối mạc lam lam nói. Mạc lam lam ngầm trận trắng mắt. Nàng đương nhiên biết cung thiếu thần là tới tìm Doãn tiểu mạn chẳng lẽ là tới tìm nàng sao? Tiểu mạn nhà các ngươi vương tử điện hạ tìm ngươi. Mạc lam lam quay đầu hướng mặt sau Doãn tiểu mạc nói. Doan tiểu mạc bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo ra cửa xe xuống xe. Nàng đi đến cung thiếu thần trước mặt, hỏi. Ngươi như thế nào tới? Có cái gì sự tình sao? Chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mặt mím môi, không có trả lời. Cung thiếu thần đối nàng cảm tình nàng không phải nhìn không tới, bất quá nàng không thể đáp lại. Bọn họ hai cái chú định là không có kết quả. Cung thiếu thần cũng không có buộc doan tiểu mạn. hắn xem ra tới, lúc này doan tiểu mặt ở chính mình đấy lòng dựng nên hắn biết doan tiểu mạn chấp nhất. Hắn tử trong xe lấy ra một cái hộp đưa cho doan tiểu Mạn nói, cái này cho ngươi. Là cái gì? Doan tiểu Mạn không có rỗi tay đi tiếp. Di động. Cung thiếu thần nói, riêng mua cho ngươi. Cho ta. Doan tiểu Mạn trần chờ nhận lấy. Đúng vậy, ngươi di động đêm qua không phải ném sao. Mua một cái tân cho ngươi. Cung thiếu thần nói, ta đã đem ta điện thoại tồn tại bên trong. Cái thứ nhất chính là, nhớ kỹ ta cùng ngươi lời nói. Về sau không thể không tiếp ta điện thoại. Không cần, ta có rảnh sẽ chính mình mua. Doan tiểu mạt cảm thấy cái này di động có điểm phòng tay. Ngươi cầm đi. Cung thiếu thần biết doan tiểu mạt tính tình quật. Hắn nói, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng thu di động của ta, ta đây có thể từ ngươi tiền lương câu rớt. Doan tiểu mạt khỏe miệng chịu chịu, kia không phải càng thiếu càng nhiều. Chẳng lẽ thật sự phải cho cung thiếu thần đánh cả đời công A? Ta doan tiểu mạt mới vừa khai một cái khẩu, cung thiếu thần lập tức nói, ta cùng ngươi nói như thế nhiều, cũng không phải ở chừng cầu ngươi ý kiến, mà là làm ngươi nhị tuyển một. Hoặc ngươi coi như đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, hoặc di động tiền liền từ ngươi tiền lương ngươi khấu, ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội. Cái gì cho nàng lựa chọn cơ hội? Nàng căn bản là không có lựa chọn đường sống hảo sao. Hảo, từ ta tiền lương khấu. Doan tiểu mặt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói. Nhìn đến cái này di động nhãn hiệu, nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Cái này di động nhãn hiệu siêu cấp quý, muốn cho nàng chính mình mua, nàng khẳng định sẽ không muốn cái này nhãn hiệu di động. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng đều ở lấy máu, nàng hiện tại quả thực giống như là cái coi tiền như rác. Cái kia ngươi còn có cái gì sự tình sao? Doan tiểu mặt hỏi, đây là ở đuổi hắn đi sao? qua cầu rút ván một nhỏ, cung thiếu thần mở miệng nói, lý chính hạo đã tỉnh. doãn tiểu mạt mày gắt gao nhíu lại, trong lòng có chút lộn xộn. nàng vốn là không thẹn với lương tâm, lại sợ lý chính hạo ỷ thế hiếp người, lại lại đây tìm nàng phiền toái. ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ che chở ngươi. cung thiếu thần nói. có cung thiếu thần nói, đích xác làm doãn tiểu mà ta an tâm không ít. nàng không còn có tự mình hiểu lấy. Cũng biết nàng khẳng định không có khả năng cùng lý ra chống lại. Cảm ơn. Doan tiểu mạt mũi chân trên mặt đất ma ma, nói. Cung thiếu thần nhìn ra doan tiểu mạt không được tự nhiên, hắn hỏi, hôm nay đi nơi nào? Ta cùng Lam Lam mang nhạc nhạc cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Doan tiểu mạt hậu chi hậu rất hỏi, ngươi ở chỗ này đợi ta thật lâu. Đúng vậy, đợi thật lâu. Cung thiếu thần có chút ủy khuất nói, vì gặp ngươi một mặt, cho ngươi đưa di động. Ta vẫn luôn chờ tới bây giờ, liền cơm chiều đều còn không có ăn." Doãn Tiểu Mạt nhìn cung thiếu thần đáng thương hề hề ngữ khí, cảm thấy có loại tương phần manh. "Vậy ngươi mau trở về ăn cơm đi, về sau lại có cái gì sự tình làm Kim Bí thư cùng Hoàng ca cho ta biết là được." Doãn Tiểu Mạt ý chí sắt đá nói. "Làm ta thấy thấy nhạc nhạc đi, ta còn không có gặp qua hắn đâu." Chương 194: Yêu đơn thân mụ mụ Cung thiếu thần cảm thấy chính mình thật là rất hết thuốc chữa. Nếu là ở gặp được doán tiểu mạt phía trước, có người nói cho hắn, hắn sẽ yêu đã đơn thân mụn mụ, Ai không thể tự bác, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, liền nữ nhân này vì người khác sinh hài tử đều không có biện pháp chán ghét, thậm chí sinh ra một kia chờ mong. Chờ mong cái này trên người chảy Doãn tiểu mạt huyết mạch hài tử. A, thấy nhạc nhạc, Doãn tiểu mạt ngần ngơ, không nghĩ tới. Cung thiếu thần cư nhiên chủ động đưa ra muốn gặp một lần nhạt nhạt. Đúng vậy, về sau tổng muốn gặp mặt, hôm nay tiên kiến vừa thấy, lưu cai ấn tượng tốt về sau hảo ở chung. Cung thiếu thần lời này nói đương nhiên, giống như thật sự giống nhau. Không biết xấu hổ, ai muốn cùng hắn về sau hảo hảo ở chung A. Bất quá, nàng nhưng thật ra không phản đối cung thiếu thần trông thấy nhạt nhạt. Cho dù là xuất phát từ lý tiết, nàng cũng không nên cự tuyệt. Hảo, ta đi kêu hắn. Doan Tiểu Mạc gật gật đầu nói. Cung thiếu thần không có phản ứng, Doan Tiểu Mạc xoay người đi kêu nhạc nhạc. Nhạc nhạc, bên kia người là mò mì bằng hưu, rút mò mì rất nhiều vội, cùng mò mì cùng nhau qua đi lên tiếng kêu gọi, hảo sao. Doan Tiểu Mạc không lưng đầu vói vào trong xe, đối Cung Khải Hiên nói. Cung Khải Hiên ngẩn ngơ, hắn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn hiện tại một cùng mò mì cùng nhau xuất hiện ở ba ba trước mặt, hết thể đều lộ tẩy. Hắn tưởng người một nhà có thể mau chóng đoàn tụ, chính là hiện tại rõ ràng không phải một cái tốt thời cơ. Không được a hắn hiện tại còn không thể nhìn thấy ba ba. Ta cung khải hiên lắc lắc đầu, cảm giác hắn sắp đâu không được. Đi thôi, cái kia thúc thúc không phải người xấu, đừng sợ. Doan tiểu mạt nhìn ra cung khải hiên có chút không thích hợp, chỉ cho rằng hắn là sợ cung thiếu thần. Cung thiếu thần thân là vương tử điện hạ, ninh quốc người thừa kế, trên người hắn khí thế vẫn là thực có thể hù người. Cung Khải Hiên xoa xoa mắt, nói, mọc mì, ta mệt nhọc, có thể hôm nào tái kiến thuốc thuốc sao? Ta muốn ngủ. Doan tiểu mặt đối nhi tử từ trước đến nay đều là đau đến tận xương thủy, nhìn đến nhi tử một bộ buồn ngủ bộ dáng, nàng đau lòng hỏng rồi. Đảo cũng không có hoài nghi Cung Khải Hiên nói. Tiểu hài tử thể lực tự nhiên không có khả năng cùng đại nhân bằng được, nếu mệt nhọc vậy quên đi. Vậy được rồi. Doan tiểu mặt thỏa hiệp nói, không thấy liền không thấy. Kêu mỏ mì ôm ngươi xuống xe, cùng thúc thúc cáo biệt, chúng ta trở về nghỉ ngơi, được không? Cung Khải hiên cương một chút, hắn chỉ cần vừa xuất hiện ở ba ba trước mặt, cách như thế gần, liền tính không có nhìn đến mặt, hắn cũng sẽ nhận ra chính mình. Nàn Vạn không thể làm ba ba nhìn đến chính mình. Ta! Ta muốn đi mẹ nuôi ra ngủ. Cung Khải hiên mắt xoay chuyển, mở miệng nói. Thật là hài tử, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Như thế nào nghĩ đến đi mẹ nuôi ra ngủ? Doan Tiểu Mạt giờ khóc rở cười quát một chút Cung Khải Hiên cái mũi hỏi. Ân, bởi vì ta luyến tiếc mẹ nuôi. Cung Khải Hiên nói. Ngươi không phải mệt nhọc sao? Vậy nhà liền có thể ngủ, đi mẹ nuôi ra còn muốn khai đã lâu xe đâu? Doan Tiểu Mạt khuyên nàng nói, cùng mò mỉ về nhà. Được rồi Doan Tiểu Mạt, nếu nhạc nhạc luyến tiếc ta, khiến cho nàng cùng ta cùng nhau trở về bái, chúng ta đều không sợ phiền thoái. Ngươi cũng đừng quản. Mạc Lam Lam lập tức mở miệng nói. Mọc mì, ta muốn đi mẹ nuôi ra. Cung Khải Hiên trước mắt to nhìn Doãn tiểu mạc, mắt lộ ra khẩn cầu. Đối mặt nhi tử khẩn cầu, Doãn tiểu mạt căn bản là cự tuyệt không được. Vậy được rồi. Doãn tiểu mạt thỏa hiệp. Lam Lam vậy làm nhạc nhạc đi nhà ngươi đi, ngươi chiếu cố hảo hắn. Hắn nói hiện tại mệnh nhọc, ngươi trước lái xe trở về đi, đừng động ta. Trong chốc lát ta sẽ chính mình trở về. Doan tiểu mặt thúc giục mạc lam lam. Hảo, ta đây trước mang nhạc nhạc đi rồi a Mạc lam lam biết nghe lời phải gật gật đầu. Mang theo cung khải hiên lái xe rời đi. Doan tiểu mặt quay đầu, có chút xin lỗi đối cung thiếu thần nói, ngượng ngùng, nhạc nhạc mệnh nhọc, muốn cùng mẹ nuôi trở về, ta khiến cho lam lam trước mang nhạc nhạc đi trước. Cung thiếu thần không có để ý. Đối đãi người mình thích. Hắn không đến mức liền điểm tâm này ngực đều không có. Không quan hệ, về sau tổng hội gặp mặt. Cung thiếu thần không có hoài nghi. Nhiều nhất chính là hoài nghi, nhạc nhạc sợ hắn sẽ cướp đi doan tiểu mạt cho nên bài xích hắn, không muốn thấy hắn mà thôi. Tuy là cung thiếu thần tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra được, doan tiểu mạt nhi tử chính là con hắn. Ngươi không phải còn không có ăn cơm sao. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Doan tiểu mạc thúc giục cung thiếu thần trở về. Hảo. Cung thiếu thần nói. Ấn. Cung thiếu thần cái gì thời điểm biến như thế dễ nói chuyện. Ta đây đi rồi. Doan tiểu mặt thử tính hỏi. Như thế nào không nghĩ đi sao? Cung thiếu thần một bàn tay cắm ở quần trong túi hỏi. Doan tiểu mạt lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên cảm giác được nàng cánh tay bị một con bàn tay to gắt gao nắm chặt. Không đợi nàng quay đầu lại, nàng bị kéo vào một cái kiên cố ôm ấp ngay sau đó nàng môi mềm nũng, bị hơi lạnh môi hàm chứa nhẹ nhàng mút vào gầm cắn. Một cổ tê dại từ nàng xương cùng, một đường thoáng tiến nàng đại não bên trong, làm nàng đại não bên trong một mảnh chỗ trống. Cung thiếu thần buông ra doãn tiểu mặt môi, nói: Ta suy nghĩ một chút, ta đợi ngươi như thế lâu, vẫn là muốn tìm ngươi thu điểm thù lao. Hắn duỗi tay vớt ve doãn tiểu mặt hồng nhuận môi, ánh mắt càng thêm ám trầm. Trở về đi, ngươi phó thù lao ta thực vừa lòng. Cung thiếu thần nói, hắn buông ra doan tiểu mạt, một lần nữa trở lại trong xe, đối hoàng hà nói, đi thôi. Từ từ gió đêm, thổi rối loạn doan tiểu mạt sợi tóc, nàng cảm giác có chút lạnh. Doan tiểu mạt nhìn cung thiếu thần rời đi phương hướng, nhịn không được bạo thô khẩu, cung thiếu thần ngươi lại ra, thật là sắp tức chết rồi. Nàng liền biết cung thiếu thần như thế nào khả năng như thế dễ nói chuyện. Hiện tại nàng lại mắng cung thiếu thần hắn cũng nghe không đến, nàng đến tỉnh điểm sức lực, nàng nổi giận đùng đùng cầm di động về đến nhà. Điện hạ, hiện tại đi đâu? Hoàng hà tử kính chiếu hậu trông được cung thiếu thần liếc mắt một cái hỏi. Cung thiếu thần ở lên xe lúc sau, đối mặt doan tiểu mặt khi mới có thể xuất hiện lưu hòa, dần dần rút đi, lại lần nữa biến trở về cái kia lạnh băng, đạm mạc vương tử điện hạ. Cũng chỉ có ở doãn tiểu thư trước mặt. Vương Tử Điện Hạ mới có thể lộ ra chân thật cảm xúc. Hồi cung, cung thiếu thần tay chống đầu, có chút mỏi mệt nói. Nếu Doan Thiên Thiến muốn thấy hắn, kia hắn liền trở về trông thấy Doan Thiên Thiến Hảo. Là, Hoàng Hà thu hồi chính mình ánh mắt. Mạc Lam Lam trụ địa phương, cùng Doan Tiểu Mạt còn có một chút khoảng cách. Đi ở trên đường, chờ đèn đỏ thời điểm. Mạc Lam Lam quay đầu đối cung khải hiên nói, Tiểu hoạt đầu, ngươi không thích Vương Tử Điện Hạ sao? Cung Khải Hiên hiện tại đã nhìn không tới cung thiếu thần, hắn căng chặt thần kinh mới thả lỏng lại. Nghe được Mạc Lam Lam nói, hắn vô tội lắc lắc đầu, nói, không có. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nghĩ thấy vương tử điện hạ? Mạc Lam Lam hỏi, ta vừa mới chính là mệt nhọc. Hắn còn đánh ngáp một cái, tỏ vẻ chính mình thật sự không có nói sai. Ngươi lời này cũng cũng chỉ có thể lừa lừa ngươi mò mì, ta nhưng không tin ngươi này một bộ. Mạc Lam Lam lắc lắc đầu, ánh mắt thập phần sắc bén nói. chương 195, cảm thấy thẹn. Cung Khải Hiên ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng Lam ba ba cùng ngõ mì ở bên nhau, thật là không dễ dàng, nơi trốn đều là bấy dập. Mẹ nuôi, ta yêu ngươi. Cung Khải Hiên thò lại gần, ở Mạc Lam Lam trên mặt hôn một cái, nói. Phải đối Mạc Lam Lam bán manh, thật đúng là cảm thấy thẹn. Hào đi, ngươi không nói ra đây liền không hỏi ngươi. Mạc Lam Lam bị Cung Khải Hiên thân tâm tình rất tốt, chỉ vào mặt khác một bên gương mặt nói, vậy ngươi lại hôn ta một chút. Cung Khải Hiên phò lại gần, ở Mạc Lam Lam mặt khác một bên trên má mặt lại hôn một cái. Mạc Lam Lam lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Vừa vặn đèn xanh sáng, Mạc Lam Lam đành phải chuyên tâm lái xe. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là trên xe còn có một cái Cung Khải Hiên, nàng cũng không dám đại ý. Thấy Mạc Lam Lam rốt cuộc không hề truy nguyên, Cung Khải Hiên trong lòng thật là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cùng doan tiểu mà so sánh với, Mạc Lam Lam càng thêm nhạy bén một chút. May mắn bọn họ không có ở cùng một chỗ, nếu không nói, sớm muộn gì đều sẽ lòi. Nguy hiểm thật, may mắn hôm nay buổi tối cấp lửa gạt đi qua. Nhìn đến mỏ mỉ cùng ba ba chi gian lui tới càng ngày càng thường xuyên, hắn cũng tùy thời khả năng bị vật trần. Hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là đau cũng vui sướng. Cung Thiếu Thần trở lại trong cung, Doan Thiên Nhạc còn ở phòng khách xem TV. Lúc này đang ở truyền phát tin chính là kinh tế tài chính kênh, nhạc nhạc xem thực nghiêm túc. Ngay cả Cung Thiếu Thần trở về đều không có phát hiện. Cung Thiếu Thần đi tới, xoa xoa Doan Thiên Nhạc đầu tóc, hắn hiện tại đã thực có thể thích hợp cùng nhi tử thân cận. Như thế nào còn không có ngủ? Cung Thiếu Thần hỏi hắn. Ba ba người đã trở lại. Doãn thiên nhạc nhìn đến cung thiếu thần còn rất cao hứng, hắn ở nhà sắp nhàm chán đã chết. Ân. Cung thiếu thần nhìn đến nhi tử trắng non khuôn mặt nhỏ, trên mặt hắn biểu tình nhu hòa xuống dưới, hỏi, hiện tại đã không còn sớm, ngươi như thế nào còn không có đi ngủ. Tựa hồ gần nhất hiên hiên giống như hoạt bát rộng rãi rất nhiều. Ta đang xem tivi, sau khi xem xong lập tức liền đi ngủ ba ba. Doan Thiên Nhạc cầu xin nhìn Cung Thiếu Thần, nói, liền mao phóng xong rồi, ba ba ngươi làm ta xem xong, được không? Cung Thiếu Thần lãnh ngạch tâm, đông chốc mềm một chút. Xem xong rồi lập tức liền phải đi ngủ. Cung Thiếu Thần thỏa hiệp. Đối mặt hiên hiên ướt rầm rẽ mắt to, hắn thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói. Đang xem cái gì? Cung Thiếu Thần tò mò hỏi. Tin tức. Doan Thiên Nhạc nói. Nay một kỳ phỏng vấn khách quý. Còn tính có điểm trình độ, nói chuyện trình độ cũng không tồi, không phải chỉ biết lý luận xuông. Nếu không nói, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian nhìn. Người xem hiểu không? Cung thiếu thần nhìn nhìn, cư nhiên là kinh tế tài chính tin tức. Xem hiểu một chút, ta trưởng thành tưởng trở thành ba ba giống nhau thành công người. Doan thiên nhạc nhìn cung thiếu thần, nói phá lệ nghiêm túc. Kỳ thật hắn nghe hiểu, nếu không nói, hắn ở quốc nội trộm khai công ty. Cũng sẽ không như thế mau liền đưa ra thị trường. Nhi tử sùng bái ánh mắt, làm cung thiếu thần thực hưởng thụ. Xem xong liền đi ngủ. Cung thiếu thần xoa xoa doán thiên nhạc đầu nhỏ, mở miệng nói. Hảo. doan thiên nhạc gật đầu cười nói. Cung thiếu thần cùng nhạc nhạc nói nói mấy câu, liền trực tiếp rời đi. doan tiểu thư hai ngày này vẫn luôn cũng không chịu ăn cơm, vẫn luôn nháo muốn gặp ngài. Đại tổng quản hướng cung thiếu thần hội báo. Hắn tuy rằng cũng không thích Doan Thiên Thiến. Mặc kệ là từ diện mạo, vẫn là từ nhân phẩm, đều không xứng với vương tử điện hạ. Chính là Doan Thiên Thiến vẫn là vương tử điện hạ vị hôn thê, càng là tiểu điện hạ mẹ đẻ, hắn trước nay đều không có chậm trễ quá Doan Thiên Thiến. Doan Thiên Thiến hôm trước buổi tối bị Kim Bí Thư phái người đưa về tới, cũng truyền lời cho bọn hắn, nói không cho Doan Thiên Thiến ra khỏi phòng một bước. Hắn nghiêm khắc dựa theo vương tử mệnh lệnh, không cho Doan Thiên Thiến bước ra cửa phòng một câu. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Doan Thiến Thiến liền vẫn luôn yêu cầu muốn gặp vương tử. Thậm chí dùng tuyệt thực tới uy hiếp bọn họ. Đại tổng quản sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể gọi điện thoại cấp Kim Bí Thư. Lúc này mới có buổi sáng kia một màn, Kim Bí Thư hướng cung thiếu thần hội báo, Doan Thiến Thiến yêu cầu thấy hắn thỉnh cầu. Lần sau nàng lại tuyệt thực nói, vậy đói chết nàng hảo. Cung thiếu thần đối đại tổng quản nói. Đại tổng quản gật gật đầu, lắc đầu thở dài. Vị này doan tiểu thư nếu chịu an phận một ít, đối tiểu điện hạ hảo một chút, chỉ sợ hiện tại đã sớm đã là vương tử phi đi. Cung thiếu thần đi đến cửa phòng, làm đại tổng quản đem cửa phòng cấp mở ra. Thiếu thần, ngươi rốt cuộc tới. Doan thiến thiến đói bụng hai ngày, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa thấy đến cung thiếu thần nàng ủy khuất đỏ hốc mắt nói, nếu ngươi lại không tới nói, còn không biết này đó lửa trên gạt dưới nô tài sẽ như thế nào đối ta. Ta là ngươi vị hôn thê. Bọn họ cư nhiên dám như thế đối ta, đem ta khóa ở trong phòng, không cho ta ăn cơm, ngay cả thủy đều không cho ta uống một ngụm. Bọn họ căn bản là không có đem người để vào mắt. Đại Tổng Quản chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu viết thật lớn loa nguồn hai chữ. Rõ ràng bọn họ mỗi cơm đều làm Doan Thiên Thiên thích món ăn, thậm chí còn có trái cây cùng điểm tâm ngọn. Chỉ là Doan Thiên Thiên chính mình vì thấy vương tử, tuyên bố muốn tuyệt thực. Nếu không nói... Bọn họ cũng sẽ không đem điện thoại đánh tới Kim Bí Thư nơi đó. Kết quả Doan Thiên Thiến cư nhiên trả đũa Thiếu thần, người rốt cuộc đã trở lại. Doan Thiên Thiến chiều cung Thiếu thần nào tới. Cung Thiếu thần chau mày, nghiêng người né tránh Doan Thiên Thiến. Doan Thiên Thiến phát cái không, thiếu chút nữa té ngã. Thiếu thần Doan Thiên Thiến hai mắt hồng hồng nhìn cung Thiếu thần, một bộ lã trã nếu khóc bộ dáng Nhìn nàng dáng vẻ cậy cơm biểu tình, cung Thiếu thần mày ninh lên. Đại Tổng Quảng, ngươi trước đi ra ngoài đi. Cung Thiếu Thần đối Đại Tổng còn nói. Có một số việc, hắn muốn đơn độc cùng Doan Thiên Thiến nói. Đại Tổng quản đối Cung Thiếu Thần, từ trước đến nay đều là duy mệnh là từ. Nghe được Cung Thiếu Thần làm hắn đi ra ngoài, hắn không hề do dự đi ra ngoài. Còn thuận tay giúp bọn hắn đem cửa phòng cấp mang lên. Thiếu Thần, trong nhà những cái đó hạ nhân Doan Thiên Thiến nắm chặt thời gian hướng Cung Thiếu Thần cáo trạng, muốn cho hắn biết. Nàng hai ngày này bị nhốt ở trong nhà bị nhiều ít khổ. câm miệng. Cung thiếu thần không kiên nhẫn đánh gây Doan Thiên Thiến lại nhải Doan Thiên Thiến thật sự không phải giống nhau xảo. Thiếu thần Doan Thiên Thiến ủy khuất kêu một tiếng. Ngươi thực xảo, hiện tại câm miệng. Cung thiếu thần không kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Thấy Doan Thiên Thiến há mồm còn muốn nói cái gì, hắn nói, lời này ta không nói lần thứ hai. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì? Ta. Ta. Nhìn dáng vẻ, ngươi là tại đây ràng trong phòng còn không có ngốc đủ, ngươi tưởng ở chỗ này ngốc cả đời sao. Doan thiến thiến há miệng thở dốc, lại không dám nói nữa. Nàng xem cung thiếu thần bộ dáng, không giống như là ở nói giỡn, ở trong yến hội mặt, nàng lại lần nữa kiến thức quá cung thiếu thần tàn nhẫn độc ác, nói là làm. Cung thiếu thần là nói được thì làm được. Nàng không nghĩ ngốc tại cái này bị đè nén trong phòng đầu, nàng muốn đi ra ngoài mua sắm. Muốn đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí Nàng rôi tay che miệng lại Không dám lại nhiều lời Ngày đó buổi tối phải đối phó Doan Tiểu Mạt người là ai Cung thiếu thân hỏi Trước 196 Địch nhân của địch nhân chính là Bằng hữu Hắn nhưng thật ra không có hoài nghi Là Doan Tiến thế làm Bởi vì Doan Tiến thiến không có cái kia đầu óc Cũng không có cái kia thế lực Cái kia cục cũng không tính thập phần cao minh Muốn vận dụng lực lượng lại không nhỏ Một ván khấu một ván, từng bước một đem doãn tiểu mạt cấp đẩy đến huyền nhai bên cạnh, tùy thời đều khả năng sẽ quăng ngã tan xương nát thịt. Mà doan thiên thiến uổng có vương tử vị hôn thê tên tuổi, có thể sử dụng người trên cũng chỉ có triệu duyệt dung một người mà thôi. Không bao nhiêu người chân chính cấp doan thiên thiến mặt mũi, mà doan thiên tiến dùng chính là hắn phó tạp, bởi vậy nàng mỗi một số tiền hướng đi, hắn đều dành mạch. Doan thiên thiến chỉ có thể xem như này một ván chung trong đó một cái quân cờ. Lại không phải chấp cờ người. Bất quá có lẽ có thể từ doan thiên thiến này đó tìm được một ít manh mối. Đây cũng là hắn vì cái gì chịu lại đây thấy doan thiên thiến nguyên nhân. Doan thiên thiến mắt xoay chuyển. Có chút chột dạng túi đầu nhìn chính mình chân mặt. Nói, ta. Cái gì đối phó doan tiểu mặt người? Ta không biết. Lại cảm thấy thân là doan tiểu mặt tỷ tỷ, Tựa hồ có chút quá lạnh nhạt. Nàng lại lệ ông tôi ở buổi này hỏi. Tiểu mạt phát sinh cái gì sự tình? Nàng không có việc gì đi. Bất quá càng nhiều lại là muốn tìm hiểu một chút tin tức. Nàng mấy ngày nay bị tịch thu máy truyền tin tài, bị cung thiếu thần nhốt ở trong nhà, cái gì sự tỉnh cũng không biết. Cũng không biết người nọ thành công không có. Đối với Doan thiên Thiến này giả dối quan tâm, cung thiếu thần không nghĩ trả lời. hắn đào một cây yên ra tới, lại không có bậc lửa. Chỉ là lấy ra tới thưởng thức, đặt ở chóc mùi trước nhẹ ngửi, khinh thường nói, Doan thiên Thiến. thiến Ngươi cảm thấy ta là ở tráng ngươi. Thiếu thần, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Doan thiến thiến nuốt nuốt nước miếng, nghi hoặc hỏi. Hắn sẽ không thật sự đã biết đi. Nàng hiện tại còn ôm may mắn tâm lý, nghĩ cung thiếu thần cái gì cũng không biết. Hiện tại hắn nói những lời này, chỉ là muốn dọa dọa nàng mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là ở tráng ngươi, cái gì cũng không biết sao. Cung thiếu thần ánh mắt lạnh băng nhìn doan thiến thiến. Như thế nhiều năm. Doan Thiên Thiến vẫn như cũ. Thế nhưng nửa điểm cũng không có biến thông minh một ít, hắn quả nhiên không nên quá xem trọng Doan Thiên Thiến. Cùng người thông minh nói chuyện không cần phải nói quá minh bạch, mà cùng Doan Thiên Thiến nói chuyện, cần thiết muốn nói rành mạch, nếu không nói, nàng vĩnh viễn cũng không rõ ngươi theo như lời chính là cái gì. Ta biết hôm trước phải đối phó Doan Tiểu Mạt người không phải ngươi, phải đối phó Tiểu Mạt người chỉ là làm ngươi quân lấy ta, đúng hay không? Cung Thiếu Thần từng bước một hướng tới Doan Thiên Thiến đi qua, hỏi, ngươi nói cho ta người kia là ai, ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Doan Thiên Thiến nhìn Cung Thiếu Thần ly nàng càng ngày càng gần. Trong óc bên trong, bất kỳ nhiên liền nghĩ tới Cung Thiếu Thần bóp nàng cổ, muốn bóp chết nàng bộ dáng. Nếu lúc ấy không phải có người lại đây nói, Cung Thiếu Thần là thật sự sẽ bóp chết nàng. Ngươi không thể thương tổn ta, ta là ngươi vị hôn thê. Doan Thiên Thiến có chút sợ hay nói. Nói xong lúc sau, phát hiện những lời này, giống như không có thuyết phục lực. Nàng lại mở miệng nói, ta còn là hiên hiên mọ mì, ngươi liền tính không vì ta suy xét một chút, cũng nên ngắm lại hiên hiên. Cung thiếu thần ánh mắt hơi ám. Nghĩ đến cung khải hiên thân thiết kêu hắn ba ba, sùng bái nhìn hắn, đối với hắn làm lũng bộ dáng. Nếu không phải xem ở hiên hiên mặt mũi mặt trên, hắn đã sớm sẽ không lại chịu đựng doan thiến thiến. Hắn có thể mặc kệ doan thiến thiến. Lại không thể mặc kệ Cung Khải Hiên. Ngươi nói rất đúng. Cung Khải Hiên gật gật đầu, nói, xem ở hiên hiên mặt mũi mặt trên, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Bất quá cho dù không thương tổn ngươi, muốn giao huấn ngươi phương pháp cũng có rất nhiều. Ngươi cùng mẹ ngươi chi tiêu toàn bộ đều là từ ta tới gánh vác, ta có thể đỉnh rất ngươi thẻ tín dụng Làm ngươi mất đi hiện tại sở có được hậu đãi sinh hoạt. Cho dù hưởng có vương tử phi đầu sủi cảo, cái gì cũng không chiếm được. Ngươi muốn thử xem như vậy sinh hoạt sao? Ngươi doan tiến tiến sợ hãi sau này lùi một bước. Cung thiếu thần nói loại này sinh hoạt, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đây chẳng phải là hắn ở gặp được cung thiếu thần phía trước cái loại này sinh hoạt sao? Không. Nay thật là đáng sợ, so chết còn muốn cho nàng sợ hãi. Nàng tuyệt đối không cần quá loại này sinh hoạt. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta tạm thời sẽ không động ngươi. Ta có thể lập tức làm ngươi đi ra ngoài. Lần này sự tình ta tạm thời không truy cứu ngươi trách nhiệm. Cung thiếu thần nói, nói, là ai làm ngươi quân lấy ta. Cung thiếu thần một phen lời nói, ân uy cũng thì, cũng không sợ Doan Thiên Thiến không chịu hợp tác. Đối phó Doan Thiên Thiến loại này kẻ ngu rốt, cũng không khó. Đánh rắn đánh dập đầu, Doan Thiên Thiến người này tham nghiệm tiền tài. Chỉ cần bắt được nàng lược điểm, không sợ nàng không nghe lời. Ta thật sự không biết. Doan Thiên Thiến lúc này đây nói thiệt tình nhiều. Nàng là thật sự không biết Ta ngày đó chỉ là thu được một cái tin nhắn Nói sẽ giúp ta đối phó Doan Tiểu Mạn, Làm ta ở trong yến hội mặt quân lấy ngươi Không thể cho ngươi đi phòng trò khách mà thôi Doan Tiến Tiến cùng bản kéo ra Nói, cái kia tin nhắn hiện tại còn ở di động của ta bên trong Không tin ngươi có thể chính mình xem Lúc này đây, ta thật sự không có lừa ngươi Ngươi tin tưởng ta Nàng chỉ là muốn đối phó Doan Tiểu Mạc Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chỉ cần là đối phó Doan Tiểu Mạc, nàng đều không ngại cùng đối phương hợp tác. Nếu là giúp nàng, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nghĩ tới, cung thiếu thần cư nhiên sẽ cái gì đều biết. Nếu sớm biết rằng, nàng liền bất hòa đối phương hợp tác rồi. Cung thiếu thần tin tưởng Doan Thiên Tiến nói chính là thật sự. Thiếu thần, ta hiện tại có thể rời đi sao? Doan Thiên Thiến một khắc cũng không nghĩ ở cái này trong phòng nhiều ngốc. Cung thiếu thần không có trả lời hắn vấn đề này, hắn hỏi, ngươi có hay không cái gì sự tình gạt ta? Doan thiên Thiến tim đập nhanh hơn một ít, nàng lắc lắc đầu nói, không có. Thật sự không có sao, 6 năm trước nữ nhân kia thật là ngươi. Cung thiếu thần nhìn chầm chầm doan thiên tiến mắt hỏi. Doan thiên tiến rời mắt, không dám nhìn cung thiếu thần mắt. Tim đập mau cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra tới, nàng có chút choáng váng. Chẳng lẽ cung thiếu thần biết cái gì? Không không có khả năng. Nếu cung thiếu thần thật sự biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ không hảo hảo đứng ở chỗ này. Nàng sở dĩ sẽ trở thành cung thiếu thần vị hôn thê, ninh quốc tương lai vương tử phi, bất chính là bởi vì nàng là cung khải hiên mò mi. Cung thiếu thần nếu biết 6 năm trước trận tướng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên đừng chính mình dọa chính mình. Cung thiếu thần cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là thử nàng, đừng chính mình dọa chính mình. đương nhiên là ta. Doan Thiên Thiến nắm tay nắm chặt, nói, nếu 6 năm trước người không phải ta, như thế nào khả năng sẽ có hiên hiên? Ta liền nhi tử đều cho ngươi sinh, ngươi cư nhiên hoài nghi ta. Cung Thiếu Thần, ngươi cái gì ý tứ? Nếu ngươi không nghĩ muốn hiên hiên, ta đây liền mang hiên hiên rời đi Ninh Quốc, hồi Trung Quốc hảo. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Cung Thiếu Thần hỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng làm Doan Thiên Thiến đem con hắn cấp mang đi. Ta không có khẩn trương. Ta chỉ là sinh khí, ngươi cư nhiên hoài nghi ta. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Ngươi có phải hay không ở gặp ta, ta sẽ cha. Doan thiến tiến cơ hội là chạy ra cung. Hắn nói hắn sẽ đi cha. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? chương 197, tìm được chứng cứ. Doan thiến tiến từ trong cung ra tới, tâm hoàng ý loạn, lập tức chạy đi tìm triệu duyệt dung thương lượng. Cung khải hiên thân thế, chỉ có triệu duyệt dung biết. Hơn nữa là toàn bộ hành trình tham dự. Nàng chỉ có thể đi tìm triệu duyệt dung thương lượng, nàng thật sự thực sợ hãi, đại nào chống giống. Nàng không dám tưởng tượng, nếu cung thiếu thần đã biết chân tướng, sẽ như thế nào đối đãi nàng. Muốn cho Doan Tiểu Mạt thay thế được nàng vị trí, tương lai trở thành nình quốc tôn quý nhất nữ nhân, nàng như thế nào cũng không cam lòng. Doan Tiến Tiến mở ra xe thể thao, một đường xe bay, vượt đen đỏ vô số, còn kém điểm đụng vào người. Dung nhanh nhất tốc độ chạy tới triệu duyệt dung trong nhà. Triệu duyệt dung đem gần nhất thực thảo nàng niềm vui tiểu thịt tươi cấp đưa tới trong nhà, đang ở cùng tiểu thịt tươi ăn ánh đến bữa tối. Doan thiến thiến cũng không có nghĩ gõ cửa. Đẩy mở cửa, liền nhìn đến triệu duyệt dung ngồi ở tiểu thịt tươi trong lòng ngực. Nhìn đến triệu duyệt dung kia trương đánh nhiều axit hí lũ rồ xương to phát cương mặt, doan thiến thiến cảm thấy có chút tay mắt. Làm khó tiểu thịt tươi. Còn một bộ thâm tình chân thành nhìn Triệu Duyệt Dung. Đây là có tiền cùng không có tiền khác nhau. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể mất đi cung thiếu thần vị hôn thê thân phận, càng thêm không thể mất đi hiện tại hậu đại sinh hoạt. Người tới làm cái gì? Triệu Duyệt Dung từ nhỏ thịt tươi trong lòng ngực đứng lên, có chút bất mãn nhìn Doan thiến Thiến. Tới thật không phải thời điểm. quấy giày chính mình cùng tiểu thịt tươi hai người thế giới. Lan Doan thiến Thiến chán ghét nhìn thoáng qua tiểu thịt tươi, nói. Hiện tại tiểu thịt tươi chính đến hắn niềm vui, Doan thiên Thiến không tôn trọng tiểu thịt tươi hành động, xem như đụng phải Triệu Duyệt Dung nghịch lân. Triệu Duyệt Dung tức giận nói, Doan thiên Thiến, ai làm ngươi như thế cùng Kê nói chuyện. Xin lỗi. Doan thiên Thiến, thiến sắp tức chết rồi. Ở trong cung đã bị một bụng khí, hiện tại ra cung, cư nhiên còn muốn tiếp tục bị khinh bỉ. Nàng là tôn quý tương lai vương tử phi, cư nhiên làm nàng đối một cái như làng xin lỗi. Nàng trực tiếp đem trong tay bao hướng tới Kê Vin tạp qua đi, nói, ta làm ngươi lăn, ngươi có nghe hay không? Doan Thiên Thiến, Kê Vin là ta bằng hữu, ai cho phép ngươi như thế cùng Kê Vin nói chuyện, nên lăn người không phải Kevin Vin, mà là ngươi. Triệu Duyệt Dung tức giận nói, nàng cảm thấy Doan Thiên Thiến cái này làm nữ nhi, không có đem nàng để vào mắt. Làm nàng ở Kê Vin trước mặt, mặt mũi mất hết. Doan Thiên Thiến lúc này cũng không tức giận. Nàng thông thả ung dung đi đến trên sofa mặt ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, hảo chỉnh lấy nhìn triệu duyệt dung, thông thả ung dung mở miệng. Ngươi nói thêm câu nữa, tháng này sinh hoạt phí ngươi cũng đừng trông cậy vào ta lại cho ngươi, chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Doan thiến thiến cảm thấy trong lòng có chút thống khoái, nàng rốt cuộc minh bạch cái loại này đem người khác đắn đo ở lòng bàn tay cảm giác. Cái loại này căng không hết thể cảm giác, thật sự thực hảo. Triệu duyệt dung sắc mặt bị chướng thành màu gan heo, lại lấy doan thiên thiến không có cách nào. Nàng hiện tại sinh hoạt toàn bộ đều là dựa vào doan thiên thiến tới chống đỡ, nàng tuy rằng là doan thiên thiến mụ mụ, nhưng là lại phải bị doan thiên thiến cản tay. Nàng nghẹn khuất đối tiểu thịt tươi Kevin nói, Kevin, ngươi đi trước đi, ta hôm nào lại đến tìm ngươi. Tiểu thịt tươi Kevin quá thảo nàng thích, vì vãn hồi mặt mũi. Ở Kevin trước khi đi, nàng tùy tay cầm một trồng tiền cấp Kevin. Kevin hôn triệu duyệt dung một chút, vui mừng rời đi. Không cần hầu hạ cái này lão bà, lại có tiền lấy, thật là không thể tốt hơn. Doan thiên tiến sau khi rời khỏi, cung thiếu thần lại chịu một cây yên mới ra tới. Ra tới. Cung thiếu thần ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Doan thiên nhạc gắt gao dán góc tường đứng, nghe được cung thiếu thần thanh âm, hắn không có động. Hắn ở suy xét, cung thiếu thần lời này là đối ai nói khẳng định không phải đối hắn nói, hắn trôn thực hảo, ba ba là không có khả năng phát hiện. gặp ngươi còn không chịu ra tới, cung thiếu thần mới mở miệng nói, hiên hiên, ngươi là muốn cho ta thân thủ đem ngươi bắt ra tới sao? Doan Thiên Nhạc có chút sống không còn gì luyến tiếp, cư nhiên thật là ở kêu hắn, ba ba, hắn có chút thủ rũ đi ra. kỳ quái, ba ba như thế nào sẽ biết hắn tránh ở nơi đó? rõ ràng Doan Thiên Thiến cái kia hư nữ nhân đều không có phát hiện đâu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cung thiếu thần hỏi. Doan thiên nhạc mắt xoay chuyển, nhất phái thiên chân hỏi, ba ba, nếu ta nói ta là đi ngang qua, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Cung thiếu thần xoa xoa tóc của hắn, hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Hảo đi, ta chính là tưởng nghe lén ngươi cùng doan thiên nhạc do dự một chút, vì không lộ nhân, miễn cưỡng nói, ngươi cùng mỏ mì hai người đang nói chuyện cái gì? Các ngươi cãi nhau sao? Không có. Ngươi đừng miên màn suy nghĩ. Nga. Doan thiên nhạc gật gật đầu, nói, không có liền hảo, vừa mới nhìn đến mõ mì rời đi, giống như thực sợ hai bộ dáng. Sợ hãi sao? Cung thiếu thần như suy tư gì gật gật đầu, doan thiên thiến vì cái gì sẽ sợ hãi? Là bởi vì hắn nhắc tới 6 năm trước sự tình sao. 6 năm trước? Hiện tại đã không còn sớm, ngươi nên đi ngủ. Cung thiếu thần nhắc nhở hắn nói. Nga. Các ngươi thật sự không có cãi nhau sao? Doan Thiên Nhạc hỏi. Không có. Cung thiếu thần nói. Doan Thiên Nhạc trở lại phòng, cảm thấy ba ba thật đúng là sẽ mở to mắt nói nói dối. Bọn họ ở phòng nói chuyện thời điểm, hắn ở bên ngoài đều có nghe được. Hiện tại ba ba đã bắt đầu hoài nghi nổi lên 6 năm trước sự tình. Nay có phải hay không liền đại biểu cho, liền tính hắn cùng hiên hiên cái gì sự tình cũng không làm, ba ba cũng sớm muộn gì sẽ biết. Cái kia hư nữ nhân căn bản là không phải hiên hiên mụ mụ, Mọ mỉ mới là ba ba chân chính lao bà, bọn họ người một nhà liền có thể ở bên nhau. Thật tốt. Nàng đã muốn nhìn không được, đem tin tức này, chia sẻ cho chính mình tổng cộng chiến đấu đệ đệ. Trở lại phòng lúc sau, hán cao hứng ngồi ở trên mép giường. Một đôi chân treo không, không ngừng lắc lư. bát thông cung khải hiên di động, điện thoại thực mo đã bị chuyển được. Hiên hiên doan thiên nhạc tâm tình thực tốt nói. Ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Buổi tối không thể cùng mò mì ở bên nhau, không vui. Hắn sở dĩ như thế ham thích với cùng Doan Thiên Nhạc trao đổi thân phận, chính là bởi vì tưởng cùng mò mì ở bên nhau. Hôm nay buổi tối hắn đều đã kê hoạch hảo, tưởng cùng mò mì cùng nhau ngủ. Kết quả hiện tại, lại tới rồi mạc lam lam trong nhà. Nghe được Doan Thiên Nhạc nói có tin tức tốt, Cung Khải Hiên miễn cưỡng đánh lên tinh thần, hỏi, cái gì sự? Ngươi biết không? Hôm nay ta nghe được ba bà, bà cùng hư nữ nhân nói chuyện, ba bà, bà đã bắt đầu hoài nghi hư nữ nhân không phải người mọ mì. Doan thiên nhạc cao hứng nói, ba bà, bà thực mau liền sẽ tra được ta và ngươi đều là mọ mì sinh ra tới hải tử. Cung Khải Hiên nguyên bản tâm tình không tốt, nghe xong tin tức này, trên mặt cũng lộ ra ba phần ý cười. Kia thật sự là quá tốt. Cung Khải Hiên cười nói, chờ đến ba bà, bà đã biết chân tướng, về sau hắn liền không cần lại trốn tránh ba bà. bà. Không sợ bị vạch trần chính mình thân phận. Về sau mỏ mỉ cũng sẽ thực ôn nhu kêu hắn hiên hiên, mà không phải đem hắn trở thành nhạt nhạt Không biết ba ba cái gì thời điểm mới có thể điều tra ra. Cung khải hiên nửa hỉ nửa yêu nói. Hắn thật là một khắc cũng không nghĩ đợi. Ta có thể cho ta người giúp ba ba cùng nhau cha, thực mau liền sẽ tìm được chứng cứ. Doan thiên nhạc cũng đồng dạng thập phần gấp không chờ nổi. chương 198, năm đó trấn tướng. Hắn có thể giúp đạt đi cùng nhau cha, không cần thật lâu liền có thể đã điều tra xong. Hắn đã thật lâu không có nhìn đến mọ mì, hắn tưởng mọ mì. Chỉ cần tra được chân tướng, hắn liền có thể trở lại mọ mì bên người. Ngươi ngàn vạn đừng đúng tay. Cung Khải Hiên lập tức mở miệng trung ngăn trở Doan Thiên Nhạc đúng tay. Vì cái gì? Ngươi không nghĩ làm ba ba mau trong biết năm đó chân tướng sao? Doan Thiên Nhạc hỏi. Ta đương nhiên suy nghĩ. Cung Khải Hiên giải thích nói, Đạt Đi thông minh lại còn có rất nhiều nghi, ngươi muốn nhúng tay chuyện này, Đạt Đi nhất định sẽ tra được ngươi trên đầu, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chọc Đạt Đi hoài nghi mò mì. Đạt Đi như thế lợi hại, hắn nếu đã hoài nghi, kia hắn sẽ thực mau tra được chân tướng, chúng ta đều không thể nhúng tay. Phải không? Doan Thiên Nhạc có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên là sự thật. Cung Khải Hiên khẳng định nói, ngươi ngàn vạn đừng xem thường Đạt Đi. Đừng lộ ra dấu vết. Nghĩ đến hôm nay buổi tối, thiếu chút nữa bị đặt đi nhìn đến, hắn liền cảm giác được lòng còn sợ hãi. Tuy rằng đặt đi sớm muộn gì sẽ biết, bất quá lại không phải hiện tại. Hiện tại thời cơ còn chưa tới đâu. Nếu đặt đi biết hắn hòa thuận vui vẻ nhạc có như thế nhiều chuyện tình gặt hắn, hắn nhất định phải chết. Hào đi, ta nghe ngươi. Doan thiên nhạc gật gật đầu. Cảm thấy nhạc nhạc nói có đạo lý. Vốn dĩ đều chuẩn bị gọi điện thoại. Làm hắn ở Trung Quốc người hiệp trợ Đạt tỉ đi điều tra rõ năm đó chân tướng. Kết quả nghe xong Cung Khải hiên nói, hắn cũng chỉ dễ nghe tiêu cái này ý niệm. Hy vọng đặt Đi nhanh lên điều tra rõ. Hôm nay buổi tối đối mọi người, đều không xem như bình tĩnh một đêm. Ở kevin Vin đi rồi lúc sau, Triệu Duyệt Dung vẫn là không cao hứng, lại không có lại phát hỏa. Ngươi lại tới làm cái gì? ngư khí có chút không kiên nhẫn hỏi. Doan Thiên Thiên tâm tình mời phát phiền táo. Nàng nói, cung thiếu thần bắt đầu hoài nghi ta, hắn còn nói muốn cho người cha. Cha cái gì? Triệu Duyệt Dung trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Đương nhiên là cha 6 năm trước sự tình. Doan Thiên Thiến buồn bực nhặt lên trên bàn yên, rút ra một cây bật lửa, hung hăng hút một ngụm, nói, nếu thật sự làm hắn cha được, không ngừng là ta, liền ngươi cũng muốn đi theo ta cùng nhau xong đời. Triệu Duyệt Dung mặt có chút phát thanh, càng nhiều lại là sợ hãi. Nàng nói, kia làm sao bây giờ? Doan thiên thiến hung hăng chịu một ngụm yên, nói, ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Nếu ta biết đến lời nói, ta liền sẽ không tìm ngươi, ta hiện tại cũng là một đoàn loạn. Nói, nàng lại nghĩ tới muốn đoán trách triệu dệt dung. Đều tại ngươi, là ngươi đem doan tiểu mặt từ Ninh Quốc cấp đuổi ra đi, cho ngươi như thế nhiều tiền. Kết quả đâu? Doan tiểu mặt không chỉ có không có rời đi Ninh Quốc. Ngược lại cùng thiếu thần càng ngày càng thân thiết. Chờ đến thiếu thần nhìn đến doán tiểu mặt bên người cái kia tiểu giã loại, sở hữu sự tình đều giấu không được. Chúng ta hai cái liền chờ chết đi. Triệu Duyệt Dung bị doán thiên thiến chỉ trích, trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Chuyện này như thế nào có thể trách ta đâu. Ai biết doãn tiểu mặt cái kia tiểu xuất sinh vận khí như thế hảo, mỗi lần đều bị nàng cấp đào thoát. Triệu Duyệt Dung nhịn không được mở miệng nói, còn không phải chính người vô dụ. Đi theo vương tử điện hạ bên người 5 năm, năm, rõ ràng đã đính hôn, còn có cung khải hiền cái kia tiểu giãn loại, cũng không có thể bắt lấy vương tử điện hạ tâm, làm vương tử điện hạ cưới ngươi. Ngược lại hiện tại cùng doãn tiểu mạt càng đi càng gần, ngược lại đối với ngươi càng ngày càng xa cách. Rõ ràng lại đây là thương lượng đối sách, không nghĩ tới cuối cùng hai người lại đột nhiên này gian xào lên. Nếu ta bị vương tử điện hạ cấp căng, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Doan Thiên Thiến thập phần tức giận nói. Triệu Duyệt Dung đương nhiên biết, nàng hiện tại có thể có như vậy sinh hoạt, hoàn toàn là bởi vì Doan Thiên Thiến là tương lai Vương Tử Phi. Không riêng Doan Thiên Thiến sốt ruột, nàng cũng thực sốt ruột. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Duyệt Dung hỏi. Doan Thiến Thiến tức giận nói, nếu ta biết làm sao bây giờ nói, liền sẽ không lại đến tìm ngươi. Đều tại ngươi năm đó quá mềm lòng, nếu lúc trước ngươi trực tiếp Doan Thiến Thiến làm một cái cắt cổ động tác. Nói, kia hiện tại chúng ta hai cái cũng sẽ không có như vậy phiền não rồi. Triệu Duyệt Dung trong lòng cũng thực hối hận. Lúc trước nàng không có tưởng như thế nhiều, cũng không có như vậy tâm tàn nhẫn, làm nàng giết người nàng cũng không dám. Ta đây lại tìm người Triệu Duyệt Dung hiện tại đã so với lúc trước nhận tâm nhiều. Ai dám ngăn trở nàng phú quý, nàng sẽ không bỏ qua người nọ. Không được. Doan Thiên Tiến lắc lắc đầu, nói, hiện tại cung thiếu thần đã hoài nghi ta. Lại động doãn Tiểu Mạc khẳng định sẽ làm hắn càng thêm hoài nghi, năm đó biết doãn Tiểu Mạc sinh chính là song bào thai người. Những người đó toàn bộ đều bị ta phong khẩu. Doan Thiên Tiến đánh gãy Triệu Duyệt Dung nói, nói, chỉ là phong khẩu còn chưa đủ, trên thế giới này có thể bảo thủ bí mật, chỉ có một loại người. Ý của ngươi là? Triệu Duyệt Dung sắp rụt một chút hỏi. Đối. Trên thế giới này không có không ra phong tưởng cung thiếu thần sớm muộn gì sẽ tra được. Doan Thiên Tiến vẻ mặt hung ác nói, may mắn Vương Tử Điện Hạ ở Trung Quốc cũng không có nhiều ít thế lực, chúng ta chỉ cần đuổi ở Vương Tử Điện Hạ phía trước giết những người đó. Như vậy này đó đem vĩnh viễn cũng chỉ có thể là bí mật. Giết người. Triệu Duyệt Dung run rảy một chút. Năm đó biết chuyện này người cũng không ít. Nếu thật sự muốn tiêu diệt khẩu nói, kia nhưng không ngừng một cái mạng người. Bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Doan Thiên Tiến hỏi. Ngươi tưởng một chút vương tử điện hạ biết năm đó trận tướng, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đừng nói hiện tại hậu đái sinh hoạt có thể hay không giữ được. Chính là có thể hay không giữ được mệnh, cũng không dám bảo đảm. Liên tính vương tử chịu vương tha chúng ta, doan tiểu mạt cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta trộm đi doan tiểu mạt hài tử, trước kia còn như thế đối nàng, nàng đã sớm đã mà chúng ta hận thấu xương. Một khi nàng đã thế, trước hết xui xẻo chính là chúng ta hai cái. Người khác chết, tổng so với chúng ta chết hảo đúng hay không người nghĩ kỹ? Triệu duyệt dung căn bản là không có lựa chọn quyền lực. Nàng nơi nào bỏ được hạ hiện tại vinh hoa phú quý, Doan Thiến Thiến nói rất đúng. Người khác chết, tổng so với chính mình chết muốn hảo. Nàng quyết tâm, nói, hảo, vậy giết bọn họ. Mẹ, những việc này muốn toàn dựa ngươi, Vương Tử Điện Hạ hắn khẳng định sẽ làm người nhìn chằm chằm ta. Ta một khi động thủ, liền không đánh đã khai. Doan Thiên Thiên nói. Hảo. Triệu Duyệt Dung Triều Doan Thiên Thiên rôi tay, nói, vậy ngươi cho ta điểm tiền. Ngươi như thế nào lại đòi tiền? Lần trước là ngươi đối phó Doan Tiểu Mạt thời điểm không phải đã cho ngươi sao? Doan Thiên Thiên Nhữ Mày nói. Ngươi cho rằng lần trước đối phó Doan Tiểu Mạt không cần tiêu tiền sao? Triệu Duyệt Dung Tham Lam nói. Chính là ta suốt cho ngươi 20 vạn ninh quốc tệ. Doan Thiên Thiên Sắc mặt Xanh Mét nói. Mới hai mươi vạn mà thôi, đã dùng xong rồi. Ngươi nếu là không cho ta tiền nói, ta cũng không có cách nào. Triệu duyệt rung buông tay, một bộ không thể nề hà bộ dáng. Doan thiến thiến sắp tức chết rồi. Nàng thật sự không biết, chính mình vì cái gì sẽ có như thế tham lam thành tánh mẫu thân. Hảo! Doan thiến thiến nghiến răng nghiến lợi nói, ta lại cho ngươi mười vạn, nếu ngươi lại xử lý không tốt chuyện này nói, ngươi về sau cũng đừng lại liên hệ ta. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. 20 vạn. Triệu Duyệt Dung nói. Doan Thiến Thiến hít sâu một hơi. Nói. Hảo. Ta cuối cùng lại cho ngươi 20 vạn. Không có khả năng lại nhiều. Nàng móc di động ra. Chuẩn bị cấp Triệu Duyệt Dung chuyển hướng. chương 199. Chạy trốn nữ nhân. Nàng dùng ả lìm cấp Triệu Duyệt Dung chuyển 20 vạn. Ở chi trả thời điểm. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Không được. Nàng dung chính là cung thiếu thần phó tạm, nếu nàng chuyển trường nói, cung thiếu thần bên kia sẽ có tin nhắn nhắc nhở. Nàng mới cho triệu duyệt dung 20 vạn, hiện tại lại chuyển 20 vạn cấp triệu duyệt dung, khẳng định sẽ khiến cho cung thiếu thần cảnh giác. Đến lúc đó chỉ biết lộ ra ngoài càng mau, cho nên không thể từ nàng trong thẻ chuyển tiền. Không được Doan Tiểu Mạt rời khỏi chuyển trường giao diện, nói, tiền ta sẽ ở 2 ngày trong vòng chuyển cho ngươi. Ngươi lần này nhất định không cần lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không nói, chúng ta mẫu tử hai cái liền phải một khối chết. Nhớ rõ phải làm không lưu dấu vết, đừng làm người tra được chúng ta trên người tới. Hảo! Triệu Duyệt Dung vui vẻ ra mặt đồng ý. Nàng lại có một số tiền có thể thu. Đối phó những người đó, nàng chỉ cần ra 5 vạn ninh quốc tệ là được. kia nàng chính mình còn có thể lại lưu lại 15 vạn ninh quốc tệ. Yên tâm! lần này sẽ không lại ra bại lộ. ngươi là của ta nữ nhi, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi có thể quá hảo. triệu duyệt dung ôm lấy doan Thiên thiến bả vai nói, nàng hiện tại bộ dáng quả thực cùng vừa mới khác nhau như hai người. doan Thiên thiến chỉ cảm thấy châm trọng, có như vậy một cái mẫu thân chỉ biết cho nàng kéo chân sau, vô tâm tình lại lưu lại cùng triệu duyệt dung cùng nhau biểu diễn cái gì mẹ con tình thân tiết mục. ta đi trước. doan thiến thiến đứng lên. Đem chính mình bao nhặt lên tới, liền trực tiếp rời đi. Triệu Duyệt Dung cũng không có cản nàng, dù sao Doan Thiên Thiến sẽ cho nàng tiền. Cung thiếu thần trở lại phòng, càng nghĩ càng cảm thấy Doan Thiên Thiến hành vi cùng biểu tình thực khả nghi. Nhưng là làm hắn sinh ra hoài nghi vẫn là bởi vì mỗi lần đối mặt Doan Tiểu Mạt khi cái loại này quen thuộc rung động, Hắn cảm thấy Doan Tiểu Mạt cùng 6 năm trước nữ nhân kia càng ngày càng giống, thậm chí trùng hợp ở bên nhau. Hàn cấp hàn tử minh đánh một chiếc điện thoại. Cái nào hỗn đàn, khuya khoát không cho người hảo hảo ngủ. Hàn tử minh hỏa rất lớn hỏi. Mặc cho ai nửa đêm bị đánh thức, tâm tình đều sẽ không quá hảo. Hơn phân nửa đêm nhếu người rõ ràng, mặc kệ là ai, đều hẳn là bị người khiến trách, thoá mạng. Cung thiếu thần dừng một chút, sau đó mới mở miệng nói, là ta. Chỉ là hai chữ, lập tức làm hàn tử minh nghe ra là cung thiếu thần thanh âm. Hắn lập tức liền tỉnh táo lại, hắn từ trên giường ngồi dậy, mở ra đầu giường quất hoàng sắc ánh đèn, lay một chút tóc, nói, tử thân a, như thế chậm, có cái gì sự tỉnh sao? Hắn đánh ngáp một cái, lại không dám đối cung thiếu thần phát hỏa. Cung thiếu thần người này thập phần cầm thú, hắn dám phát hỏa, cung thiếu thần tuyệt đối có năng lực làm hắn hối ruột đều thanh. Người trai như thế nào? Cung thiếu thần hỏi. Hắn tử minh tới rồi Trung Quốc thời gian cũng không tính đoạn. Nhất thời không có bất luận cái gì kết quả. Nô hàn tử minh trong khoảng thời gian ngắn có chút chột dạ. Cái này sao, tạm thời còn không có cái gì hữu dụng tin tức. Hắn trong khoảng thời gian này, chỉ lo đi lấy lòng tương lai nhạc phụ. Doan thiến thiến sự tình cũng ở cha, lại không đi tâm, đã qua 6 năm, cũng không có cái gì chỉ dẫn tính manh mối, cung thiếu thần cũng chỉ là hoài nghi, không có cái gì nhưng cung cấp chứng cứ. Hắn không tra ra cái gì manh mối ra tới. Đừng quên ngươi đi Trung Quốc mục đích là cái gì? Cung thiếu thần mở miệng nhắc nhở hắn. Hàn tử minh trầm mặc một phút, nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ không phải vì lấy lòng ta tương lai nhạc phụ, tranh thủ sớm một chút ôm được Mỹ nhân về sao? Hắn nhớ rõ lúc ấy làm hắn tới Trung Quốc thời điểm, cung thiếu thần lại như thế nói với hắn. Không phải, ngươi tới Trung Quốc mục đích là điều tra rõ 6 năm trước sự tình. Cung thiếu thần mở miệng cảnh cáo hắn, nói... Nếu lại làm ta biết ngươi ở Trung Quốc như thế không làm việc đảng hoàng nói, như vậy ta liền đem ngươi xuống quân đến châu Phi đi. Không cần lấy lòng cái gì nhạc phụ, bảo đảm ngươi có thể cưới 10 cái 8 cái lao bà đều không phải vấn đề. Không cần A. Hán thích vẫn là da bạch mạo Mỹ chân dài Mỹ nữ. Châu Phi nữ nhân, thật sự không phải hắn kia bàn đồ ăn. Ngươi lúc trước để cho ta tới Trung Quốc thời điểm, rõ ràng không phải như thế nói. Hán tử minh nổi giận. Lúc trước nếu như thế nói, ngươi như thế nào sẽ ngoan ngoan đi Trung Quốc? Hàng tử Minh dơ ngón tay giữa lên, ở trong lòng tức giận mắng, cung thiếu thần, ngươi cái dắt rưỡi. Ta cha, ta sẽ lập tức đi cha. Hàng tử Minh thỏa hiệp. Cha sáu năm trước chuyện cũ, cùng lấy lòng nhạc phụ chi gian cũng không xung đột. Từ doãn tiến thiến trên người không hảo cha nói, cũng có thể từ doan tiểu mạn trên người tìm đột phá khẩu. Ta tổng cảm thấy, doan tiểu mạn trên người cất giấu bí mật. Cung thiếu thần đề điểm hàn tử minh nói, không cần chứng minh Doan Thiên Tiến không phải 6 năm trước nữ nhân. Có thể chứng minh hắn cảm giác không có sai, Doan Tiểu Mạt mới là 6 năm trước khách sạn nữ nhân, cũng là giống nhau hiệu quả. Hảo, hướng đông ta lập tức liền đi. Cung thiếu thần cắt đứt điện thoại lúc sau, nghĩ đến 6 năm trước cái kia chạy trốn nữ nhân, lâm vào trầm tư. Từ Doan Thiên Tiến ôm hải tử tìm tới môn lúc sau, hắn liền rất thiếu lại nhớ đến 6 năm trước kia thực cốt một đêm. Đem Doan Thiên Thiến đại nhập đến cái kia chạy trốn tiểu giã Miêu trên người, hắn là nửa điểm hứng thú cũng không có. Hắn cũng từng hoài nghi quá Doan Thiên Thiến rốt cuộc có phải hay không sáu năm trước tiểu giã Miêu Chính là tiểu hiên thật là con hắn, không cần làm nạ, chỉ xem một cái, hắn liền có thể khẳng định Doan Thiên Thiến trong lòng ngược ôm chính là con hắn. Hắn liền tính muốn phủ nhận cũng không có khả năng, Doan Thiên Thiến chính là cái kia lạc chạy tiểu nữ nhân. Hắn thật sự thực thất vọng đâu. Doan tiểu mặt xuất hiện, lại lần nữa làm hắn nhớ tới 6 năm trước đêm đó. Cùng doan thiến thiến so sánh với, doan tiểu Mạt càng như là 6 năm trước tiểu nữ nhân đâu. Hắn xoa xoa giữa mày, vẫn là chờ hàn tử minh điều tra kết quả đi. Cùng hắn cảm giác so sánh với, chương cư muốn càng có thuyết phục lực một ít. Lý chính hạ hôn mê 2 ngày, rốt cuộc tỉnh lại. Lý mẫu nhìn đến nhi tử tỉnh, lập tức hỉ cực mà khóc đem bệnh viện sở hưu bác sĩ toàn bộ đều gọi vào phòng bệnh tới vì lý chính hạo trần trị trải qua mấy cái bác sĩ chẩn bệnh lúc sau xác định lý chính hạo cũng không có cái gì nguy hiểm chỉ là có chút mất máu quá nhiều cùng trung độ não chấn động ở bệnh viện lại tinh dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện lúc ấy doan tiểu mạt trong thân thể dưỡng trên người không có nhiều ít sức lực lý chính hạo thương thế nhìn nghiêm trọng nhưng là kỳ thật bằng không Nếu không nói cũng sẽ không như thế mau liền tỉnh lại. Lý mẫu khẩn trương vây quanh ở Lý Chính Hạo trên mép giường, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lý Chính Hạo hỏi, Nhi tử, ngươi cảm giác như thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Lý Chính Hạo cảm giác đầu đau muốn nước ra, còn không biết chính mình hiện tại thân ở nơi nào. Lý mẫu trung khí mười phần thanh âm, xảo Lý Chính Hạo càng thêm đau đầu. Đừng xảo. Lý Chính Hạo suy yếu nói. Lý Mẫu lập tức không dám nói thêm nữa, chỉ là tiểu tâm ký ký nhìn Lý Chính Hạo. Lý Chính Hạo cố nén đau đầu, đánh giá một chút bốn phía, phát hiện chính mình ở bệnh viện. Ngày đó buổi tối sự tình, tựa như Thủy Triều giống nhau xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, phía trước sự tình hắn toàn bộ đều nghĩ tới. Lý Chính Hạo lập tức mở miệng, đối Lý Mẫu nói, mẹ, ta hiện tại sẽ nằm viện đều là bị người cấp làm hại, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, làm cái kia tiện nhân muốn sống không được. Muốn chết không xong. Hảo hảo hảo hảo. Chương 200, Vương tử điện hạ nữ nhân. Hảo hảo hảo hảo. Lý Mẫu liên thanh đáp ứng xuống dưới. Cho dù Lý Chính Hạo không đề cập tới, nàng cũng sẽ không bỏ qua cái kia dám thương tổn nàng nhi tử người. Chỉ là Lý Chính Hạo không có tỉnh lại, nàng cũng không biết thương tổn nàng nhi tử người rốt cuộc là ai. Lúc trước cô sâm dễ dàng tìm không thấy Doãn Tiểu Mạt cùng Lý Chính Hạo ở đâu cái trong phòng. Mà Lý Mẫu cũng đồng dạng tìm không thấy lúc ấy cùng Lý Chính Hạo ở 4.190 người rốt cuộc là ai. Cho nên chậm chạp không có tìm được người báo thủ. Hiện tại con của hắn tỉnh, nàng như thế nào khả năng sẽ bỏ qua cái kia thương tổn nàng nhi tử tiện nhân. Ngươi nói cho ta, là ai đã thương ngươi. Lý Mẫu truy vẫn nói, là doan tiểu mặt cái kia tiện nhân, mẹ ngươi nhất định phải hảo hảo giúp ta giáo huấn cái kia tiện nhân. Lý Chính Hạo đầy mặt phẫn nộ nói. Vốn định ôm được mỹ nhân về, kết quả mỹ nhân không có ăn đến trong miệng, ngược lại là chọc một thân thanh tao. Cảm giác được đầu đau muốn nứt ra, hắn đối Doãn Tiểu Mạn càng là hận tấu xương. Doãn Tiểu Mạn lại là cái kia thiện nhân, Lý Mẫu Hoán hận nói. Nàng nhớ rõ do Doãn Tiểu Mạn lần trước làm hại nàng nhi tử vào cục cảnh sát, cuối cùng có Vương Tử Điện Hạ làm bảo, không giải quyết được gì nữ nhân. Hiện tại Doãn Tiểu Mạn cư nhiên lại làm hại con của hắn nằm viện. Nhi tử, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Nàng nếu dám đối với ngươi động thủ, vậy phải làm hảo trả giá đại giới giác nộ. Lý Mâu cấp Lý Chính Hạo đổ một chén nước, biểu tình nghiêm ngon nói. Thấy Lý Mâu sẽ giúp hắn đối phó Doan Tiểu Mạn, Lý Chính Hạo cuối cùng lại an tĩnh lại. Mẹ, ngươi tính toán như thế nào đối phó Doan Tiểu Mạn? Lý Chính Hạo tò mò hỏi. Nghĩ đến phải đối phó Doan Tiểu Mạn. Hắn cảm thấy đầu giống như cũng không có như vậy đau. Ta muốn đem nàng từ Ninh Quốc Đại học cấp đuổi ra đi. Không được Lý Chính Hạo lập tức phản đối. Chỉ là đem Doan Tiểu Mạn từ Ninh Quốc Đại học cấp đuổi ra đi nói, không khỏi có chút quá thiện nghi nàng. Nàng cư nhiên dám đánh hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Doan Tiểu Mạn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? đều nghe ngươi. Lý Mâu đối Lý Chính Hạo là thiên ý dè bách thuận. Lý Chính Hạo nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Nếu không nói, cũng sẽ không đem Lý Chính Hạo dưỡng thành hiện tại loại này bá vương tính cách, vô pháp vô thiên. Trước đem nàng từ Ninh Quốc Đại học cấp đuổi ra đi, hắn không phải không nghĩ bị ta chơi sao. Vậy nhiều tìm vài người hảo hảo bồi nàng chơi chơi, làm nàng minh bạch đắc tội bổn thiếu ra kết cục. Lý Chính Hạo điên cùng nói, Doan Tiểu Mạt dám không cho hắn mặt mũi thậm chí còn dám động thủ đánh hắn, làm hắn ở nữ thần tô nhiên trước mặt nhan sắc mất hết. Khẩu khí này hắn như thế nào cũng nuốt không đi xuống, hắn sẽ không bỏ qua doan tiểu Mạn. Lý gốc cái tưởng đáp ứng, lời nói tới rồi bên miệng, lại không có nói ra. Cho nàng điểm giáo hấn là được, rốt cuộc nàng là vương tử điện hạ người. Lý mẫu có chút do dự nói. Lần trước nếu không phải vương tử điện hạ ở nơi đó nói, doan tiểu mạc hiện tại chỉ sợ còn ở cục cảnh sát không có ra tới, cũng sẽ không có như bây giờ sự tình đã xảy ra. Nàng không sợ Doãn tiểu mạt tiện nhân này, nhưng là nàng lại thập phần kiêng kỵ vị này Vương Tử Điện Hạ. Tuy rằng tuổi không lớn, chính là lại là cái mười phần tàn nhẫn nhân vật. Lần trước ở cục cảnh sát cùng Doãn tiểu mạt, Vương Tử Điện Hạ đối thượng thời điểm, Lý Thành Quân đã đã cảnh cáo nàng. Làm nàng không cần lại treo chọc Vương Tử Điện Hạ. Chỉ là làm Doãn tiểu mạt thôi học nói dễ làm. Muốn giống Lý Chính Hạo nói như vậy, tìm người đem Doãn tiểu mạt cấp luôn nói. Chỉ sợ Vương Tử Điện Hạ sẽ không thiện bãi cam hưu, rốt cuộc doãn tiểu mạn chính là hắn nữ nhân. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu? Có cái gì sợ quá? Lý Chính Hạo khó chịu hỏi. Rốt cuộc hắn là Vương Tử Điện Hạ nữ nhân. Lý Mâu do dự nói. Cái gì Vương Tử Điện Hạ nữ nhân? Vương Tử Điện Hạ chỉ là chơi chơi mà nhớ, căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Lý Chính Hạo biểu tình em ngon nói, ngươi tìm vài người đem nàng chơi. Vương tử Điện Hạ còn có thể vì một cái người khác chơi qua lạn hóa, lấy chúng ta lý ra như thế nào sao? Chúng ta lý ra tuy rằng so ra kém hoàng thất, khá vậy không phải hắn tưởng như thế nào liền như thế nào, huống chi hoàng thất hiện tại cũng không phải hắn có thể làm chủ, quốc vương cũng không ngừng cùng cung thiếu thần một người nhi tử. Ý của ngươi là? Lý mẫu kinh nghi bất định hỏi. Chính là ngươi lý giải cái kêu ý tứ? Lý chính hạo cười nói. Lý mẫu bị Lý chính hạo cấp thuyết phục chẳng lẽ vương tử điện hạ sẽ vì một cái bị nam nhân khác chơi qua lạn hóa, tới đối phó bọn họ lý ra sao? lý gia ở ninh quốc thế lực cũng không nhỏ, liền tính là quốc vương muốn đối bọn họ cũng đến hảo hảo nhớ lượng một chút. hảo hảo hảo, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chuyện này giao cho ta tới làm liền hảo. doãn tiểu mạn cũng không biết nói, có người đang ở thương lượng như thế nào đối phó nàng. nàng hôm nay có khóa, sáng sớm liền ra cửa, tới rồi trường học. Thấy ngoá đạt âu kéo cũng đi vào trường học. Doan thiểu mặt ở ngoá đạt âu kéo bên người ngồi xuống, hỏi, ô lạ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngoá đạt âu kéo tinh thần hảo rất nhiều. Không biết là bởi vì ngày đó buổi tối uống qua rượu lúc sau, đem tâm tình áp lực cảm xúc phát tiết ra tới. Vẫn là bởi vì cùng bác sĩ khoa kỳ chi gian hiểu lầm đã giải khai. Lại nói tiếp, ngày đó còn muốn cảm ơn ngươi buổi ta đâu. Ngọa Đạt Ô kéo nở nụ cười, lại khôi phục vài phần ngày xưa thần thái. "Không cần cảm tạ, chúng ta chính là bằng hữu đâu. Bằng hữu chi gian là không cần nói lời cảm tạ." Doãn Tiểu Mạt tùy tiện vỗ vô, vô Ngọa Đạt Ô kéo bả vai cười nói. Ngọa Đạt Ô kéo cảm thấy trong lòng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không có mấy cái thổ lộ tình cảm bằng hữu. Cùng Doãn Tiểu Mạt nhận thức thời gian không lâu, bất quá nàng đã bị Doãn Tiểu Mạt chân thành đả động. Chân chính đem doãn Tiểu Mạt trở thành là chính mình hảo bằng hưu. Giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, coi như là cảm tạ ngươi bồi ta uống rượu. Ngoa đạt âu kéo đối Doan Tiểu Mạt nói. Doan Tiểu Mạt lắc lắc đầu, nói, không được à, hôm nay đạo sư cho ta gọi điện thoại, làm ta đi phòng thí nghiệm hỗ trợ, nghe nói thực nghiệm đã có tân tiến triển, ta gần nhất phải thường xuyên đi phòng thí nghiệm. Ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Ngoa đạt âu kéo nói, không cần. Phòng thí nghiệm hạng mục hiện tại đối ngoại vẫn là tạm thời bảo mật trạng thái, muốn tiến phòng thí nghiệm còn rất phiên thoái. Doan tiểu mặt nhỏ giọng đối ngoá đạt Âu kéo nói, lúc trước xin công tác này thời điểm, ta chính là trước tiên nửa năm mới xin thành công. Cho nên lúc trước được đến công tác này thời điểm, thật sự rất không dễ dàng. Vốn dĩ cho rằng xin không thông qua, ở lâm khai giảng thời điểm, mới nhận được đạo sư thông tri làm nàng tiến phòng thí nghiệm hỗ trợ. Không quan hệ. Ta gọi điện thoại liền OK. ngõ đạt ô kéo đối với doãn tiểu mặt nghịch ngậm chớp chớp mắt chữ nói. Sau đó nàng móc di động ra, đi ra phòng học, gọi điện thoại. Trước sau không đến 3 phút, ngõ đạt ô kéo liền đã trở lại. Nàng đối doan tiểu mạt so một cái thu phục thủ thế, cao hứng nói, thu phục, hôm nay chúng ta liền có thể cùng đi phòng thí nghiệm, cao hứng sao? Doan tiểu mặt trầm mặt một chút, hoài nghi hỏi, có như thế dễ dàng sao? Ở phòng thí nghiệm công tác này rất khó đến, đã có thể bắt được tiền lương, còn có thể đi theo đạo sư học được rất nhiều đồ vật. Tương lai tốt nghiệp, tìm công tác cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên công tác này xin người rất nhiều, bất quá lại danh ngạch hữu hạn. Đây cũng là lúc trước nàng vừa đến phòng thí nghiệm thời điểm, Lý Lịch đối nàng châm chọc nịa mai nguyên nhân. Chương 201, Câu dẫn Vương tử điện hạ. Thấy Doãn tiểu mặt vẻ mặt hoang mang bộ dáng, Ngoã đạt Âu kéo cũng không biết hẳn là không nên nói doan tiểu mạt đơn thuần. Ngoã đạt Âu kéo ra vẻ thần bí để sát vào nàng, nhỏ giọng giải thích nói, kỳ thật là ta ba ba, cái này thí nghiệm là ta ba ba ra tiền giúp đỡ, hắn cùng phòng thí nghiệm người phụ trách chào hỏi một cái là được. Ta lúc trước cảm thấy phòng thí nghiệm quá nhàm chán, hơn nữa lại mệt, cho nên liền không có xin. Hiện tại không giống nhau, ngươi cũng ở nơi đó, ta tưởng hẳn là cũng không có như vậy nhàm chán. Doãn tiểu mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn ngóa đạt ô kéo, nói, ngóa đạt ô kéo, ta ghen ghét trên ngươi. Người khác tế phá đầu cơ hội, nàng cư nhiên còn ngại khổ ngại mệt. Thật là sinh ở phúc chung không biết phúc ca. Ngóa đạt ô kéo cười hì hì bám vào Doãn tiểu mặt cổ, nói, ngươi mới sẽ không đâu, ngươi nhiều nhất chính là hâm mộ, khẳng định sẽ không ghen ghét ta. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ nói cho ngươi này đó nguyên nhân. Doan tiểu mạt đích sắc không ghen ghét ngóa đạt ô kéo, nàng chỉ là nói nói mà thôi. Ngóa đạt ô kéo có cái có thể cho nàng thiếu phân đấu hai đời gia đình, là nàng may mắn. Nàng có thể dựa vào chính mình nỗ lực, được đến chính mình muốn đồ vật, cũng đồng dạng là một loại may mắn. Nàng đối trước mắt sinh hoạt trạng thái, thập phần vừa lòng. Đương nhiên, nếu không có gặp được cung thiếu thần nói, nàng sẽ càng thêm vừa lòng. Hai người cùng đi phòng thí nghiệm, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Đến thí nghiệm lâu thời điểm, Ngoa Đạt Âu kéo quả nhiên một đường thẳng đường đi theo Doãn Tiểu Mạt cùng nhau vào phòng thí nghiệm. Ly, ly đối nàng như cũ ôm có thập phần đại lý. Nhìn đến Doãn Tiểu Mạt lại đây, Lilyt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trào phúng nói, "Ta nguyên lai còn ở kỳ quái, liền ngươi như vậy, như thế nào khả năng tiến chúng ta phòng thí nghiệm đâu? Hiện tại ta rốt cuộc đã biết, nguyên lai là bởi vì ngươi cầu dẫn Vương tử điện hạ." "Phi, thật là không biết xấu hổ." Gần nhất thất nghiệm thất đã bị mắng, Doãn Tiểu Mạt có chút sinh khí. Giống như nàng tận mắt nhìn thấy đến nàng đi rồi cung thiếu thần cửa sau giống nhau, thật là buồn cười. Tượng đất cũng còn có 3 phần bùn tính đâu. Không đợi Doãn Tiểu Mạt phản kích, Ngõa Đạt Âu kéo liền đầu tiên xem bất quá mắt, Doãn Tiểu Mạt chính là nàng bằng hữu. Uy, ngươi câm miệng cho ta. Ô lạp vẻ mặt hung hãn che ở Doãn Tiểu Mạt phía trước, cười lạnh nói, ta xem ngươi chính là ghen ghét nhà của chúng ta tiểu Mạt. Nàng có cái gì hảo đáng giá ta ghen ghét? Lilith sắc mặt khe biến, tức giận hỏi. Ngươi đây là thẹn quá thành giận. Ngoá đạt Âu kéo khoanh tay trước ngực, khinh thường nhìn Lilith, nói. Ngươi ghen ghét tiểu mạt mị lực đại A, có bản lĩnh ngươi cũng đi câu dẫn một chút vương tử điện hạ, xem có thể hay không câu tới tay, không có việc gì liền câm miệng cho ta, tư thái đừng quá khó coi. Lilith khí mắt đều đỏ. Ngươi Lilith ngực kịch liệt phập phồng. Kéo Đức học trưởng vừa mới đi lấy tư liệu, một hồi tới nhìn đến vài người bộ dáng, liền biết bọn họ lại xảo đi lên. Hảo, các ngươi hai cái đừng xảo, mọi người đều là đồng học. Kéo Đức học trưởng có chút đau đầu nói. Thật không biết lý lịt cùng doãn Tiểu Mạt có phải hay không bắt tự không hợp, một gặp được liền cãi nhau. Không có việc gì, chúng ta vừa mới chỉ là có điểm quá kích động. Doan Tiểu Mạt đối Kéo Đức học trưởng nói. Kéo Đức học trưởng luôn luôn đối nàng rất hòa thuận. Nàng cũng không muốn cho kéo đức học trưởng khó xử, đem hắn liên lụy tiến bảo. Hơn nữa ngoá đạt ô kéo đã giúp nàng đem lì lịt dối không lời nào để nói. Lì lịt mím môi, hiện tại một đôi nhị, nàng ở vào như thế, liền không có tranh cái nữa biện cái gì. Chỉ là hung tận trừng mắt nhìn doãn tiểu mạt liếc mắt một cái. Kết quả còn bị ngoá đạt ô kéo cấp trừng mắt nhìn trở về. Người là ai? Ai làm ngươi tiến phòng thí nghiệm? Lì lịt bình tĩnh lại lúc sau. Lập tức nghéo ngoá đạt âu kéo thân phận, đối doan tiểu mặt nói, doan tiểu mạn ngươi chuyện như thế nào? Chẳng lẽ đạo sư không có cùng ngươi đã nói, không chuẩn người không liên quan tiến phòng thí nghiệm sao? Hiện tại thí nghiệm đã có rồi kết quả, nếu tư liệu tiết lộ đi ra ngoài, như vậy chúng ta như thế nhiều người phí như thế nhiều tâm huyết không phải mất toàn bộ sao? Cái này trách nhiệm ngươi đảm đương khởi sao? Thật không biết ngươi người như vậy là như thế nào tiến phòng thí nghiệm? Ai làm ta là người không liên quan? Ngoa đạt ô kéo liếc xéo lì lì thứ liếc mắt một cái. Nàng vừa mới ở kéo đức học trưởng tiến vào thời điểm, cũng đã nhìn đến kéo đức học trưởng trong tay lấy chính là nàng hồ sơ. Nếu không ngươi hỏi một chút học trưởng, ta có phải hay không người không liên quan? Ngoa đạt Âu kéo đắc ý nói. Kéo đức học trưởng có chút xấu hổ đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nói, Ân Châu, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta phòng thí nghiệm thành viên mới tiếp nhận lưu văn văn vị trí nàng bằng cái gì có thể tiếp nhận lưu văn văn vị trí lili không phục hỏi cái gì bằng cái gì a ngươi lời nói như thế nào như thế nhiều như thế nào cái này phòng thí nghiệm là ngươi phụ trách sao ngoa đạt ô kéo có chút chán người nói thật là lo chuyện bao đồng ngươi hảo hảo đạo sư kêu chúng ta mọi người đều qua đi kéo đứa học trưởng đánh gãy ngoa đạt ô kéo cùng lili khác khẩu đúng vậy đúng vậy Tuy rằng thí nghiệm đã có thành quả, bất qua kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn bội đâu, một chút cũng không thể so phía trước nhàn. Doan tiểu mặt tiếp được kéo đức học trưởng nói. Ngoa đạt ô kéo vẫn là thực cấp Doãn tiểu mặt mặt mũi. Hiện tại doan tiểu mạt đều mở miệng, nàng gật gật đầu nói, sư minh, vậy ngươi mang chúng ta đi gặp đạo sư đi. Kéo đức học trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn về phía doan tiểu mạt Doan tiểu mạt cong cong môi. Đối kéo đức học trưởng lộ ra một cái khoác này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Đạo sư đối với Ngoã Đạt Âu kéo cái này chân chính đi cửa sau người, cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Có thể thượng ninh quốc đại học người, đều là phẩm học kiêm như học sinh. Bọn họ xảo về xảo, lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình công tác. Buổi tối tan tầm lúc sau, Doan Tiểu Mạt chuẩn bị cùng Ngoã Đạt Âu kéo cùng đi tiếp nhi tử tan học. Ngoa đạt Âu kéo đối nhạc nhạc thực cảm thấy hứng thú, muốn đi trông thấy nhạc nhạc. Doan tiểu mặt đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi tới cửa thời điểm, Lý ly, ly trắng bọn họ liếc mắt một cái, mắng một câu, hồ ly tinh. Không đợi doan tiểu mặt nói chuyện, ngoa đạt Âu kéo liền nhịn không được mở miệng nói, hồ ly tinh chính là đối một nữ nhân mị lực lớn nhất khẳng định, ngươi muốn làm còn không đảm đương nổi đâu. Nói xong lúc sau, liền lôi kéo doan tiểu mặt nhanh chóng rời đi. Lưu lại lý lịt khí thiếu chút nữa đem chính mình trong tay bào cấp tạp. Mới vừa đi đến dưới lầu, Doan Tiểu Mạt di động vang lên. Thân thay đổi di động, nàng còn không có thích hứng di động tiếng Trung. vang lên một hồi lâu, vẫn làng ngoá đạt ô kéo hỏi nàng, Tiểu Mạt, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? a doãn Tiểu Mạt ngơ sau đó mới vang lên tới, nàng thay đổi di động. Nàng đem điện thoại từ trong bao móc ra tới, tiếng Trung đã chặt đứt. Nàng nhìn đến điện báo biểu hiện, cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. La cung thiếu thần điện thoại. Đêm qua cung thiếu thần cảnh cáo nàng muốn kịp thời tiếp điện thoại bộ dáng, nàng còn rõ ràng trước mắt. Kết quả mới qua một ngày, nàng liền phạm giới. Nàng cầm di động do dự không chừng, không biết muốn hay không đánh trở về. Kết quả di động lại một lần văng lên, đem doan tiểu mạt cấp khiếp sợ. Ai điện thoại, người như thế nào không tiếp? Ngoa đạt ô kéo tò mò hỏi. Doãn Tiểu mạt hít sâu một hơi, mới chuyển được điện thoại. Chương 202, chúng ta tư nhân ấn đoán. Doan Tiểu Mạc, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh, cư nhiên dám không tiếp ta điện thoại. Điện thoại kia đầu chuyển đến chuyển đến cung thiếu thần không du thanh âm. Hiện nhiên vừa mới nàng không có tiếp điện thoại hành động, làm cung thiếu thần thập phần bực bội. Hắn vừa mới thiếu chút nữa khiến cho Hàn bằng đi định vị Doan Tiểu mạt vị trí. Ta, ta vừa mới ở đi học. Không có nghe được di động tiếng chuông Doan tiểu Mạt có chút trột dạ hỏi. Vậy ngươi hiện tại như thế nào lại đến? Cung thiếu thân hỏi. Hiện nhiên, hắn không phải như vậy hảo lừa gạt. Hảo đi, ta nói thật, ta mới thay đổi di động. Trong khoảng thời gian ngắn không có thích ứng tân di động tiếng chuông ta không biết là di động của ta vang lên. Doan tiểu Mạt vẻ mặt sống không còn gì lưu tiếp. Nàng cư nhiên như thế xuẩn, quả thực không thể nhẫn nại. Cung thiếu thần cười khẽ một tiếng, thanh âm gợi cảm quả thực lỗ thai đều phải mang thai. Doan tiểu mặt lỗ thai có chút đỏ lên. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Cung thiếu thần hỏi. Ở trường học. Doan tiểu mặt tình hình thực tế nói. Kia hảo, hiện tại ngươi lại đây tìm ta. Hảo. Nàng không có cự tuyệt, nàng là cung thiếu thần tư nhân vật lý trị liệu sư, hiện tại là tan tầm thời gian. Nàng không lý do cự tuyệt. Vước bỏ nàng cùng cung thiếu thần tư nhân ân đoán, nàng ứng tẫn chức trách, nàng cũng sẽ không trốn tránh. Cho ngươi 30 phút. Cung thiếu thần nói, 30 phút thời gian không đủ, 1 giờ. Xe buýt còn có 5 phút mới đến, nàng trên đường còn muốn đi một chuyến xe, 30 phút thời gian căn bản là không đủ dùng. Liền 30 phút, nếu không có đến nói, liền khấu ngươi một vạn ninh quốc tệ. uy ta còn không có đáp ứng đâu, không được. Cho ngươi hai mươi lăm phút. Ta không. Hai mươi phút. Hảo hảo hảo. Ba mươi phút liền ba mươi phút. Ta ba mươi phút trong vòng nhất định chạy tới. Nàng sợ nàng lại cùng cung thiếu thần khò kẹ mặc cả đi xuống. Hắn sẽ làm nàng lập tức lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Thực hảo. Cung thiếu thần thực vừa lòng doán tiểu mạt ngoan ngoãn. Vì khen thưởng ngươi ngoan ngoãn. Ta dạy cho ngươi nhất chiều. Ở cổng trường khẩu kêu cái taxi lại đây. Tiền xe ta cho ngươi chi trả. Cung thiếu thần nói mang theo vài phần ý cười nói. Hảo, doan tiểu mạt đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể ngồi taxi, đương nhiên tốt nhất. Đã có thể tỉnh giấc ngồi xe buýt tiền cùng thời gian, còn không cần lo lắng đến chế. Cắt đứt điện thoại lúc sau, doan tiểu mạt đưa điện thoại di động thu hồi trong bao. Đối ngoá đạt âu kéo nói, ô làm ngượng ngùng ta còn có chút việc muốn làm, không thể cùng ngươi cùng nhau. Ngoá đạt âu kéo bắt quái hỏi, là vương tử điện hạ sao? Ân. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu. "Được rồi, ngươi đừng động ta lạc, ngươi hảo hảo cùng vương tử điện hạ hẹn hò đi, ta không quấy rầy các ngươi." Tối trào. Ngọa Đạt Âu kéo lắc lắc tay, xoay người đi rồi. Doãn Tiểu Mạt tưởng nói cho Ngọa Đạt Âu kéo, nàng chỉ là đơn thuần quá khứ vì cung thiếu thần làm vật lý trị liệu, căn bản là không phải đi hẹn hò. Nhìn đến Ngọa Đạt Âu kéo đã đi xa, nàng lại đánh mất cái này ý niệm. Chỉ cần nàng chính mình thủ vững điểm mấu chốt, liền tính là người khác hiểu lầm lại như thế nào đâu. Phản chi nếu nàng thủ không được điểm mấu chốt, liền tính người khác tin tưởng nàng, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng đi tới cửa, với tay ngăn lại một chiếc taxi liền rời đi. Ngoa đạt Âu kéo chuẩn bị chính mình lái xe trở về, đã muốn chạy tới bãi đỗ xe, đột nhiên phát hiện chìa khóa xe giống như đặt ở trong phòng học quên cầm. Nàng vô vô chính mình đầu, thầm mắng một tiếng. Thật là hồ đồ. Lại xoay người hồi khảo thất lấy chìa khóa, bắt được chìa khóa lúc sau, hướng bãi đỗ xe đi thời điểm, trải qua trường học hồi nhân tạo. Nàng rất xa liền thấy được Lilith ở bên hồ, đang ở cùng người ta nói lời nói. Nàng to mò nhìn nhiều liếc mắt một cái, cái kia đưa lưng về phía nàng, nàng cảm thấy người nọ bóng dáng có điểm quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nàng mày cao cao hợp lại lên, sau một lát, lại nở nụ cười. Nàng cung Lý là đồng học, cùng Lý Lít ở bên nhau người nói chuyện, nàng cảm thấy quen mắt thực bình thường, đều là một cái trường học. Hẳn là không phải đồng học, chính là lao sư đi. Húng chi, Lý cùng ai nói chuyện, cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng cầm chìa khóa xe, xoay người đi rồi. Ngoa đạt ô lôi đi lúc sau, Lý cùng một nữ nhân cùng nhau đi ra. Nếu Ngoa đạt ô kéo không đi nói, nhất định có thể nhận ra tới, người nọ là Lý Mẫu. Mẫn tiểu thư, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái thập phần người thông minh, lời nói của ta ngươi hảo hảo suy xét một chút. Ta đề nghị đối với ngươi mà nói, tuyệt đối có lợi. Lý mâu đem kính dâm mang hảo, đối lý lì nói. Lý lịt gật gật đầu. Tốt lý thái thái, ta sẽ hảo hảo suy xét rõ ràng. Thực hảo, ta cho ngươi ba ngày thời gian, làm ngươi suy xét rõ ràng. Lý mâu vừa lòng gật gật đầu. Nàng dám khẳng định. Lý cuối cùng nhất định sẽ đồng ý. Thậm chí đều không cần 3 ngày, nàng liền sẽ lại đây tìm nàng. Lý đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Mẫu Vinh váo tự đắc đi rồi, nàng lại xoay người trở lại bên hồ. Nhìn ánh mặt trời chiết sạ trên mặt hồ thượng, chiết sạ kim sắc quan mang. Nàng ánh mắt đen tối thở dài một hơi, thẳng đến thời tiết đem vãn, nàng mới rời đi. Doãn Tiểu mặt đánh xe tới rồi NGM tập đoàn, khoảng cách quy định 30 phút, còn dư lại 7 phút. May mắn đánh lại đây, nếu không nói, thời gian khẳng định sẽ đến không kịp. Lại lần nữa đi vào công ty, đã không có người sẽ ngăn đón nàng. Kim Bí Thư Doan Tiểu mạt ngồi thang máy tới rồi tầng cao nhất, đi qua đi theo Kim Bí Thư đánh thanh tiếp đón. Kim Bí Thư nhìn đến Doan Tiểu Mạc, trước mắt sáng ngời. Vị này chính là vương tử điện hạ, đầu quả tim thượng nhân của ta. Doan Tiểu Thư, người đã đến rồi. Kim Bí Thư thập phần nhiệt tình nói. Đúng vậy. Doan Tiểu Mạt nói: Ta là lại đây tìm Vương Tử Điện Hạ. Đối mặt Kim Bí Thư nhiệt tình, Doan Tiểu Mạt đến không cảm thấy cái gì. Đó là bởi vì nàng không có gặp qua Kim Bí Thư ở những người khác trước mặt lánh diễm cao quý, cao không thể phản phản bộ dáng. Ta biết. Kim Bí Thư đánh một cái thỉnh tư thế ở phía trước dẫn đường, nghiêng đầu thân thiết đối Doan Tiểu Mạt nói: Vương Tử Điện Hạ làm ngươi lại đây, trực tiếp đi hắn văn phòng. Phương tiện sao? Doan Tiểu Mạt hỏi. Phương tiện, đương nhiên phương tiện, ngươi lại không phải người ngoài. Kim Bí Thư đã muốn chạy tới cửa, quay đầu đối Doan Tiểu Mặt nói. Doan Tiểu Mặt đã không nghĩ phun không xong, cái gì kêu không phải người ngoài. Nàng chính là người ngoài hảo sao. Nói chuyện thời điểm, Kim Bí Thư đã đẩy ra cung thiếu thần cửa văn phòng. Tổng tài, Doan Tiểu Thư đã tới rồi. Kim Bí Thư nói xong lúc sau, đối Doan Tiểu Mặt nói, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Doan Tiểu Mặt gật gật đầu nhấc chân đi vào cung thiếu thần văn phòng nàng vốn dĩ cho rằng cung thiếu thần hiện tại làm nàng đi vào khẳng định là bởi vì trong văn phòng đầu không ai kết quả nàng vừa đi đi vào liền nhìn đến cung thiếu thần trước mặt đứng vài cá nhân lúc này những người này quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn doãn tiểu mạn doãn tiểu mạn thân thể cứng đờ hỏi anh ta có phải hay không quấy rầy đến đại gia không quan hệ ta đi ra ngoài chờ không đợi nàng xoay người rời đi Cung thiếu thần đã mở miệng, không cần đi ra ngoài, ở trên sofa mặt chờ ta trong chốc lát, ta thực mau liền hảo. Ta còn là đi ra ngoài chờ đi. Doan tiểu mặt do dự nói. Ta nói làm ngươi ở chỗ này chờ liền ngồi ở chỗ này chờ. Cung thiếu thần chân thật đáng tin nói. Hảo đi, ngươi có tiền có thế, có nhan có thân hình, ngươi định đoạn. Nàng ở trên sofa mặt ngồi xuống. chương 203, không thể tưởng tượng. Nếu cung thiếu thần đều không ngại, nàng cái này người ngoài ở đây quấy rầy bọn họ. Nàng còn có cái gì sợ quá. Cung thiếu thần nhìn đến doãn tiểu mạt ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa mặt, trên mặt hắn biểu tình nu hòa một ít. Hảo, này đó các ngươi lại lấy về đi trọng tố, nếu lần sau lại làm ra loại đồ vật này, vậy các ngươi liền chính mình đi nhân sự bộ đệ thượng chính mình từ trước tin. Cung thiếu thần đối đứng ở bàn làm việc trước người ta nói nói. Vài người hai mặt nhìn nhau. Có chút không thể tin được. Tổng tài cư nhiên liền như thế nhẹ lấy nhẹ phóng. Nguyên lai like bọn họ cho rằng lần này khẳng định muốn thu thập đồ vật cút đi. Hiện tại chỉ là làm cho bọn họ trở về lại một lần nữa làm một phần báo cáo lại đây. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Còn không mau đi. Cung thiếu thần lệnh mặt hỏi. Thức mau, mọi người đều rời đi cung thiếu thần văn phòng. Trân Bộ trưởng, các ngươi không có việc gì đi. Kim Bí Thư cười chào hỏi hỏi. Trần Bộ trưởng đối với Kim Bí thư gật gật đầu, đối bên người nhân đạo, các ngươi đi chưa đi? Ta một lát liền lại đây. ở ngươi toàn bộ đều sau khi rời khỏi, Trần Bộ trưởng mới lòng còn sợ hai nói, không có việc gì, không có việc gì. đã sớm cùng ngươi đã nói các ngươi sẽ không có việc gì, ngươi còn chưa tin ta, hiện tại rốt cuộc chịu tin đi. Kim Bí thư thập phần đắc ý liêu vén tóc ti, phong tình vạn trùng nói. chân Tổng trưởng xoa xoa mồ hôi trên chán, nói. Tin tưởng tin tưởng, ta thật sự cho rằng ta muốn thất nghiệp, ngay cả cầu chức tin đều chuẩn bị đầu đi ra ngoài. Con hảo, lúc này đây hữu kinh vô hiểm. Đúng rồi, người như thế nào biết lúc này đây tổng tài sẽ bỏ qua chúng ta? Là bởi vì, kim bí thư dừng một chút, nói, ai nha, tóm lại ta chính là biết là được rồi. Làm một cái bí thư, vẫn là muốn giữ kín như bưng hảo, không thể dễ dàng đem thủ trưởng bí mật nói ra đi. hành Tiểu học muội nếu là bí mật, ta đây cũng không hỏi, về sau học trưởng còn muốn nhiều dựa ngươi chiếu cố đâu. Trần Bộ trưởng thông minh không có hỏi nhiều, ngược lại nói, hôm nay buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm, xem như cảm tạ ngươi miệng vàng lời ngọc. Hảo A. Kim Bí Thư cười tủm tìm đồng ý. Toàn công ty, Kim Bí Thư cùng Trần Tổng trưởng quan hệ tốt nhất. Bọn họ ở nước ngoài lưu học thời điểm nhận thức, khi đó Trần Bộ trưởng đối Kim Bí Thư cái này học muội hơn nữa đồng hương rất là chiếu cố cho nên hai người tri gian giao tình không bình thường kim bí thư cũng sẽ ở không vi phản chính mình chức trách đồng thời ngẫu nhiên để điểm trần bộ trưởng nàng lúc này đây như thế liệu sự như thần cũng là vì đi vào cấp cung thiếu thần đưa tư liệu thời điểm vừa vặn nhìn đến cung thiếu thần ở cùng doãn tiểu mạt gọi điện thoại biết doãn tiểu mạt sẽ qua tới nàng liền không tin vương tử điện hạ nhìn đến người trong lòng còn hội tâm tình không tốt sự thật chứng minh Nàng đoán quả nhiên không sai. Mà Doan Tiểu mạt thật là vương tử điện hạ chân ái. Cung Thiếu Thần ở mọi người đều đi rồi lúc sau, nhìn về phía ngồi ở trên sofa mặt Doan Tiểu mạt Vừa vặn cùng Doan Tiểu mạt bốn mắt nhìn nhau. Hai người tầm mắt ở không trung rào, trong không khí độ ấm lại lên cao. Doan Tiểu mạt đột nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, có chút không chịu nổi Cung Thiếu Thần như hỏa nóng rực tầm mắt. Nhìn đến Doan Tiểu mạt biến đỏ bừng vành hai, Cung Thiếu Thần khỏe môi khẽ nết. Tuy rằng không cười, bất quá trên mặt biểu tình phá lệ nhu hòa, hắn đối doan tiểu mạt vây vây tay nói, lại đây. Doan tiểu mặt do dự một chút, nàng cảm thấy cung thiếu thần ngựa khí, lại xứng với hắn động tác, quả thực giống như là ở gọi cầu giống nhau. Mà nàng còn lại là kia chỉ bị chiêu gọi tiểu cầu, thật là làm người phá lệ khó chịu đâu. Làm gì? Doan tiểu mặt cọ tới cọ lui đi qua đi hỏi. Cung thiếu thần vặn mẹo cổ, nói, ta bả vai có điểm toan. Ngươi giúp ta ấn một chút. Doan tiểu mạt khỏe miệng chịu chịu, không có động tác. Xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không? Cung thiếu thân hỏi. Ta đương nhiên biết. Doan tiểu mạt lập tức trả lời. Bất quá nàng tốt xấu là cao cấp vật lý trị liệu sư, mát xa nàng mới nhập môn thời điểm liên biết. Hiện tại chỉ làm nàng mát xa nói, cũng có chút quá đại tài tiểu dụng. Nếu sẽ, kia còn không nhanh lên động thủ. Cung thiếu thần thúc giục nàng. Doãn Tiểu Mạt vén tay háo lên, vòng đến cung thiếu thần sau lưng, giúp cung thiếu thần ấn bả vai. Cung thiếu thần trên người cơ bắp, ấn lên phá lệ lao lực. Doãn Tiểu Mạt xoa tay đều toàn, xem cung thiếu thần một bộ thả lỏng hưởng thụ bộ dáng. Doãn Tiểu Mạt bĩu môi, âm thầm tăng thêm trong tay lực đạo. Cung thiếu thần khép lại văn bản thượng folder, quay đầu hỏi Doãn Tiểu Mạt: Hảo, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta giảm béo, buổi tối không ăn cơm, ta không nói bụng. Doãn Tiểu Mạt thu hồi chính mình tay, dùng sức bãi bãi. Vừa mới nàng tăng thêm lực đạo, kết quả cung thiếu thần không chỉ có không có cảm thấy đau, còn thoải mái thở dài một hơi. Làm nàng tiếp tục dùng loại này lực đạo ấn, nàng cảm giác chính mình mười căn ngón tay đều toan sắp không cảm giác. Nôn đều nôn no rồi, nào còn có tâm tình ăn cơm. Ngươi không ăn, vậy nhìn ta ăn. Cung thiếu thần cầm lấy áo khoác mặc tốt, sửa sửa nút tay áo. Hắn nhìn Doãn Tiểu Mạt liếc mắt một cái ý bảo nàng đuổi kịp. Ta không đi. Nếu ngươi không có chuyện khác, ta đây liền đi trước. Doãn tiểu mạt đứng ở tại chỗ không núp đích. Cung thiếu thần hảo chỉnh lấy nhìn Doãn tiểu mạt, một bộ nóng lòng muốn thử nói, ngươi là chính mình đi, vẫn là làm ta ôm ngươi đi. Doãn tiểu mạt sau này lui hai bước, không nói lời nào. Đó chính là làm ta ôm ngươi đi rồi. Cung thiếu thần thập phần cảm thấy hứng thú từng bước một hướng tới Doãn tiểu mạt tới gần. Ngươi đừng tới đây. Doãn tiểu mặt đã lui không thể lui, cả người giống cái chim cút giường như thối lui đến góc tường. Cung thiếu thần đương nhiên sẽ không nghe nàng, từng bước một tới gần doan tiểu mặt. Hào hào hảo, doan tiểu mặt thỏa hiệp. Nàng quả nhiên vẫn là đấu không lại cung thiếu thần. Ngươi đừng lại qua đây, ta đi theo ngươi, có thể đi. Doan tiểu mặt nhấc tay đầu hàng. Nàng vẫn là đừng không biết lượng sức cùng cung thiếu thần lại đấu đi xuống đi. Cung thiếu thần đối với nàng thỏa hiệp. Cảm thấy có chút tiếc nuối. Hôm nay cung thiếu thần cấp hoàng hà thả một ngày giả, hắn tự mình lái xe. Chúng ta đi đâu? Doan Tiểu Mạt gửi hào đai an toàn, quay đầu hỏi cung thiếu thần. Tới rồi ngươi sẽ biết. Cung thiếu thần còn cố bán một cái cái nút, không có trực tiếp nói cho nàng đáp ứng. Dọc theo đường đi rẽ trái rẽ phải, xe rốt cuộc ngừng lại. Cung thiếu thần mang nàng tới rồi một nhà hàng, nhà ăn trang hoàng phong cách, cũng không tính thập phần tráng lệ huy hoàng. Bất quá lại thập phần có tình thú, làm người nhìn thập phần thoải mái. Ở bên trong dùng cơm, nói vậy tâm tình cũng sẽ tốt một chút. Hai người ở bò đầy màu xanh lục dây đằng trên ban công mặt ngồi xuống, dây đằng mặt trên còn khai một ít đáng yêu hồng nhạt đóa hoa, thật sự thật xinh đẹp. Thích nơi này hoàn cảnh sao? Cung thiếu thân hỏi. Còn có thể? Doan tiểu mạt gật gật đầu. Cho dù muốn cùng cung thiếu thân làm đối, nàng cũng nói không nên lời trái lương tâm nói. Nói nơi này không tốt lời nói. Nơi này so hoàn cảnh càng tốt, chính là lao bản trù nghệ, trong chốc lát ngươi nếm thử. Cung thiếu thần đối người phục vụ nói, cho ta hai khách bò bít tết, lại khai một lọ 82 năm vịt. Ta không ăn. Doan tiểu mạn còn nhớ rõ chính mình nói qua nói. Chưa nói là ngươi ăn, ta kêu ta chính mình ăn. Vậy ngươi còn gọi hai phần bò bít tết. Ta chính mình ăn hai phân không được sao. Doan tiểu mạn. Như thế có thể ăn, như thế nào không căng chết ngươi. chương 204, không được phi lễ. Doan tiểu mạc không nghĩ cùng cung thiếu thần giao lưu, quyết đoán lấy ra di động, làm bộ ở chơi di động. Nghĩ đến hôm nay nàng lại không thể đi tiếp nhi tử, nàng lập tức cấp mạc lam lam đã phát một cái hệ trạng, làm nàng giúp chính mình tiếp doãn thiên nhạc tan học. Mạc lam lam một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Cung thiếu thần thấy nàng ở chơi di động, hỏi, di động còn dùng thói quân sao? cần thiết dùng thói quân a như thế quý doãn tiểu mạt đau mình nói cái này di động đều sắp đuổi kịp nàng nửa tháng tiền lương nàng di động không đao loạt cái gì trò chơi đưa điện thoại di động thu hồi tới lắc lắc tay hiện tại tay nàng còn toan lợi hại đều do cung thiếu thần không có việc gì đem cơ bắp luyện như thế rắn chắc làm gì ngươi chỉ cần nguyện ý gả cho ta trở thành ta vương tử phi về sau mua di động cho ngươi ném chơi đều được cung thiếu thần nói Doãn tiểu mạt không có phản ứng hắn, chuyện này không có khả năng sẽ phát sinh. Nàng cảm thấy chính mình trả lời đều là ở lãng phí nước miếng. Đột nhiên cung thiếu thần lướt qua cái bàn, một phen giữ nàng lại tay. Doãn tiểu mạt lập tức rút tay về, muốn đem chính mình tay từ cung thiếu thần trong tay rút ra, lại bị hắn túm thực thần. Hắn không ngừng là trên người cơ bắp gián chắc, tay kính lớn hơn nữa. Nàng trừng mắt cung thiếu thần, có chút tức giận chất vấn, ngươi làm gì? Cung thiếu thần rối tay xoa nàng mười ngón, nói, ngươi đoán. Vậy ngươi đoán ta đoán không đoán. doãn tiểu mặt tức giận nói. Vậy ngươi đoán ta đoán không đoán ngươi đoán không đoán. Vậy ngươi đoán ta đoán không đoán ngươi không đoán không đoán ta đoán không đoán ngươi đoán không đoán. Nói xong lúc sau, doan tiểu mạt trầm mặt trong chốc lát. Sau đó ở trong lòng thầm mắng, mẹ nó, thiểu năng trí tuệ. Năng là chóng váng, mới có thể cùng cung thiếu thần chơi loại này khấu chữ chơi cung thiếu thần trong mắt tấm áp, các trầm rãi nộn nhạo mở ra, làm hắn có chút lạnh băng biểu tình, trầm rãi hòa tan. Đông ra, doan tiểu mạn trừng mắt cung thiếu thần, mở miệng nói: ngoan một chút, đừng lộn xộn. Cung thiếu thần duỗi tay ở nàng trên trán mặt bắn một chút, nói: đối ta còn như thế trọng cảnh giác làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn người, thả lỏng. bị một người nam nhân bắt lấy chính mình tay, nàng là lòng có bao lớn, mới có thể yên tâm. Doan tiểu mặt lại chịu chịu, vẫn là chịu không ra, nàng cảnh cáo nói, uy, ngươi lại không buông tay, ta liền cứ gọi điện thoại báo nguy, cáo ngươi phi lễ. Phi lễ sao? Ngươi tương lai chú định sẽ là ta cung thiếu thần vương tử phi, hiện tại ta nắm tay ngươi, chỉ là ở trước tiên hành xử chính mình làm trượng phu quyền lực mà thôi, như thế nào có thể xem như phi lễ đâu. Cung thiếu thần phi thường không biết xấu hổ nói, bất quá lời tuy nhiên là như thế nói. Hắn vẫn là biết nghe lời phải buông lỏng ra doan tiểu mạt. Người như thế có thể nói, không đi làm ăn lợi thật là đáng tiếc. Doan tiểu mạt chào phung nói. Ánh mắt có chút kinh nghi nhìn cung thiếu thần, hắn đột nhiên biến như thế dê nói chuyện, nàng còn có chút không thói quen. Cảm ơn người đối ta khích lệ. Cung thiếu thần nói, ta như thế sẽ nói, chính yếu mục đích cũng không phải phải làm ăn lợi, mà là hống lao bà vui vẻ. Ha ha, ta một chút cũng không có cảm thấy vui vẻ. Há <cười> hả hai người kia, nguyên vẹn biểu lộ nàng nội tâm cảm xúc. Ngươi xem, chính ngươi đều cảm thấy là lão bà của ta. Doan tiểu mạn Kịch bản, đây đều là kịch bản. Tay còn toan sao. Cung thiếu thân hỏi. Doan tiểu mạn hơi hơi sừng sốt, sau một lát, mới phản ứng lại đây. Nàng giật giật ngón tay, ngón tay còn có chút chướng, nhưng là không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy nhức mỏi. Nàng có chút mộng bức nhìn cung thiếu thần. Cho nên vừa mới cung thiếu thần lôi kéo tay nàng, là phát hiện tay nàng chỉ không thoải mái, giúp nàng xoa một chút sao. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì. Trong lòng có chút ế ẩm trướng trướng, cái mũi mạc danh cũng có chút ế ẩm. May mắn, lúc này thượng đồ ăn, giảm bất nàng xấu hổ. Cung thiếu thần đem khăn ăn bố liệp hảo, đặt ở doan tiểu mạt trên đùi. Doan tiểu mặt mặt đỏ lên, trong lòng có chút hốt hoảng. Áp đều áp không được. Lúc này cung thiếu thần, làm nàng vô lực chống đỡ, nàng tình nguyện cung thiếu thần vẫn là khôi phục chính mình vô sỉ bản tính tương đối hảo. Ta không ăn. Doan tiểu mặt đối cung thiếu thần nói. Nàng còn nhớ rõ nàng phía trước nói qua nói. Cung thiếu thần gật gật đầu, cầm lấy dao nia thiết mâm bỏ bít tết nói, không ăn thì không ăn đi, nhìn ta ăn. Cư nhiên đều không khuyên một chút. Nàng nhìn thoáng qua cung thiếu thần trước mặt bò bít tết. Giống như thật sự phi thường ăn ngon bộ dáng nàng đều có thể đến kia cổ mùi hương. Nàng dạ dày mất máy, có chút đói bụng Dần dần, nàng ánh mắt từ bò bít tết chuyển qua cung thiếu thần trên người. Cung thiếu thần tay lớn lên thật sự phi thường xinh đẹp, cốt cách cân sướng, ngón tay bạch tích thon dài, như vậy tay tuyệt đối là tay không nhóm phúc âm Hán nghiêm túc thiết bò bít tết, dáng ngồi thẳng tắp, từ trong xương cốt để lộ ra một cổ yêu nhã tôn quý khí chất, đao tạc dịu khắc khuôn mặt tuấn tú Đầy mặt chuyên chú, mị lực giá trị mát. Doan tiểu mặt nhìn như vậy cung thiếu thần, cảm giác chính mình huyết tao đều phải thanh không. Như vậy cung thiếu thần thật là xoáy làm người không dám nhìn gần. Dường như hắn như vậy hoàn mỹ người, trên thế giới này ai cũng không xứng với. Nàng đột nhiên có chút minh mạch, những cái đó cung thiếu thần phan não tàn nhóm tâm tình. Cấp! Cái gì? Doan tiểu mặt trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng đã sớm đã thua ở cung thiếu thần siêu cao nhan giá trị hạ. Cung thiếu thần đem cắt xong rồi bò Bít Tết đẩy đến Doãn Tiểu Mạt trước mặt, nói, "Bò Bít Tết." Doãn Tiểu Mạt nghe thấy được bò Bít Tết mùi hương, nàng nuốt nuốt nước miếng, thập phần có cốt khi nói, "Ta nói ta không ăn." Đừng nhệ căng, vừa mới ta đã nghe được ngươi bụng thầm thì kêu thanh âm." Cung thiếu thần hài hước nói. Doãn Tiểu Mạt mặt bạo hồng, cảm thấy chính mình mặt giống như đều phải ném hết. "Ta không ăn ngươi đồ vật." Doan tiểu mặt quay mặt đi, không ăn. Nếu ngươi không ăn ta đổ vật, kia đổi ngươi mời khách, liền không xem như ta đổ vật. Cung thiếu thần tiếp tục thiết bò bít tết, hắn ăn một khối bò bít tết, nuốt xuống đi lúc sau, uống một ngụm rượu vang đỏ nói, ơn, mùi vị thật thơm, ta bảo đảm ngươi không ăn nhất định sẽ hối hận. Nói như thế ăn ngon, nàng động tâm. Chính là nếu nàng mời khách nói, kia nàng tiền bao liền phải bẹp đi xuống. Nàng lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong nhìn ra Doãn Tiểu Mạt khó xử, hắn Tâm Hảo mở miệng nói: Yên tâm, nơi này bỏ bít tết tính giới so rất cao, tuyệt đối là ở ngươi thừa nhận trong phạm vi. Nếu không nói, hắn cũng sẽ không đề nghị làm Doãn Tiểu Mạt trả tiền. Nghe được Cung Thiếu Thần nói như vậy, Doãn Tiểu Mạt mới yên lòng. Nàng nói: Hảo, hôm nay này đốn theo ta mời khách, trong chốc lát ngươi đừng cùng ta đoạn, coi như là cảm ơn ngươi giúp ta cùng ô lạp. Hảo, Cung Thiếu Thần không phản đối hai người đạt thành hiệp nghị, nàng gấp không chờ nổi cầm lấy dao nĩa, ăn một khối bò bít tết, hương vị thật sự rất tuyệt, bò bít tết chiên gãi đúng châu ngứa, mùi thịt nồng đậm, tươi ngon nhiều nước, ăn ngon. Doãn tiểu mạn hạnh phúc meo lại mắt, nói, nàng ngẩng đầu, thấy cung thiếu thần bưng cốc có chân dài, nhẹ nhàng hoàng, màu đỏ rượu ở trong chén rượu lay động, cung thiếu thần tiễn trước một ngụm, nàng nuốt nuốt nước miếng, rượu vang đỏ giống như thực hào uống bộ dáng. Học cung thiếu thần bộ dáng bưng lên chén rượu uống một ngụm, nhập khẩu hơi sáp, nuốt xuống lúc sau, lưu tại khoang miệng chung lại ngọt lành hương thuần. Nàng trước mắt sáng ngời, hạ uống. Nhìn doan tiểu mạt biểu tình giống như là trộm tanh tiểu miêu, cung thiếu thần bên môi ý cười ra tăng. Lần sau ta muốn mang nhạc vui sướng lam lam cùng nhau lại đây ăn. Doan tiểu mạt gật gật đầu, vừa lòng nói. Nàng là chia sẻ hình người, ăn đến ăn ngon. Tổng Nếu muốn đến Doan Thiên Nhạc cùng Mạc Lam Lam. Ngươi lần sau tới khả năng ăn không đến.